nhìn từ dương cười không nói dáng vẻ túy đạo nhân nói tiếp bất quá cho dù đối với cấp cao tiên nhân trợ giúp không lớn đan dược này nguồn tiêu thụ hẳn là cũng sẽ không kém các người đan phường chủ doanh chính là này hai loại đan dược cùng một ít chữa thương đan dược đi những k i a chữa thương đan dược ta biết luyện chế thế nhưng muốn luyện chế này hai loại đan dược nhưng còn cần người cho ta cung cấp toa đan dược từ dương cười nói cái này là đương nhiên rồi nói từ dương lấy ra một khối ngọc thủy g i ả n đưa tới khối này ngọc thủy g i ả n bên trong ghi chép chính là từ dương năm đó hai loại đan dược toa đan dược tiếp nhận toa đan dược kiểm tra một bên sau khi túy đạo nhân trầm ngâm nói này đan phường bên trong có mấy đạo đan ấn ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đợi ta thí nghiệm một phen hỏi lại hỏi ngươi những này đan ấn huyền liền diệu từ d ư ơ n g ngay vậy thoáng do dự một chút chắp tay hỏi tiền bối luyện đan thời điểm có thể hay không dung vãn bối tại bên cạnh quan sát đây túy đạo nhân lông mi hơi vẩy một cái khoe miệng những k i a tùm la tùm l ù m d â u bạc cũng nhẹ nhàng r u lên nhàn nhạt hỏi ngươi là không tin ta đan đạo tu vi đây vẫn là muốn từ ta luyện đan trong quá trình lĩnh nộ một điểm đồ vật gì đây ngoại trừ thân bằng đệ tử ở ngoài đan sư bình thường là không cho phép bất tương thục xem chính mình luyện đan quá trình từ dương yêu cầu nhưng là có chút không thích hợp từ dương cười khổ nói tại hạ mặc dù đối với đan đạo hơi có chút si mê nhưng là xem thường với đi học trộm người khác tài nghệ còn không tin tiền bối đó là đương nhiên càng không có thể thượng tiền bối nếu giới thiệu tiền bối cái kia đã nói lên tiền bối đan đạo tay n g h ệ nhất định không tầm thường âm thanh ngừng lại một chút sau khi từ dương nói tiếp ta chỉ là muốn tận mắt xem tiền bối luyện chế huyền dương đ a n cùng huyền âm đan quá trình hảo an tâm rời khỏi thôi nếu như tiền bối không đồng ý như vậy coi như vãn bối chưa nói là được rồi Thượng thiên tại từ h c dương đưa muốn nhìn có chút thấp phỏng nói ra câu nói kia sau khi túy đạo nhân dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi đáp ứng đan phường hậu viện bên trong đan phòng ngoại trừ từ dương ở ngoài túy đạo nhân chỉ để thượng vân sương đi theo bên cạnh mình xem chính mình luyện đan túy đạo nhân mặc dù đối với chính mình đan đạo tu vi vô cùng tự tin thế nhưng đây rốt cuộc là hắn lần thứ nhất luyện chế huyền dương đan loại này tính chất quái lạ đang dược vì lẽ đó tại tiếp nhận từ dương đưa tới chứa đồ tiên giới sau khi hắn nhưng cũng, cũng không hề trực tiếp bắt đầu luyện đan tại trong đầu đem luyện chế huyền dương đan mỗi một cái quá trình đặc biệt là cái kia vài đạo đặc thù đan l n tinh tế cân nhắc một lần sau khi t ú đạo nhân lúc này mới đem chính mình lò luyện đan triệu ra xem xuất hiện trước mặt cái này đại bầu rượu từ dương thầm nói này túy đạo nhân cũng thật sự là quái lạ vô cùng dĩ nhiên đem chính mình lò luyện đan luyện chế thành bầu rượu rằng rớt cái này kỳ dị quái đản lò luyện đan đại khái là tam giới bên trong độc nhất phân đi. tuy rằng lò luyện đan này xem ra quái lạ dị thường thế nhưng từ dương từ lò luyện đan này trên tản mát ra nồng nặc đan hương cũng biết trước mặt cái này kỳ dị quái đản lò luyện đan luyện chế quá đan dược nhất định rất nhiều chân chính luyện đan cao thủ từ hắn ôn dưỡng lò luyện đan một khắc kia liền có thể nhìn ra nhìn túy đạo nhân ôn dưỡng lò luyện đan thời gian thông thạo động tác, Từ dương lúc i biết ề n này tùy này hắn ấy lòng kỳ thực rất muốn từ đan phòng rời khỏi bởi vì hắn trước đó từng nói hắn xem thường với học trộn người khác ký ức nhưng nếu là hắn nhìn xuống hắn nhưng khẳng định có thể từ túy đạo nhân luyện đan trong quá trình lĩnh ngộ đến một vài thứ cứ như vậy hắn coi như là tư lợi mà bội ước thế nhưng từ dương ánh mắt lại vẫn không tự chủ được nhìn túy đạo nhân ôn dưỡng lò luyện đan trôi chạy động tác đối với từ dương mà nói hiện tại quan sát túy đạo nhân luyện đan quá trình đối với hắn sức mê hoặc chút nào cũng không thấp hơn rượu ngon đối với một cái viền rượu như mạng sâu rượu sức mê hoặc nhìn túy đạo nhân bắt đầu thuốc bổ quá trình từ dương trong lòng ám thở dài một hơi đẻ xuống đáy lòng dục vọng tại nhắm hai mắt lại đồng thời đem chính mình đối với ngoại giới cảm ứng cũng phong bế tại rất nhiều lúc mọi người đều là sẽ sản sinh đủ loại dục vọng mà khi dục vọng sản sinh thời điểm mọi người thông sẽ có hai loại lựa chọn một loại là tùy ý dục vọng phát tiết mà một loại khác là áp chế dục vọng của mình từ dương cũng không phản đối đáy lòng dục vọng phát tiết đi bởi vì hắn tu luyện mục đích đúng là vì tiêu g i a o tự tại nếu như lúc nào cũng áp chế dục vọng của mình như vậy làm sao đến tiêu g i a o đây thế nhưng tại như bây giờ thời điểm từ dương nhưng tình nguyện áp chế dục vọng của mình người khác có thể không thèm để ý người tư lợi mà bội ước thế nhưng c h í nhất người nhưng n h định phải lưu ý bởi vì có lần thứ nhất tư lợi mà bội ước sau khi như vậy sau đó đối với tư lợi mà bội ước h ổ thẹn cảm sẽ nhỏ hơn một chút khi một người thích hướng tư lợi mà bội ước thời điểm vậy chính là hắn tự mình hủy diệt lúc đáy lòng kiên trì trên thực tế liền là chính mình đối với hứa hẹn của mình mà một người từ bỏ đáy lòng kiên trì sau khi như vậy hắn còn lại cũng chỉ có đ i ê n cuồng đệ xuống đáy lòng dục vọng sau khi từ dương đánh mất một lần tăng lên đan đạo tu vi cơ hội nhưng l à nhưng cũng lại một lần lấy lý trí chiến thắng sẽ không có dục vọng đáy lòng kiên trì lực mạnh hơn từ dương viễn xạ cũng càng thêm ngưng tụ thời gian nhanh chóng đã qua sau hơn một nửa ngày nữa một đạo như có như không lực lượng nguyên thần đem đóng kín trụ đối với ngoại giới cảm ứng từ dương cho kinh tỉnh lại tiểu tử ta đem hai loại đan dược luyện chế ra ngươi xem một chút này phẩm chất hẳn là còn có thể bày ra chứ tại từ dương khôi phục đối với ngoại giới nhận biết đồng thời hắn cảm thấy hai cái con vật nhỏ đi tới trước người của mình vội vã theo bản năng dùng tay bắt hết mở hai mắt ra nhìn trên tay hai cái bình ngọc nhỏ từ dương thoáng do dự một chút vẫn là đem hai cái bình ngọc đánh ra kiểm tra xong bên trong huyền dương đ a n cùng huyền âm đan phẩm chất sau khi từ dương điểm gật đầu nói này hai bình đan dược phẩm chất so với đan phường hàng giá trên bảy da những kia tuy rằng vẫn có chút không được thế nhưng phẩm chất khác biệt nhưng cũng không lớn đương nhiên có thể bại ở bên ngoài bán ta nghĩ các loại chờ tiền bối quen thuộc này hai loại đan dược luyện chế quá trình sau khi đ、so、đan đan a chương ợ ba mươi chín dương cực truyền âm thượng biết túy đạo nhân luyện đan tài nghệ so với mình cao siêu sau khi từ dương cũng liền không nữa lo lắng bạch thạch đan phường sẽ mở không xuống nữa rời đi bạch thạch đan phường trước đó gần thời gian hai mươi ngày bên trong từ dương không có đi quấy giày túy đạo nhân mà túy đạo nhân cũng rất giống đã hoàn toàn thích đứng đan phường đan sư thân phận mỗi ngày phần lớn thời gian tuy rằng đều tại chỉ đạo thượng vân sương tu luyện cùng tất r ư ợ u thế nhưng mỗi ngày nhưng cũng sẽ ở đan phòng bên trong ngốc một hồi luyện chế mấy lô đan dược túy đạo nhân như trước không thích thấy thượng t i ề n tán thế nhưng đối với tử dương thái độ so với mới vừa gặp mặt lúc hảo hơn nhiều bất quá tử dương vì làm phòng ngừa làm ra thân thiết với người quen sơ sự t ì n h đắc tội túy đạo nhân tại cùng túy đạo nhân nói chuyện phiếm thời điểm ngược lại cũng không có ở đan đạo trên hỏi vấn đề gì đến hắn cùng thanh mục tiên quân ước định ngày đó t ừ dương rất sớm rồi cùng tào thiên xích đám người cáo biệt một mình hướng về t h à n h m ộ t tiên quân tiên quân phủ đi đến một đường đi chậm hơn nửa giờ sau khi t ừ dương đi tới tiên quân phủ vị trí bắc giác lần trước t ừ dương là theo chân sở nhai thiên quân đến một đường rất thuận lợi liền tiến vào tiên quân phủ mà lần này t ừ dương đi tới bắc giác sau khi lại không pháp trực tiếp đi tới tiên quân phủ nhìn che ở trước mặt một đôi tiên minh t ừ dương chắp tay nói rằng chư vị đại nhân bạch thạch đan p h ư ở n g đàn sư tự dương ứng tiên quân chi mệnh đi tới tiên quân phủ kính xin mọi người đại nhân thả ta đi vào chờ một chút cái đôi này tiên binh người đầu lĩnh lạnh lùng nói một câu lấy ra một cái mâm tròn dáng dấp thông tin p h á p bảo đem tử dương tỉnh h cầu báo đi tới đặt được hồi âm sau khi đầu lĩnh kia tiên binh hơi kinh ngạc nhìn tử dương một chút lạnh giọng nói rằng đi theo ta đi theo cái kia tiên binh tử dương xuyên qua ba cái yên tĩnh đường phố đi tới tiên quân phủ trước mặt tuy nhưng đã đã tới một lần tiên quân phủ thế nhưng tử dương nhìn trước mắt đồ sộ mỹ lệ tiên quân phủ nhưng vẫn là cảm giác được một loại cảm giác bị đè nén loại này cảm giác bị đè nén là đến từ phủ đệ này bản thân đây vẫn là đến từ tòa phủ đệ này bản thân đại diện ý nghĩa đây ngay từ dương vì làm tòa này tiên quân phủ uy áp mà cảm thấy chấn động thời điểm từ dương lần trước nhìn thấy một cái tiên tướng đi tới từ dương trước mặt g i a hiệu mang từ dương tới đây cái kia tiên binh sau khi rời đi cái kia một thân màu đỏ rực khôi giáp tiên tướng quay về từ dương m ỉ m cười nói ngươi cùng ta vào đi từ dương cũng là tâm tính kiên nghị người đối với cái gọi là quyền lợi không lớn bao nhiêu khái niệm thế nhưng tại đi vào tiền quân phủ sau khi từ dương sắc mặt nhưng không khỏi càng thêm nghiêm túc tiên quân bên trong phủ cảnh sát phi thường mê người khiến người ta đi ở trong lúc thời điểm đều phi thường thoải mái thế nhưng dọc theo đường đi nhìn thấy những kia cấp cao thiên tiên cấp bậc tiên binh lại làm cho tử dương cảm thấy tất cả đều là áp lực nếu như đ ê m này tiên quân phủ đệ tỷ dụ thành thế tục triều đình như vậy tử dương chính là thế tục bên trong một cái thực lực bình thường người trong võ lâm tại trong tình huống bình thường người trong võ lâm tuy rằng sẽ không phản kháng triều đình thống trị nhưng đối với cái gọi là triều đình không có cái gì sợ hãi trong lòng mà khi bọn hắn thật sự bị mang vào triều đình nha môn như vậy những kia tự do quen rồi người trong võ lâm nhưng đều không tự chủ được thành thật lên tuy rằng chỉ ghé qua một lần tiên quân phủ thế nhưng từ dưới chân cái kia quen thuộc đường Tử Dương nhưng vẫn l đi như đi đại điện đỏ rất lớn tràn đầy hơn năm mươi triệu rộng cũng có hơn ba mươi triệu thế nhưng trong đại điện người nhưng không nhiều ngoại trừ thanh mục tiên quân ở ngoài cũng chỉ có mười một người mặc đủ loại khôi giáp tiên tướng tại mang theo tử dương đi vào đại điện cái kia tiên tướng tại sau khi đi vào liền trực tiếp đứng ở đại điện phía bên phải vị trí cứ như vậy đại điện hai bên trái phải liền vừa vặn các đứng sáu cái tiên tướng trống trải đại điện càng có thể khiến người ta cảm thấy đến một ngạn nhìn cao cao tại thượng tọa ở một cái màu xanh hoa mỹ trên bảo tọa thanh mục tiên quân tử dương không mình hành lê nói van bối tử dương gặp gỡ tiên quân đại nhân diệu dương tinh quân truyền thừa đồ vật rất nhiều nhưng là trừ tử n g u y ệ t tinh quân cùng năm đó đánh giết hắn cái kia mấy cái tiên nhân diện mạo ở ngoài cũng chưa có hắn tiếp xúc qua cái khác những người kia diện mạo lần trước là tử dương lần thứ nhất nhìn thấy thanh mục tiên quân thế nhưng rời đi thanh mục tiên quân phủ sau khi tử dương lại không pháp đem thanh mục tiên quân diện mạo ở trong đầu thành hình đối với vị này cao cao tại thượng thanh mục tiên quân tử dương duy nhất ấn tượng chính là vị này thanh mục tiên quân có hơn hai mươi tuổi tướng mạo diện mạo t u ớ n lãng mặc trên người chính là một thân cực kỳ hoa mỹ trang nghiêm trang phục màu xanh ngồi ở trên bảo tọa thanh mục tiên quân trên giới đánh giá tử dương vài lần sau khi thản n h â n nói người giết tử dương tông t i ế u tông chủ cùng năm tên trường lão cùng tử dương tông cựu xem như là kết ra bất quá dựa theo tiên giới một ít quý củ cảnh giới kim tiên tiên nhân bình thường là không cho phép tùy tiện ra tay ngươi bây giờ vì làm bản quân làm việc như vậy coi như là bản quân người cái tia trương tử dương liền càng không dám hơn tùy ý đối với ngươi và ngươi bạch thạch đan phường ra tay rồi cho nên ngươi liền an tâm tại tiên quân phủ hoàn thành bản quân b ả n giao cho chuyện của ngươi đi chờ ngươi đem bản quân sự tình làm tốt bản quân sẽ không bạc đãi ngươi thanh mục tiên quân thanh â m không lớn thế nhưng lời nói ra nhưng thật giống như là trực tiếp chuyển vào tử dương linh hồn của mình không người thi lễ một cái sau khi tử dương trầm giọng trả lời đa tạ tiên quân đại nhân ưu ái van bối tự nhiên tận tâm toàn lực hoàn thành tiên quân bàn giao nhiệm vụ khẽ gật đầu thanh mục tiên quân đem ánh mắt phóng tới cái kia mang tử dương đi vào cái kia tiên tướng trên người nói rằng minh diệu ngươi mang t ử dương đến tử thần v i ệ n đi đi ra cái này để t ử dương có chút thở không nổi đại điện sau khi t ử dương theo cái này một thân màu đỏ rực khôi g i á p minh diệu tiên tướng hành lang khóa viện đi tới một cái tinh xảo trong viện nhỏ sân không lớn chỉ có phạm vi ba trượng trong sân phòng ở cũng không nhiều chỉ có bốn mà thôi bất quá sân tuy nhỏ nhưng nhìn lên nhưng phi thường tinh xảo đẹp đẽ đi vào sân sau khi một cái hình dạng thanh tú làm nha hoàng trang phục nhất phẩm thiên tiên cấp bậc tiên tử liền tiến lên đón không n g ờ đối với minh diệu tiên tướng hành một cái đại lễ sau khi cái kia làm nha hoàn g trang phục tiên tử cung kính nói nói rằng nô tỷ gặp gỡ đại nhân minh diệu tiên tướng nhàn n h ạ t gật gù quay về trước mắt nha hoàn g trầm giọng nói rằng tử lăng vị này tử dương đan sư đem lại ở chỗ này trụ trên rất dài một quãng thời gian ngươi cũng phải cẩn thận h ồ i hạ tử lăng nghe vậy quay về tử dương không người thi lễ một cái kính c ầ n nói tử lăng gặp gỡ tử dương đại nhân quay về tử lăng nhàn n h ạ t gật gù tử dương quay về minh diệu tiên tướng nói rằng đại nhân xin hỏi những kia linh dực có từng chuẩn bị xong muốn là chuẩn bị song thoại cái kia tử dương hiện tại liền bắt đầu lượt đan nghe được từ dương minh diệu tiên tướng c ư ờ i nói ngươi ngược lại là sốt ruột rất nói lấy ra một viên chứa đồ tiên giới đưa tới t ừ dương trước mặt tại t ừ dương tiếp nhận chứa đồ tiên giới sau khi minh diệu tiên tướng c ư ờ i nói chúng ta sau đó sẽ thường thường giao thiệp với ngươi sau đó liền không muốn như vậy đáng tiếc gọi ta đại nhân trực tiếp gọi ta minh diệu là được tuy rằng không biết này minh diệu tiên tướng tại sao đối với mình khách khí như vậy nhưng là t ừ dương nhưng cũng không dám theo minh diệu tiên tướng xưng hô minh diệu tiên tướng tên đại nhân nâng đỡ vạn bối vốn nên đồng ý thế nhưng vạn bối nhát gan vô cùng vẫn là s ư n g hô tiên tướng đại nhân vì làm đại nhân thoải mái điểm minh diệu tiên tướng nghe vậy cũng không để ý lắm đối với tử lăng lại khai báo vài câu sau đó rồi rời đi tử thần viện để tử lăng mang theo chính mình đi tới tử thần viện bế quan luyện đan nơi sau đó đem phòng luyện đan cảnh giới trận pháp mở ra n à y mới chậm rãi thở ra một hơi tại này lao tù nơi cảm t h ụ áp lực cùng g i a n g buộc vậy cũng là là nhân đạo tu hành đi chậm rãi đem tâm tính điều chỉnh đến bình tĩnh trạng thái sau khi tử dương lấy ra minh diệu tiên tướng giao cho hắn cái kia chứa đồ tiên giới cha nhìn lại trong giới chỉ linh dược cũng không tính là quý trọng vì lẽ đó cũng đ ề u vô dụng hộp ngọc b ọ c lại điều này làm cho tử dương quét mắt một lần sau khi liền hiểu rõ trong giới chỉ linh dược chủng loại cùng linh dược con số điều tra đến trong giới chỉ những kia phẩm chất cực tốt linh dược tử dương thầm nói tuy rằng không biết thanh mục tiên quân mục đích là cái gì thế nhưng liền nhiệm vụ này bản thân mà nói nhưng là có thể mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt một tháng trước đó theo sở nhai thiên quân đi tới thanh mục tiên quân phủ sau khi thanh mục tiên quân liền cho tử dương hạ một cái quái lạ mệnh lệnh thanh mục tiên quân muốn sở nhai thiên quân mang từ dương đến tiên quân phủ mục đích n đan đan tại, tại từ dương ý tưởng bên trong khi huyền dương đ a n cùng huyền âm đang bao hàm dược lực phân biệt cùng huyền dương huyền âm giống nhau như lúc thời điểm này hai loại đan dược mới là hoàn mỹ nhất đan dược bất quá tại đến tiên quân phủ trước đó từ dương trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng chưa hề hoàn thiện này hai loại toa đan dược ý niệm thứ nhất là bởi vì muốn hoàn thiện này hai loại toa đan dược cần phải mất phí thừa hài gian quá dài thứ hai nhưng là bởi vì muốn hoàn thiện này hai loại toa đan dược cần thiết linh dược số lượng nhiều lắm tuy rằng không biết thanh mục tiên quân để hắn hoàn thiện này hai loại đan dược toa đan dược mục đích là cái gì thế nhưng t ử dương đối với cái này quái lạ mệnh lệnh nhưng cũng không có quá to lớn chống tự tính biết rõ chứa đồ tiên giới bên trong đều có cái gì linh dược sau khi t ử dương đem tinh dương đỉnh lấy ra trực tiếp bắt đầu luyện chế hai loại đan dược tại bạch thạch đan phường bên trong luyện đan thời điểm từ dương bởi vì muốn cân nhắc đan dược tỷ lệ thành công vì lẽ đó tại đem hai loại đan dược toa đan dược cân nhắc sau khi đi ra hắn liền không nữa thí nghiệm trong đầu nghĩ ra được những kia tư tưởng mới hiện tại không cần cân nhắc luyện đan tỷ lệ thành công t ừ dương liền bắt đầu không ngừng thí nghiệm giả trước đây cân nhắc đi ra cùng luyện đan trong quá trình nghĩ đến những kia mới ý nghĩ khi hoàn toàn chìm đắm tại đối với hai loại đan dược toa đan dược hoàn thiện trong quá trình thời điểm t ừ dương quên mất thời gian cũng quên mất hắn ở nơi nào ngoại trừ trên tay thiếu hụt linh dược thời điểm sẽ tỉnh táo một hồi ở ngoài những lúc khác tử dương đều là nằm ở một loại đần độn điên cuồng trong trạng thái thời gian vĩnh viễn sẽ không dừng lại Tại loại điên chương u luyện n này đan trong trạng g t á quá i thời gian từ hơn năm, d bốn mươi dương cực truyền âm hạ ngay từ dương chuẩn bị thiêu hủy đi tinh dương đỉnh bên trong những k i a đen thùi thất bại phẩm thời điểm hắn đột nhiên tại những k i a thất bại phẩm bên trong cảm giác được một k i a huyền âm thanh khí có khí t ứ c xứng sờ nhìn tinh dương đỉnh từng đạo từng đạo huyền diệu cảm lộ đột nhiên tại từ dương trong đầu xuất hiện c ổ ngữ có lời dương cực khi chuyển âm âm cực khi chuyển đ i n dương vật danh thì lại biến thiên địa hàng số vậy thượng cổ hiền n g ô n có thể chỉ thiên địa biến hóa c h i đạo cũng có thể biết năng lượng chuyển hóa c h i đạo mà nhân đạo tiến trình bên trong cũng có cái gọi là cùng tất biến biến thì lại thông quy tắc chung lâu câu chuyện cũng tràn ngập vật d a n thì lại biến thiên đ i ệ trí trước đây từ dương tổng thể cho rằng huyền dương khí sản sinh với ánh bình minh vừa ló dạng thời gian đó là bởi vì sơ t h ă n g triệu dương dương khí chiến thắng âm khí cho nên mới phải sản sinh thiên dương tính huyền dương khí mà có lần này cảm lộ mới từ dương lại biết trước hắn đối với huyền dương khí nhận thức là sai lầm ánh bình minh vừa ló dạng thời gian là trong thiên địa dương khí bắt đầu tăng cường thời gian cũng là trong thiên địa dương khí yếu nhất thời gian mà thời gian này đồng thời cũng là trong thiên địa âm khí tối thịnh thời điểm cho nên nói huyền dương khí không phải bởi vì dương khí trướng âm khí suy nguyên nhân sản sinh mà là theo ạ i âm k í khí khí khí đạt đến rồi đỉnh đạt đến rồi trình độ. hạ tại lại trong trình thái xuất thời thì trình t biến hướng dương chuyển sản sinh. huyền dương xuống hiện, cũng dương này rồi rào rồi rào khi bởi cái kia mà Mà là cao hóa khắc h sau âm dĩ quá vì sở sẽ ở đối với âm dương biến hóa chi đạo lý giải càng ngày càng sâu từ dương trên tay xuất hiện vài đạo cực kỳ huyền diệu giấu tay hướng về tinh dương đ ỉ n h ấn quá khứ cái kia đan ấn không giống tinh luyện đan dược đan ấn thế nhưng đưa đến tác dụng nhưng chính là đối với đan dược tinh luyện theo những kia quái dị đan ấn khắc ở tinh dương đình trên tinh dương đỉnh bên trong những kia đen tủi thất bại phẩm tại màu bạc tinh h ỏ a thiêu đốt hạ dần dần hiện lên một vệm à u xanh khi từ dương dừng lại cái kia quái dị đan ấn lại đánh ra thu đan ấn sau khi năm viên màu xanh đan dược tự tinh dương đỉnh bên trong bay ra lọt vào từ dương bên người một cái bình ngọc nhỏ bên trong đem vừa nãy cảm n g ộ đến một vài thứ tinh tế thưởng thức một phen sau khi từ dương lấy ra một viên màu xanh đan dược tỉ mỉ kiểm tra lên loại này do huyền dương đàn toa đan dược luyện chế ra huyền âm đan bao hàm dược lực tuy rằng còn không bằng huyền âm thanh khí như vậy thuần t ú y thế nhưng đan dược này bên trong dược lực nhưng cùng cái k i ê u huyền âm thanh khí cố hữu tác dụng là giống nhau như lúc tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần sau khi từ dương biết hai loại đan dược toa đan dược đã hướng về hướng tới hoàn mỹ mức độ vượt một bước d à i từ dương không biết loại này toa đan dược bị thanh mục tiên quân nhìn thấy sau khi có thể hay không thỏa mãn thế nhưng bản thân hắn nhưng đối với toa đan dược hoàn mỹ trình độ cũng không phải là vô cùng thỏa mãn đem l í n h n g ộ ra đến mới toa đan dược sửa sang lại một lần sau khi từ dương tiếp theo kế tục bắt đầu luyện chế hai loại đan dược theo thời gian trôi đi Từ dần ư dần từ dương tại đem âm dương tri đạo lĩnh nộ đến trình độ nhất định sau khi hắn không khỏi liền bắt đầu tìm tòi nghiên cứu âm dương tri đạo bao hàm sinh tử tri đạo trên vị trí lập trường không giống đối với một loại sự vật cái nhìn cũng sẽ không giống như đối với một bên không nhỏ mặt cỏ mà nói tài tử giai nhân nhìn thấy chính là cảnh sắc mục đồng nhìn thấy là mới mẹ mục thảo mà thương nhân nhìn thấy nhưng là trói mắt kim ngân như cường thế quyền lợi vì làm dân quan giả nhìn thấy chính là thống trị thiên hạ trách nhiệm mà làm kỵ quan giả nhìn thấy nhưng là bên trong no túi tiền riêng quyền lợi lúc trước từ dương tại luyện chế ra huyền hoàng tháp sau khi hắn liền đầu tiên l ĩ n h ngộ đến không phải thổ tính tại phòng ngự trên cường đại hiệu dụng mà là thổ tính bên trong bao hàm sinh tử c h i đạo sở dĩ hắn sẽ từ huyền hoàng tháp trên l ĩ n h ngộ ra sinh tử c h i đạo đó là bởi vì hắn sở cầu đạo liền là sinh tử tri đạo đương nhiên cũng dễ dàng nhất phát hiện mỗi một loại sự vật mỗi một loại thiên địa pháp tắc bên trong bao hàm sinh tử chi đạo làm hai loại ngược lại năng lượng khi tử dương khi tìm thấy dương khí bên trong bao hàm sinh cơ chi đạo đi tìm tòi nghiên cứu dương khí bên trong bao hàm tử vong chi đạo thời điểm hắn luôn có thể tại âm khí bên trong tìm tới một điểm huyền diệu càng ngộ đồng dạng khi tìm thấy âm khí bên trong bao hàm tử vong chi đạo sau khi hắn đồng dạng tại dương khí bên trong tìm được một điểm đối với cảng ngộ âm khí bên trong bao hàm sinh cơ chi đạo có trợ giút đồ vật theo tử dương đối với âm dương chi đạo bao hàm sinh tử chi đạo c tu vi cảnh giới của hắn cũng đang chậm chậm ổn định tăng lên mà theo tu vi cảnh giới tăng lên từ dương luyện chế ra đan dược phẩm chất cũng biến càng ngày càng cao ngày đó tại hoàn mỹ hoàn thành một lò chín viên huyền dương đan hóa đan quá trình sau khi nằm ở tỉnh ngộ trong trạng thái từ dương quay về tinh dương đỉnh lại đánh ra hắn trong đầu chậm rãi hình thành vài đạo huyền diệu đan ấn theo những kia đan ấn khác ở tinh dương đỉnh bên trên bên trong chín viên đan dược bên trong tám viên đan dược phân biệt hai hai dung hợp ở cùng nhau tạo thành bốn viên màu xanh đan dược tại này bốn viên màu xanh xuất hiện sau khi từ dương lại thay đổi mặt khác vài đạo đan ấn bốn viên màu xanh đan dược tại những kia đan ấn ảnh hưởng hai hai rung hợp hóa thành hai viên màu tím đan dược sau khi tại từ dương lại biến hóa dấu tay sau khi hai người kia màu tím đan dược lại d u n g hợp trở thành một viên màu xanh đan dược khi tinh dương đỉnh bên trong chỉ còn lại màu sắc khác nhau hai viên đan dược thời điểm từ dương đánh ra phổ thông thu đan ấn đan dược tại thu đan ấn ảnh hưởng trực tiếp bay đến một cái bình ngọc bên trong sau khi từ dương nhưng cũng không hề lập tức kiểm tra hai viên đan dược phẩm chất lúc này hán thượng nằm ở tỉnh nội trong trạng thái vừa nãy trong đan lô biến hóa không nằm ngoài cũng là dương cực truyền âm âm cực truyền dương quá trình thế nhưng nếu như đối với âm dương c h i đạo cảm nộ g không sâu như vậy cũng không cái k i a năng lực lợi dụng âm dương biến hóa luyện chế ra phẩm chất cao hơn đan dược trong đan lô đan dược sẽ phát sinh những kia thần dị biến hóa đó là bởi vì từ dương đối với âm dương c h i đạo cảm nộ g càng sâu hiện tại tình ngộ bên trong từ dương nhưng là tại đối với âm dương c h i đạo lý giải càng sâu cơ sở trên đi tìm tòi nghiên cứu âm dương c h i đạo bao hàm sinh tử c h i đạo theo đối với âm dương c h i đạo bao hàm sinh tử biết lý giải càng ngày càng sâu từ dương trong cơ thể đạo đan trên hai đạo huyền diệu đại đạo thần văn đồng thời lõi lên một loại huyền diệu biến hóa tại từ dương trong cơ thể lạng yên xuất hiện cũng không biết qua quá lâu từ dương chậm rãi từ tỉnh nội trong trạng thái thanh tỉnh lại tại tỉnh táo lại đồng thời từ dương cũng biết trên người hắn đã phát sinh biến hóa tại tỉnh nội trước đó hắn là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới mà trải qua lần này tỉnh nội sau khi tu vi của hắn nhưng trực tiếp vượt qua tam phẩm thiên tiên đạt đến tứ phẩm thiên tiên cảnh giới mấy trăm năm luyện đan cuộc đời làm cho trong cơ thể hắn thích tụ lượng lớn năng lượng vì lẽ đó lần này tính chất nhảy nhót tiến giai hắn chỉ tốn một trăm thời gian hơn ba mươi năm cản thụ một thoáng tiến giai đến tứ phẩm thiên tiên biến hóa sau khi từ dương lúc này mới nhớ tới hắn tiến giai trước luyện chế cuối cùng một lò đan dược đem cái kia viên do tám viên huyền dương đan tinh luyện ra huyền âm đ a n tỉ mỉ kiểm tra một lần sau khi từ dương thầm nói này viên huyền âm đ a n bao hàm dược lực càng thêm thuần thúy thế nhưng là hay là không có đạt đến hoàn mỹ mức độ nghĩ đến đem đan dược tinh luyện cựu chuyển sau khi liền hẳn là có thể đạt được chân chính do huyền âm khi tụ hợp thành huyền âm đan đáng tiếc chính là hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể đem đan dược bốn chuyển nếu muốn đạt đến đem đan dược cựu chuyển trình độ còn không biết phải được qua một số năm thời gian tại tử r trình o n luyện chế gian này viên huyền bốn chuyển huyền âm đan quá tinh tế cân nhắc một lần g đầu đem quá sau âm âm một chế khi tế t dương đem hoàn chỉnh sắp tới ở tại phòng luyện đan thời gian trong tử lăng phụ trách đem t ừ dương cần thiết linh dược báo cho tiên quân bên trong phủ người chủ sự đồng thời cũng phụ trách đem tử dương tổng kết ra toa đan dược đưa cho thanh mục tiên quân có thể nói tại này sắp tới thời gian một nghìn năm bên trong tử dương tiếp xúc duy nhất một người chính là trước mắt tử lăng bất quá tuy rằng như vậy bởi vì tử dương chưa bao giờ từng rời đi phòng luyện đan duyên cớ hắn cùng tử lăng từng nói nhưng cũng không nhiều nhìn trước mắt như cũng là nhất phẩm thiên tiên tu vi tử lăng tử dương thản nhiên nói ngươi đi báo cho minh diệu tiên tướng liền nói ta muốn gặp tiên quân đại nhân tử lăng hơi s ừ n g sốt một chút ngay sau đó vội và nói đại nhân xin chờ một chút nô tỳ này liền đem đại nhân yêu cầu báo cho minh diệu tiên tướng lấy đưa tin pháp bảo đem tử ư ơ n g yêu cầu chuyển cho minh diệu tiên tướng sau khi tử lăng quay về tử dương cung kính nói nói rằng đại nhân minh diệu tiên tướng để nô thì mang đại nhân đi tụ tiên điện theo tử lăng đi qua dọc theo đi qua một lần quen thuộc con đường tử dương đi tới tụ tiên điện cái gọi là tụ tiên điện chính là tử dương gặp thanh mục tiên quân từng tới uy áp kia đại điện nó đồng thời cũng là tiền quân bên trong phủ nghị sự nơi tử dương cùng tử lăng đi tới tụ tiên điện thời điểm tụ tiên điện bên trong vừa vạn chính đang nghị sự tử lăng tại khán thủ cửa điện tiên binh dưới mệnh lệnh rời khỏi mà tử dương thì lại được phép vào lúc này đi vào tụ tiên、điện. lúc này tụ tiên điện bên trong ngoại trừ từ dương gặp gỡ thanh mục tiên quân cùng m ộ ư ơ i hai cái tiên tướng ở ngoài còn có ba mươi bảy cái trên người mặc đủ loại áo b à o tiên nhân những tiên nhân này trên người đều ăn mặc áo b à o tuy rằng màu sắc khác nhau thế nhưng hình thức nhưng đều là giống nhau như lúc này ba mươi bảy cái tiên nhân từ dương chỉ thấy quá một cái thế nhưng hắn nhưng đại khái có thể đoán ra này ba mươi bảy cái tiên nhân thân phận tại thanh mục tiên quân dưới mệnh lệnh từ dương đứng ở tụ tiên điện phía bên phải một vị trí trên cứ như vậy đại điện hai bên tiên nhân vừa vặn đều có hai mươi năm cái t ừ dương tuy rằng chưa từng thấy qua thế tục hoàng đế vào t r i ề u là một cái gì bộ dáng thế nhưng hắn lại nghe phó ngọc hinh từng nói lúc này nghe tụ tiên điện bên trong này ba mươi bảy cái thiên quân cùng thanh mục tiên quân thảo luận sự t ì n h các loại t ừ dương không khỏi nghĩ tới phó ngọc hinh nói cho hắn biết liên quan với hoàng đế vào t r i ề u một ít chuyện mang theo có điểm hiếu kỳ tâm tư để nghe một lúc sau t ừ dương càng thêm cảm thấy đại điện này bên trong tình huống như thế tục hoàng đế vào t r i ề u tình huống thanh đế là thống trị thanh dương tiên cảnh đế vương n à y thanh mục tiên quân là trợ giúp thanh đế thống trị thanh dương tiên cảnh chư hầu đại điện này nghị sự vẫn đúng là có thể nói là tại vào tri t chương tại t bốn mươi mốt thiên quân thượng nghị sự sau khi chấm dứt những thiên quân này rời khỏi tụ tiên điện bên trong ngoại trừ thanh mục tiên quân cùng cái kia mười hai cái tiên tướng cũng chỉ còn xuất lại từ dương trên giới đem từ dương đánh giá một phen sau khi t lần này quân cười điểm tuy liền tiến vào cấp hai thế nhưng về mặt thời gian mà nói ván bối tốc độ tu luyện so với hạ tuy lại dư nhưng so sánh với nhưng đại đại không đủ thực không dám làm thiên tài tên nghe được từ dương thanh mục tiên quân nhàn nhạt cười nói không nhân tiến giai mạc tiêu không nhân khen màng ạo ngươi ngược lại là trầm ổ n vô cùng lại khen từ dương một câu sau khi thanh mục tiên quân thu hồi trên mặt ý cười b a y về từ dương hỏi lần này đi ra là bởi vì ngươi đem bản quân bàn giao nhiệm vụ hoàn thành sao từ dương điểm điểm đầu từ chứa đồ tiên giới móc ra cái khối này ghi chép bốn chuyển huyền âm đan luyện đan quá trình ngọc t ù y g i ả n tại từ dương dùng hai tay nâng thẻ ngọc đưa đến trước người sau khi cái kia ngọc t ù y g i ả n đột nhiên liền trực tiếp biến mất ở trên tay của hắn từ dương đối với một tính năng lượng cảm ứng vô cùng linh mẫn thế nhưng tại ngọc thủy sản biến mất thời điểm Từ đem ngọc thủy ô n g sản bên trong nội dung kiểm nhìn một lần sau khi thanh mục tiên quân thỏa mãn đặc thù nói rằng loại này toa đan dược đã phù hợp yêu cầu ngươi làm không sai kỳ thực tại từ dương cân nhắc ra cái loại này lấy nguyên bản huyền dương đan toa đan dược luyện chế huyền âm đan phương pháp sau khi thanh mục tiên quân đã nhận định từ dương đem hắn bàn giao nhiệm vụ hoàn thành thế nhưng từ dương chính mình không hỏi thanh m g ụ c tiên quân cũng vui vẻ để từ dương cân nhắc ra càng tốt hơn t ò a đan dược được thu hồi ngọc t ù y g i ả n sau thanh m g ụ c tiên quân nhìn đứng ở phía dưới từ dương trầm ngâm nói trước đó bản quân đã nói chỉ cần ngươi có thể hoàn thành bản quân bàn giao nhiệm vụ như vậy bản quân liền nhất định sẽ cho ngươi một cái to lớn khen thưởng tự ngươi nói nói ngươi muốn cái gì từ dương nghe vậy nghĩ một lát quay về thanh m g ụ c tiên quân nói rằng v ạ n bồi muốn một t ò a không bị người khác q u á y dày địa phương dẹp an tâm tu luyện thanh n ụ c tiên quân cười nói cái yêu cầu này thật đơn giản chỉ cần bản quân vẽ ra một vùng cho ngươi như vậy chỉ cần ngươi không đắc tội thế lực quá mạnh như vậy liền sẽ không có người dám đối phó ngươi ngoại trừ cái này lẽ nào ngươi cũng chưa có yêu cầu của hắn sao từ dương thoáng do dự một chút nhẹ nhàng lắc lắc đầu hắn ngã cũng là muốn cho thanh mục tiên quân giúp hắn tìm trường sinh cốc những kia người thân bằng hữu thế nhưng cho dù thanh mục tiên quân đáp ứng cũng chưa chắc liền có thể tạo được quá tốt tác dụng làm thanh dương tiên vực bên trong năm đại tiên quân một trong thanh mục tiên quân bất cứ mệnh lệnh gì đều sẽ bị người chú ý hắn cũng không dám bảo đảm thanh mục tiên quân mệnh lệnh liền nhất định không cho trường sinh cốc phi thăng đến tiên giới những người kia mang đến phiền t h á i ề nhìn thấy từ dương lắc đầu dáng vẻ thanh mục tiên quân trầm n g â m nói ngươi đã chính mình không đề cập tới yêu cầu như vậy phần thường này liền do ta đến quyết định đi nói thanh mục tiên quân đột nhiên từ trên bảo tọa đứng lên trầm giọng quay về từ dương q u á t lên từ dương quỳ xuống nghe phong từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo có chút không tình nguyện quỳ một chân xuống đất tuy rằng không biết thanh mục tiên quân là muốn làm cái gì thế nhưng một ít quy củ hắn nhưng nhất định phải tuân thủ bởi vì hắn là tại người khác thống trị bên dưới từ dương hiện tại bản quân tứ ngươi thiên quân vị trí quản lý mộc ngai sơn tương mới liễu minh k ê thiên vận nam thành nghe được thanh mục tiên quân từ dương đầu tiên là cảm thấy có chút nghe lầm tiếp theo vội vã chắp tay nói rằng thiên quân đại nhân vạn bối không có năng lực quản lý thành thị cũng không có làm thiên quân ý nghĩ kính xin tiên quân đại nhân thu hồi mệnh lệnh từ dương có thể không tin thanh mục tiên quân là bởi vì hắn không có nói quá nhiều yêu cầu mà cho hắn tiên quân vị trí để hắn quản lý cái kia năm t ò a thành thị hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ thanh mục tiên quân làm như vậy nguyên nhân thế nhưng hắn theo bản năng cảm thấy hắn lúc này hẳn là chối từ đi cái này khen thưởng làm thanh dương tiên cảnh năm đại tiên quân một trong hắn sẽ bởi vì từ dương giúp hắn cân nhắc đi ra một loại toa đan dược mà phong hắn vì làm thiên quân sao chí ít từ dương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi giam từ chối bản quân khen thưởng nói thanh mục tiên quân thả ra một cỗ uy áp đặt ở từ dương trên người một bên khống chế thiên linh châu không muốn chống lại thanh mục tiên quân uy áp từ dương một bên nhanh chóng tìm kiếm lý do cự tuyệt đột nhiên từ dương trong đầu linh quang loay lên quay về thanh mục tiên quân nói rằng tiên quân đại nhân vạn bối tu vi mới đến tứ phẩm thiên tiên mà thôi thật sự là không đủ tư cách hưởng thụ thiên quân tên gọi đi quản lý cái kia năm toà thành thị a không bằng các loại chờ văn bối tiến d i a i đến cựu phẩm thiên tiên sau khi văn bối tại đến tiên quân nơi này nghe theo tiên quân điều khiển không biết tiên quân đại nhân nghĩ như thế nào đây thanh mục tiên quân cười ha ha nói là ai nói t i ê n quân nhất định phải cựu phẩm thiên tiên cảnh giới mới có thể đảm nhiệm a bản quân nói ai là thiên quân người đó chính là thiên quân nói thanh mục tiên quân đem một thân hoa mỹ áo bảo lấy tiên nguyên đưa đến tử dương trước mặt này vân tia tiên y là do năm mẫu thiên tàm tàm ti luyện chế ra là thanh đế b ậ hạ ban thưởng cho tiên vực bên trong t i ê n quân quân phục nhìn trước mắt gái này trắng như tuyết tiên y từ dương trên gáy không khỏi hiện lên từng tầng từng tầng đ ầ y mồ hôi hột lúc này thanh mục tiên quân cũng không hề lấy nguyên thần uy áp áp chế từ dương thế nhưng hắn hiện tại trong lòng so với mới vừa mới cảm nhận được thanh mục tiên quân cái kia mênh mông uy áp còn khẩn trương hơn đến cùng là tiếp vẫn là không tiếp đây Tiếp, cho dù thanh mục tiên quân cũng không hề n g ư ợ c cái gì ác ý có thể là lúc sau muốn thoát thân chỉ sợ cũng không thể nào cũng không tiếp cho dù hiện tại thanh mục tiên quân thả ta rời khỏi vậy sau này chỉ sợ cũng khó có thể tại tiên giới quang minh chính đại xuất hiện nhìn thanh mục tiên quân càng ngày càng lạnh sắp mặt từ dương cắn răng một cái tiếp được trước mặt vân k i a tiên ý ý ý ý cung kính nói đối với cái k i a chậm rãi ngồi ở trên bảo tọa thanh mục tiên quân trầm giọng nói đa tạ tiên quân đại nhân ban thưởng nói xong lời này sau khi từ dương đột nhiên cảm thấy đầu trống trơn trong lòng cũng trống trơn hắn còn muốn tại mở đ à n phường hấp dẫn trường sinh cốc đệ tử đến hòa hội cùng hắn không thể để cho phó ngọc hình t à o thiên xích bọn họ theo chính mình vĩnh viễn trốn cho nên hắn không dám đắc tội thanh mục tiên quân không dám cãi nghịch thanh mục tiên quân mệnh lệ nhân trung quy phải chịu đến giảng buộc chỉ bất quá trước đây chịu đến giảng buộc không nổi bật. mà bây giờ chịu đến r à n g buộc đại một chút mà thôi vậy cũng là là nhân đạo tu hành đi tuy rằng không ngừng ở trong lòng tự mình an ổ i thế nhưng cái loại này vắng vẻ cảm giác nhưng vẫn là quanh quẩn tại trong đầu của hắn từ dương người đối với tiên giới lịch sử có bao nhiêu hiểu rõ đây chính đang từ dương cảm thấy một trái tim không còn tin tức thời điểm thanh mục tinh quân cái tia uy nghiêm bên trong mang theo mở ảo âm thanh truyền vào từ dương trong hai cũng không có đi suy đoán thanh mục tiên quân hỏi như vậy nguyên nhân từ dương trực tiếp cẩn trọng bồi đáp ván bối tán tu xuất thân đối với tiên giới lịch sử hiểu rõ cũng không hề cái gì hiểu rõ thứ a n h m ụ dương quân chậm rãi t lắc đầu nói văn bối không biết phạm nhân tu luyện vì làm thanh tiên mà tiên nhân tu luyện thì lại vì tìm kiếm tiến thêm một bước siêu thoát mà ở vào người khác thống trị bên dưới có thể làm sao siêu thoát đây thượng c ổ ngũ hành tiên đế thống trị tiên giới thời điểm ngũ hành tiên tộc vượt lên cùng với những cái khác tiên nhân bên trên tùy ý bắt nạt cái khác tiên nhân để không phải ngũ hành tiên tộc tiên nhân khổ không thể tả chính là vì thay đổi tình huống như thế thanh đế bệ hạ mới có thể dẫn dắt một đám thuộc hạ thành lập thanh dương tiên vực nghe được thanh mục tiên quân từ dương âm thầm cười lạnh nói lời này nói có chút bất công đi tại ngũ hành tiên đế thống trị tiên giới thời điểm ngũ hành tiên tộc tiên nhân tuy rằng địa vị so với bình thường tiên nhân cao một điểm có thể là bọn hắn cũng không dám tùy ý bắt nạt cái khác tiên nhân đi mà thanh đế sở dĩ sẽ thành lập thanh dương tiên vực khả năng có phản kháng ngũ hành tiên tộc thống trị nguyên nhân thế nhưng mục đích cũng không muốn ngươi nói cao như vậy vẫn còn đi tuy rằng không dám nói ra thế nhưng tại trong đầu suy nghĩ một chút từ dương nhưng vẫn là cảm thấy t r ố n g chân tâm nhưng thư thái không ít biết đại khái tiên giới lịch sử ngươi có ý kiến gì sao từ dương suy nghĩ một chút cười khổ nói van bối đối với những đồ vật này thật sự là không có cảm giác gì cũng nói không ra có thể có ý kiến gì không thanh ngục tiên quân nghe vậy trầm giọng nói rằng ngươi đã không muốn nói ra đáy lòng ý nghĩ cái kêu bản quân cũng không ép ngươi bản quân hiện tại nói cho ngươi biết bản quân ý nghĩ tiên giới nhất định phải có người thống trị bởi vì nếu như không có người thống trị như vậy này tiên giới liền chắc chắn hôn l o ạ n lên thế nhưng một khi có người thống trị như vậy liền tất nhiên có người thống trị cùng bị người thống trị phân chia ngươi có thể nói cho bản quân ngươi thì đồng ý làm một cái người thống trị vẫn thì đồng ý làm một cái bị người thống trị đây từ dương trầm ngâm nói ván bối không muốn làm cái gì người thống trị thế nhưng là cũng không muốn làm bị thống trị người thanh ngục tiên quân gật gù nói rằng chân chính tán tiên đa siêu ố có ý thế, cũng ý nghĩ như không n g thế, ư làm ờ thống trị, cũng không muốn làm bị người thống trị. Thế t không nhưng muốn cũng người bị làm i n chân chính có thể làm được điểm này người、sao. Chân chính giới điểm i có có được thể làm sao? s ê thoát chỉ là tiên nhân mục tiêu theo đuổi mà thôi nay tam giới nơi nào có chân chính siêu thoát đây nghe được thanh mục tiên quân lời này từ dương cũng biết thanh mục tiên quân nói câu nói kia mục đích bất kể là trước đó nói cho hắn biết những cái được gọi là lịch sử vẫn là cái khác mục đích của hắn đều là để từ dương không muốn đối với hắn thiên quân thân phận sản sinh chống cự mà thôi tại từ dương đoán được thanh mục tiên quân câu nói kia mục đích thời điểm t h a n h mục tiên quân cũng bắt đầu trực tiếp mở miệng khuyên nhủ tử dương thành tâm tiếp thu hắn ban tặng thiên quân thân phận đem so sánh làm một cái tán tiên mà nói thiên quân thân phận có thể mang đến cho ngươi càng nhiều siêu thoát tại ngươi trước khi bế quan ngươi vì sao lại đắc tội tử dương tông đây đó là bởi vì tử dương tông thấy ngươi không có căn cơ cho nên mới phải nghĩ cấp ngươi toa đan dược tiến tới đưa ngươi giết chết hoặc là đem cho ngươi gia nhập tử dương tông mà bây giờ ngươi làm bản quân danh nghĩa thiên quân như vậy coi như là ngươi bởi vì giết trương tử dương tôn tử mà đắc tội cùng hắn hắn đồng dạng không dám đối phó ngươi t á n tiên thân phận sẽ mang đến cho ngươi phiền phức mà thiên quân thân phận mang cho ngươi nhưng là chỗ tốt chương bốn mươi hai thiên quân hạ t ừ dương trước đó chỉ muốn đón nhận cái này thiên quân vị trí mang đến cho mình ràng buộc ngược lại cũng không có tâm tư suy nghĩ cái này thiên quân vị trí có thể mang đến cho hắn cái dạng gì chỗ tốt thanh mục tiên quân lại làm cho hắn không khỏi nghĩ tới cái này thiên quân vị trí có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt bất quá t ừ dương tuy rằng nghĩ tới thiên quân này vị trí có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt thế nhưng đối với thanh mục tiên quân nắm giữ cảnh giới tri tâm nhưng mạnh hơn tử dương tự nhận cũng là một tâm tư thông thấu người thế nhưng hắn nhưng tự vẫn không có năng lực như thanh mục tiên quân như vậy mạnh mẽ dành cho hắn ra cái trước lao tù sau khi vẫn để hắn sinh ra tâm hỷ cảm kích dí niệm tiên quân đại nhân nói đúng là văn bối cho tới nay cân nhắc sự tỉnh có bất công t ừ dương d ú t tiếng sau khi ăn mặc một thân màu đỏ khôi giáp minh diệu tiên tướng mở miệng cười nói từ tiên hữu ngươi bây giờ đối với tiên quân đại nhân không nên lại tự xưng vì làm văn bối mà là hẳn là tự xưng vì làm thuộc hạ nghe được minh diệu tiên tướng t ừ dương hơi xưng sờ quay về thanh mục tiên quân kính cần nói thuộc hạ tử dương bãi kiến thanh mục tiên quân ngồi ở trên bảo tọa thanh mục tiên quân thỏa mãn gật ngủ v ớ i tay lấy tiên nguyên nâng lên một chút đem quỷ một c h â n trên đất tử dương cho đỡ lên tử dương n g ư ơ i bây giờ là b ả n quân danh nghĩa thiên quân đương nhiên muốn đối với thiên quân chức trách cùng quyền lợi tìm hiểu một chút đồng thời c ầ n thống lĩnh một ít tiên binh tiên tướng minh diệu n g ư ơ i mang tử dương xuống đem thiên quân chức trách cùng quyền lợi nói cho hắn biết sau đó đem sắp xếp người danh nghĩa hai chi tiên quân cung cấp tử dương chỉ huy tử dương nghe vậy không n g ờ đối với thanh mục tiên quân tạ ân sau khi theo minh diệu tiên tướng rời khỏi tụ tiên điện đi ra tụ tiên điện sau khi minh diệu tiên tướng mang theo t ừ dương đi thẳng tiên quân phủ tại đi ra tiên quân phủ một khắc kia t ừ dương không có tới do liền sinh ra một loại chạy ra lao t ủ cảm giác t ừ dương tự cho là âm thầm thở phào nhẹ nhõm thần tình rất mịt mờ thế nhưng cùng hắn đi cùng một chỗ minh diệu tiên tướng nhưng là cảm ứ n g được t ừ dương tâm tính biến hóa từ tiên h i ế u tại tụ tiên điện thời điểm có phải hay không cảm nhận được áp lực rất lớn đây nhìn minh diệu tiên tướng trên mặt ý cười t ừ dương cười khổ nói là cảm nhận được không nhỏ áp lực minh diệu tiên tướng cười nhặt nói tiên quân đại nhân làm thanh đế bệ hạ sắc phong năm đại tiên quân một trong đương nhiên cần phải bảo đảm nhất định uy nghi nếu không phải như vậy làm sao có thể thống trị một phương địa vực đây bất quá tiên quân đại nhân tuy rằng vẫn duy trì một phần uy nghiêm nhưng cùng với lúc nhưng cũng rất là hòa ái tụ tiên điện là tiên quân đại nhân nghị sự nơi ở nơi nào đại nhân nhất định phải bảo trì uy nghiêm mà bình thường tại những nơi khác nhưng là vô cùng hòa ái chúng ta những n à y đi theo bên cạnh hắn tiên tướng cùng tiên quân bình thường gặp phải một ít tu luyện tới nan đề đều sẽ hướng về tiên quân đại nhân thỉnh giáo vì lẽ đó ở một trình độ nào đó chúng ta cũng coi như là tiên quân đại nhân nửa cái đồ đệ sư phụ đối với đồ đệ không phải là vừa muốn uy áp lại muốn h ò a ấy sao vừa đi theo minh diệu tiên tướng bên người đi tới t ừ dương một bên trầm giọng nói rằng liên quan với thiên quân một ít chuyện kính xin tiên tướng đại nhân vui lòng chỉ giáo minh diệu tiên tướng cười nói ngươi cũng đừng ở xưng hô minh diệu vì làm đại nhân bàn v ề chức quan cao thấp đến thiên quân chức vị nhưng là tại chúng ta những n à y nhị phẩm tiên tướng lớn hơn nửa phần nhị phẩm tiên tướng đối với tiên tướng phân phẩm cấp từ dương ngã cũng là có thể lý giải thế nhưng trước hắn nhưng chưa từng nghe nói cụ thể phẩm cấp là thế nào phân nhưng bây giờ những chuyện này hắn nhưng nhất định phải tra rõ ràng nhìn thấy t ử dương không rõ ràng thanh dương tiên vực quan gia chế độ minh diệu tiên tướng cởi đem thanh dương tiên vực quan gia chế độ đại khái nói một lần thanh dương tiên vực bên trong quan gia chia làm lục phẩm mà mỗi một phẩm chức quan nhưng cũng có chính phó phân chia nam ở nhất phẩm quan giai sáu đại thiên vương cùng năm đại tiên quân thiên vương thuộc về chính nhất phẩm mà tiên quân thì lại thuộc về phó nhất phẩm thiên quân cùng nhị phẩm tiên tướng cùng thuộc về với nhị phẩm thiên quân thuộc về chính nhị phẩm mà nhị phẩm t i ê n tướng thì lại thuộc về phó nhị phẩm mà thượng đẳng quan g a i đê g a i nhất chức quan quan tam phẩm nhưng là chỉ một ít trực thuộc cùng tiên quân thành nhỏ thành chủ cùng tam phẩm tiên tướng. trong đó thành chủ chức quan trúc chính mà tam phẩm tiên tướng chức quan trúc phó đem so sánh thế giới người phạm mà nói bởi vì cấp cao tiên nhân c ù n g cấp thấp tiên nhân thế lực khác biệt rất lớn vì lẽ đó tiên giới chức quan so với thế gian muốn đơn giản nhiều trên tam phẩm chức quan vẫn hơi chút phức tạp mà xuống tam phẩm quan giai thì lại đều là trò tiên tướng định thống lĩnh một trăm tiên binh chính là lục phẩm tiên tướng thống lĩnh mười cái lục phẩm tiên tướng một ngàn tiên binh chính là ngũ phẩm tiên tướng mà thống lĩnh mười cái ngũ phẩm tiên tướng mười ngàn tiên binh nhưng là tứ phẩm tiên tướng một cái tam phẩm tiên tướng sẽ thống lĩnh bốn cái tứ phẩm tiên tướng mà một cái nhị phẩm tiên tướng thì lại thống lĩnh ba cái tam phẩm tiên tướng vì lẽ đó như minh diệu tiên tướng như vậy nhị phẩm tiên tướng sẽ thống lĩnh một trăm hai mươi ngàn tiên binh bất quá tiên tướng quyền lợi to nhỏ cùng tiên tướng mang theo lĩnh tiên binh tu vi là có quan hệ rất lớn mà xuống tam phẩm quan gia i chính phó thì lại chính là căn cứ tiên tướng thực tế có thực lực đến định từ dương điểm điểm đầu hỏi cái kêu một cái thiên quân danh nghĩa sẽ có mấy người tam phẩm tiên tướng đây minh diệu tiên tướng cười nói cái này không có quá to lớn định tính chủ yếu là nhìn bầu trời quân bản lãnh của mình nhìn bầu trời quân bản lãnh của mình lẽ nào thiên quân thuộc hạ tiên binh tiên tướng là chính mình trinh đến sao cái này dĩ nhiên không phải là mình trinh đến tiên binh có thể rất h o à n mỹ chỉ huy sao nói minh diệu tiên tướng âm thanh hạ thấp nói tiếp tuy rằng không có công khai quy định một cái thiên quân danh nghĩa có mấy người tam phẩm tiên tướng thế nhưng không có cái kia thiên quân sẽ triệu tập vượt qua mười cái tam phẩm tiên tướng từ dương điểm điểm đầu thầm nói một cái tam phẩm tiên tướng thống lĩnh ba mươi ngàn tiên binh mười cái tam phẩm tiên tướng đó chính là ba trăm ngàn tiên binh một cái thiên quân thế lực quá mạnh mẽ như vậy nhất định là sẽ khiến cho hắn tương ứng tiên quân kiếm k � nhìn thấy t ừ dương biết lời của mình ý tứ minh diệu tiên tướng nói tiếp tiên quân đại nhân sắp phong ba mươi bảy cái thiên quân bên trong chỉ có ba cái là tán tu xuất thân mà ba tán tu này xuất thân tiên quân đang bị sắp phong vì làm thiên quân trước đó bản thân cũng là có một ít thế lực cho nên bọn hắn đang bị sắp phong vì làm thiên quân sau khi rất nhanh liền có thể thành lập chính mình tiên quân mà từ tiên hữu ngươi bản thân nhưng không có thế lực gì nơi tay vì lẽ đó tiên quân đại nhân tài sẽ làm ta đem này chi tiên quân hoa đến ngươi danh nghĩa nhìn thấy t ừ dương trên mặt vẫn còn có chút h ứ a n g h ĩ h o minh diệu tiên tướng suy nghĩ hơi xoay một cái cười nói tiên quân đại nhân đem cái kia năm tòa thành thị giao cho ngươi sau khi trước kia trưởng quản cái kia năm tòa thành thị tiên tướng tiên b i n h đương nhiên liền sẽ bị bọn họ tương ứng tiên quân cho triệu hồi nếu là ngươi bản thân không mang theo một điểm tiên b i n h tiên tướng liền đi đón thu cái kia năm tòa thành thị cái kia năm tòa trong thành thị tiên nhân chẳng phải là muốn nhìn ngươi chuyện cười từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo điểm gật đầu nói n g u y ê n lai còn có như vậy q u ý củ chẳng trách tiên quân đại nhân muốn phái cho ta một ít tiên b i n h nói xong lời này sau khi từ dương âm thanh chìm xuống quay vệ minh diệu tiên tướng hỏi t i ê nếu như đại n này năm tòa thành thị phi thường phôn hoa như vậy này cho dù là tiên quân mệnh lệnh của đại nhân bạch viễn cùng liêu phong hai vị tiên quân khó tránh khỏi sẽ đối với từ tiên hữu sản sinh một ít toán hận thế nhưng hiện tại này năm tòa thành thị nhưng là vô cùng quặn cũ ẽ, bạch viễn cùng liêu phong thì làm sao có thể sẽ bởi vì cái kia năm tòa thành thị cùng từ tiên hữu sản sinh mâu thuẫn đây từ dương sửng sốt hỏi cái kia năm tòa thành thị đều rất quặn cũ é sao minh diệu tiên tướng trả lời hơn hai nghìn ba trăm năm trước này năm tòa thành thị tuy rằng không vô cùng náo nhiệt nhưng cũng không tính được quặng cũ é nhưng từ khi tòa kia có hơn tám nghìn dặm phạm vi tử huệ sơn bị người biến thành một tòa tử sơn sau khi cái kia năm tòa tới gần tử huệ sơn thành thị cũng bởi vì hứng chịu tử huệ sơn trên tản mát ra tử khí ảnh hưởng mà biến quặng cũ é không ít nghe được minh diệu tiên tướng những câu nói này tử dương giật mình thầm nói hơn hai nghìn ba trăm năm trước cái kia tử huệ sẽ không phải là bởi vì thượng tiền bối giết một đạo cách mà bị một đạo nhân cho biến thành tử sơn chứ ngay tử dương vì làm tử huệ sơn sự tình mà cảm thấy đau lòng thời điểm minh diệu tiên tướng nói tiếp kỳ thực mỗi một cái thiên quân mới vừa tiếp nhận thành thị đều là vô cùng quặng cư v thành thị đến cùng có thể phát triển trở thành hình dáng ra sao này đều cần dựa vào thống trị những thành thị kia thiên quân bản lãnh của mình phân phong một cái thiên quân tên gọi cho thiên quân một ít bảo vệ cùng quyền lợi để thiên quân chính mình đi phát triển thế lực phát xuất ra thế lực nhưng phải bị tiên quân thống trị nghĩ ra loại này thống trị chế độ người ngược lại thật là thật là thông minh kỳ thực từ dương không được chính là sắp tới quân doanh ta đã nói với ngươi nói chuyện thiên quân một ít chỉ trích cùng quyền lợi đi thông qua minh diệu tiên tướng tinh luyện giàn giải từ dương rất nhanh rõ ràng thiên quân có quyền lợi cùng chỉ trích nếu nói là thanh mục tiên quân các loại chờ năm đại tiên quân là thanh đế phân phong chư hầu như vậy từ dương như vậy thiên quân chính là thanh một tiên quân phân phong chư hầu một cái thiên quân tại chính mình thống trị nơi ngoại trừ tuân thủ thanh đế định ra quy củ ở ngoài hắn liền có cùng đế vương bình thường quyền lợi loại cương đại này quyền lợi là thanh đế cùng hắn tương ứng tiên quân ban tặng cái này thiên quân vì lẽ đó cái này thiên quân chức trách ngoại trừ ổn định một phương an ổn cùng mỗi trăm năm một lần tiến cống ở ngoài liền là tuyệt đối phục tùng thanh đế cùng hắn tương ứng tiên quân truyền đạt mệnh lệnh bất quá trong tình huống bình thường thanh đế là sẽ không truyền đạt cái gì mệnh lệnh mà t h i ê n quân tương ứng tiên quân truyền đạt khá nhiều mệnh lệnh đều là một ít cùng s i ê u tầm thiên tài địa b ả o có quan hệ mệnh lệnh ngoại trừ mỗi cách thời gian trăm năm muốn tới thanh mục thành t i ê n cống ở ngoài những lúc khác tiên quân đại nhân bình thường là sẽ không sốt ruột thuộc hạ thiên quân nói xong lời này minh diệu tiên tướng nhìn bên ngoài hơn năm mươi triệu những kia hợp quy tắc quần thể kiến trúc quay về từ dương c ư ờ i nói chúng ta muốn đến quân doanh từ tiên h i ế u lần này ta sẽ đem danh nghĩa tối có năng lực một cái tam phẩm tiên tướng cùng hai cái tứ phẩm tiên tướng chương ù n g với một gặp lại thượng tại quân doanh lòng đất sân huấn luyện nhìn một chút minh diệu tiên tướng điều cho hắn hai chi tiên quân cùng cái kia ba cái tiên tướng sau khi minh diệu tiên tướng lại yêu từ dương đi chỗ ở của hắn tiểu tọa bất quá này lại bị từ dương cho cự kiệt Từ khoảng cách quân doanh gần nhất đầu phố nơi từ dương chắp tay trở về một tiếng người sau đó xoay người hướng về cùng khi đến phương hướng phương hướng ngược nhau đi đến lúc này chính trực thái dương đem lạc thời gian trên đường phố tiên người đã rất ít tại này đối lập quãng c u vẽ trên đường phố t ừ dương tựa như chậm thực nhanh đi hai chú hương đi tới bạch thạch đan p h ư ờ n g cửa lúc này bạch thạch đan phường quanh thân một ít cửa hàng đã chuẩn bị đóng cửa nhưng là bạch thạch đan phường bên trong nhưng cũng không có thiếu khách mời đứng ở bạch thạch đan p h ư ờ n g cửa nhìn bạch thạch đan phường bên trong nhiều da cái k i a mấy cái thân ảnh t ừ dương con mắt thần quang loại lên trong đầu hết thể hỗn loạn đều bị to lớn vui sướng cho tách ra tại t ừ dương xuất hiện thời điểm đan phường bên trong thượng thiên tán cùng tào thiên xích mọi người cũng đều lập tức chú ý tới tử dương c ư vị tiên hữu ngày hôm nay chuyện làm ăn thì đến này, xin lỗi. Theo t h ư ợ n đại ê n danh đỉnh đỉnh cuồng lôi tinh quân thượng thiên tán mở miệng bọn họ những ngày tu vi đều tại cấp thấp cảnh giới thiên tiên tiên nhân đương nhiên không dám lại ở lại tại đan phường bên trong nhìn mới vừa vừa đi vào đan phường bên trong từ dương những người này cũng đều có thể đoán ra thượng thiên tán là bởi vì người này xuất hiện cho nên mới muốn sớm kết thúc ngày hôm nay chuyện làm ăn Cái này một t h â người áo x a n ê n t mặc lam áo bảo màu xám nhị phẩm thiên tiên hông viên mắt nói rằng không nhưng chúng ta đã tới danh vũ bọn họ cũng tới danh vũ cũng tới thì còn ai ra cơ chứ lúc này đứng ở ba người phía sau tào thiên s í c h cười nói thiếu gia muốn biết đều là ai tới đến hậu viện vừa nhìn chẳng phải sẽ biết sao từ dương bình phục một thoáng kích động tâm tình cười nói đúng chúng ta đến hậu viện đi nói tiến lên một bước lôi kéo cái k i a một thân lam áo bảo màu xám nhị phẩm thiên tiên sau này viện đi đến cái này trên người mặc lam áo bảo màu xám nhị phẩm thiên tiên là trường sinh cốc bên trong cùng từ dương nhận thức sớm nhất thạch thiên hổ mà mặt khác hai cái nhất phẩm thiên tiên nhưng là thạch thiên hổ thê tử điển thanh cùng thạch thiên hổ thái tử thạch d ị hâm vừa dương mở n phường mục đi vào hậu viện tử dương liền thấy được kích động hai mắt có chút đỏ lên từ danh vũ đám người chậm rãi đi tới tử dương trước người sau khi t từ danh vũ dầm ngã quỵ ở mặt đất có chút nghẹn n à o nói rằng cha hài nhi rốt cuộc tìm được ngươi rồi tại từ danh vũ quỳ xuống đồng thời đi theo bên cạnh hắn sáu người cũng theo quỳ xuống lấy một đạo tiên nguyên đem bảy người nâng lên sau từ dương nhìn trước mắt so với năm đó xem ra trẻ tuổi rất nhiều lại t ă n g thương rất nhiều từ danh vũ nói rằng không ngờ rằng ngươi ta phụ tử lần thứ hai gặp lại thời gian tu vi của ngươi đã so với ta cao hơn nữa tuy có hơn hai vạn năm tuổi ta tại thế nhưng tại từ dương khích lệ hạ từ danh vũ nhưng vẫn là lộ ra một tia mười mấy tuổi thiếu niên mới hẳn là có ngại ngùng lại nhìn một chút từ danh vũ bên người luyện vân y sáu người từ dương c ư ờ i gật gù nhẹ giọng nói rằng chúng ta vào đi thôi theo từ danh vũ đồng thời quỳ xuống ngoại trừ luyện vân ý ở ngoài còn lại năm người thì lại theo thứ tự là thạch dịch hâm thê tử cùng thạch dịch nam thạch dịch định vợ chồng thạch thiên hổ đám người theo từ dương đi vào hậu viện đại sảnh mà thượng thiên tán cùng la cương đám người nhưng cáo từ trở lại chính mình trong phòng đi vào đại điện sau khi từ dương liền đem trường sinh tiên phủ bên trong phó ngọc hinh cùng thanh kỳ phóng ra năm đó từ dương tiến vào tiên quân phụ trước đó ngược lại là muốn đem thanh kỳ lưu lại thế nhưng thanh kỳ nói nàng muốn ngồi phó ngọc hinh cho nên nó hai người tại này sắp tới trong vòng một nghìn năm nhưng vẫn đều ở tại từ dương bên người sau hơn một vạn năm nữa đoàn tụ mẹ con gặp lại tự có một phen khiến người ta rơi lệ c h ẳ n g cảnh khi mọi người đều bình tĩnh lại sau khi từ dương quay về từ danh vũ hỏi danh vũ tại tìm tới nơi này trước đó ngươi đều là ở nơi đâu tu luyện nghe được từ dương vấn đề từ danh vũ chậm rãi đem sau khi phi thăng trải qua nói ra tại từ dương sau khi phi thăng lại qua sáu thời gian hơn trăm năm từ danh vũ cùng thạch thiên hổ các loại chờ trường sinh cốc sớm nhất hơn hai mươi người đem tu vi áp chế ở cùng thời khắc đó phi thăng ở tại bọn hắn nghĩ đến cùng thời khắc đó phi thăng bọn họ hẳn là biết bay lên tới tiên giới cùng một nơi thế nhưng trên thực tế cũng không biết có thể không phi thăng đến cùng một nơi có phải hay không cùng huyết mạch có quan hệ cùng từ danh vũ phi thăng đến cùng một cái tẩy tiên chỉ ngoại trừ luyện vân ý ở ngoài cũng chỉ có tử dịch phong vợ chồng tại tẩy tiên chỉ đem p h à m thể chuyển hóa thành tiên thể sau khi từ danh vũ bốn người đi tới ly hỏa tinh quân trưởng không trong khu vực một tòa đ ă n g tiên thành bên trong thông qua đ ă n g tiên thành ở trung tâm hiểu rõ tiên giới một ít tình huống sau khi từ danh vũ cũng không hề như từ dương lúc trước như thế muốn thông qua gia nhập một thế lực phương pháp rời khỏi đăng t i ê n thành cùng từ dương cẩn trọng cẩn thận đem so sánh từ danh vũ lựa chọn chính là tại đăng t i ê n thành tiến giai đến chân tiên cảnh giới sau đó trực tiếp từ cửa thành rời khỏi đăng t i ê n thành khi từ danh vũ tại đăng t i ê n thành hao tốn hai thời gian hơn ngàn năm đều tiến giai đến chân tiên cảnh giới sau khi bọn họ liền từ cửa thành đi thẳng đăng t i ê n thành sự thực chứng minh phi thăng tiên nhân sẽ n ú t ở đăng t i ê n thành bên trong cũng không phải là không có đạo lý tại từ danh vũ bốn người rời khỏi đăng tiến thành ngày thứ nhất bọn họ liền gặp phải một cái cảnh giới thiên tiên tiên nhân đánh giết cũng thiệt thòi từ danh vũ năm đó ở độ kiếp thời điểm mạo hiểm mượn kiếp lôi sức mạnh đánh ra trong cơ thể một cái ẩn giấu kinh mạch đem nguyên thần do biện ý thức rời đến t ử phủ tiến tới tu luyện cái kia bộ so với trường sinh quyết càng t h â n diệu hơn mê thần đạo để hắn có rồi so với bình thường tiên nhân mẫn cảm nhiều lực lượng nguyên thần hắn tại chịu đến đánh giết trước đó liền cảm ứng được nguy hiểm đến một cái thiên tiên cho dù là nhất phẩm thiên tiên tu vi của hắn cũng không phải là từ danh vũ những n à y chân tiên cảnh giới tiên nhân có khả năng chống đối cũng là từ danh vũ bốn người mệnh không nên tuyệt tòa kia đang tiên thành ở ngoài không tới một nghìn dặm địa phương có một cái thiên nhiên mê trận đồng thời mượn cái này thiên nhiên mê trận chặn lại rồi cái kia nhất phẩm thiên tiên đánh giết biết rồi tiên giới nguy hiểm may mắn giữ được tính mạng bốn người liền an ổn ở chỗ kia cái thiên nhiên mê trong trận tu luyện từ danh vũ tu luyện mê thần đạo lấy mê trận để van cầu đạo cái này thiên nhiên mê trận nhưng là hắn lý tưởng nhất chỗ tu luyện ngăn ngắn hơn một nghìn ba trăm năm tại không có ai chỉ điểm dưới tình huống từ danh vũ tu luyện đến thiên tiên cảnh giới đồng thời rất nhanh sẽ tiến giai trở thành một cái nhất phẩm tiên tiên tiến giai đến nhất phẩm thiên tiên sau khi từ danh vũ đem hắn vị trí thiên nhiên mê trận hoàn thiện sửa đổi một phen rồi rời đi mê trận đi ra mê trận từ danh vũ một mặt là muốn tìm từ dương đám người còn bên kia diện lại là vì báo thủ một cái nhất phẩm cảnh giới thiên tiên tiên nhân tại tiên giới cất bước vẫn là vô cùng nguy hiểm thế nhưng từ danh vũ nhưng dựa vào đối với nguy hiểm linh mẫn cảm ứng cùng thất dục mê thần phiên tránh thoát rất nhiều nguy hiểm an ổn tại thanh dương tiên vực du đãng theo đối với tiên giới hiểu rõ càng ngày càng sâu từ dương lấy bạch thạch đan phường đến hấp dẫn từ danh vũ bọn hắn tới cùng mình sẽ cùng không giống Từ danh vũ là tới r ư c t ê n t h à n h lập một c á i trận t n đạo ô gian môn mê thần tông thần đến b ồ dưỡng thế lực c ủ m ì h thông sau sẽ đó qua g i a nghìn h thần ậ p mê t n ô n ữ n tiên nhân kia đến g t kia m kiếm từ d ư ơ g đám người. Sắp tới thời gian năm g gian ư ờ thời i tới Sắp n 10.000 quá khứ từ danh vũ xảo diệu ứng phó một ít không lớn môn phái áp bách dần dần đem mê thần tông lớn mạnh một ít không đợi đến hắn đem mê thần tông phát triển đến có thể rút ra lượng lớn nhân thủ đi tìm từ dương đám người thời điểm từ dương cùng bạch thạch đan phường tên t r u y ề n đến trong thai của hắn từ dương cái tên này rất bình thường bạch thạch đan phường danh tự này nhưng là một cái vô cùng lạ tên khi tử dương cùng bạch thạch đan phường tên cùng nhau xuất hiện tại t ử danh vũ trong thai thời điểm hắn tự động liền nhận vì cái này hắn nghe được tử dương chính là cha của hắn liền hắn vội vã bung ô ra trong tay tất cả sự tỉnh đi tới thanh mục thành để hắn vui vẻ chính là suy đoán của hắn không sai n à y bạch thạch đan phường cũng thật là cha của hắn mở đan phường tử danh vũ tìm tới bạch thạch đan phường thời gian khoảng cách t ử dương tiến vào đến tiên quân phủ cũng bất quá mười năm mà thôi thế nhưng chính là mười năm này t r ê n l ệ n h nhưng để phụ tử bọn hắn tại cách xa nhau thời gian gần ngàn năm mới có thể gặp mặt nghe được từ danh vũ giảng g i ả i từ dương điểm, điểm đầu hỏi ngươi cùng vân ý ở chỗ này cái kia dịch phong cùng tiểu ngọc bọn hắn đâu từ danh vũ trả lời năm đó tìm tới nơi này sau khi danh vũ muốn đem mê thần tông những người kia toàn bộ mang tới thế nhưng tào sư thúc cùng vị kia thượng tiền bối nhưng cho rằng làm như vậy quá mức thu hút sự chú ý liền danh vũ tuy rằng đem mê thần tông tiến tới thế nhưng là t h i ê n tại khoảng cách thanh mục thành hơn hai mươi n g h n dặm ở ngoài một chỗ thiên nhiên mê trong trận dịch phong sư đệ còn có sau đó tìm tới nơi này đến một ít trường sinh cốc đệ tử đều ở cái này thiên nhiên mê trong trận tu luyện từ dương điểm, điểm đầu hỏi tiếp trừ các ngươi ra mười hai người ở ngoài còn có những đệ tử kia tìm tới đây từ danh vũ biết từ dương chủ yếu quan tâm chỉ là một đời hai đời cùng ba đời một ít đệ tử liền trở về nói một đại đệ tử bên trong ngoại trừ thạch sư thúc cùng điền sư thúc ở ngoài cũng chưa có nhị đại đệ tử ngoại trừ dịch hâm dịch nam dịch định bọn họ ở ngoài còn có tuyết minh sư đệ vợ chồng cùng thiên kiện sư đệ mà tam đại đệ tử thì lại chỉ có một cái thái lân một người đến đây bạch thạch đan phường hội hợp từ dương cao mày nói chỉ có một người hồng liên lúc nào phi thăng chương hai gặp lại hạ từ dương có từ thái kỳ từ thái lân hai cái tôn tử cùng từ hồng liên này một cái tôn nữ nhưng hắn đối với hồng liên sùng ái nhưng vượt xa hai cái tôn tử vì lẽ đó khi nghe đến tam đại đệ tử chỉ có từ thái lâm nhất nhân đến đây cùng bọn hắn sẽ cùng sau khi không khỏi liền đầu tiên hỏi hồng liên tình huống nghe được từ dương vấn đề từ danh vũ thoáng do dự một chút thấp giọng trả lời năm đó cha phi thăng thời điểm cũng không biết xảy ra vấn đề gì hồng liên cũng không thể cùng theo một lúc phi thăng tiên liên giới c h a sau khi phi thăng hồng liên chỉ có một người rời khỏi trường sinh cốc chúng ta cũng không biết nàng đến tột cùng đi nơi nào từ dương nghe vậy thở dài một hơi thầm nói nếu như tại nhân giới lấy cái này thượng hạng tiên khí đáng p h á p chung hẳn là không có người nào có thể tổn thương nàng thế nhưng nếu như nàng phi thăng đến tiên giới như vậy tình huống này liền không nói được rồi chỉ mong các nhân tự có thiên tương hồng liên có thể không có chuyện gì đem đối với hồng liên lo lắng tạm thời vứt qua một bên sau t ừ dương nhìn thạch thiên hổ hỏi tiểu hổ ngươi sau khi phi thăng lại ở nơi đ â u tu luyện đây thạch thiên hổ cười nói so với danh vũ đến trải nghiệm của ta muốn đơn giản nhiều phi thăng thời gian ta ôn hòa hâm bọn họ phi thường may mắn đi tới cùng một nơi cô động tiên thể sau khi chúng ta tám người tại đăng tiên thành bên trong tu luyện không tới thời gian hai trăm năm đã bị thiên thịnh đan phường người cùng mang ra đăng t i ê n thành một bên vì làm thiên thịnh đan phường luyện đan một bên tu luyện đợi được chúng ta đều tu luyện tới cảnh giới thiên tiên sau khi hoàn thành thiên thịnh đan phường bố trí một cái nhiệm vụ sau đó rồi rời đi thiên thịnh đan phường rời khỏi thiên thịnh đan phường sau khi chúng ta ngay hoành sơn thành mở ra một cái tiểu đan phường b ấ t quá thời gian ba nghìn năm chúng ta nghe đến từ đại ca cùng bạch thạch đan phường tên sau đó liền tìm đến nơi đây nghe được thạch thiên hổ trải qua từ dương cười nói mấy người các ngươi vận may cũng không phải sai gặp được một cái s ử sự không quá bá đạo thiên thịnh đan phường thạch thiên h ồ gật ngủ nói rằng đúng vậy cả nhà bọn ta muốn lúc rời đi thiên thịnh đan phường tuy rằng từng làm giữ lại thế nhưng là cũng không hề lấy cái gì cưỡng chế thủ đoạn lẫn nhau hàn huyên vài câu trước đây trải qua sau khi từ danh vũ quay về từ dương hỏi cha tại tìm tới nơi này sau khi ta đã từng muốn lại tới những thành khác thị mở mấy nhà bạch thạch đan phường lấy tiến một bước mở rộng bạch thạch đan phường danh tiếng thế nhưng tào sư thúc lại nói phải chờ tới cha trở về lại tính toán sau k h ô nghe biết c được từ dương phó ngọc hinh trong lòng cả kinh quay về từ dương hỏi từ đại ca thanh mục tiên quân vì sao lại sắc phong ngươi vì làm thiên quân đây từ dương cười khổ nói ta cũng không biết thanh mục tiên quân vì sao lại sắc phong ta vì làm tiên quân bất quá mặc kệ thanh mục tiên quân là vì sao lại s á t phong ta vì làm tiên quân ta đều không có từ chối quyền lợi đối với t ừ dương từ danh vũ cùng tào thiên xích trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ khiếp sợ nhưng rất nhanh liền do khiếp sợ đã biến thành vui sướng cha mặc kệ thanh mục tiên quân vì sao lại s á t phong ngươi vì làm tiên quân này đối với chúng ta mà nói đều sẽ mang đến không nhỏ c h ỗ t ố t những năm này ta sáng lập mê thần tông vẫn chịu đến những khác môn phái áp chế hiện tại cha làm tiên quân ta mê thần tông tại cha thống trị địa bàn cũng không cần đang lo lắng chịu đến áp chế từ danh vũ dứt tiếng sau tào thiên xích theo sát nói rằng từ h thiên quân, tại trước mặt mà nói, chúng ta là hứng chịu thanh hạ thế lực che chở, chúng ta cũng có thể nhận cơ hội tích góp thế lực của mình, tiến tới khỏi bị những thế lực khác các bách. i tại nói, đối với nói, tiến tới ế đế u quân, sau ra ta ta của làm là lực lực lực mà mà mặt trước t cũng có cơ các đó góp bị bậy dương điểm điểm đầu nói rằng n à y dựa thế chi đạo tuy không phải ta mong muốn thế nhưng ta cũng không bài xích bất quá các ngươi chỉ nghĩ tới ta làm thiên quân chỗ tốt nhưng không nghĩ tới ta làm thiên quân chỗ hỏng à. đang tiếp thu thiên quân vị trí trước đó ta có thể chối từ thanh mục tiên h quân truyền đạt một ít mệnh lệnh bởi vì cho dù tiên quân cũng không muốn quá mức đắc tội t á tiên mà đang tiếp thu thiên quân vị trí sau khi ta liền không có cách nào chối từ thanh mục tiên quân ra lệnh bởi vì ta là thuộc hạ của h ắ n nhìn phó ngọc hinh mấy người trên mặt lo lắng t ừ dương n ở nụ cười một tiếng âm thanh thả sáng lên một chút nói rằng bất quá danh vũ cùng thiên xích nói cũng không sai thiên quân này vị trí xác thực có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt tào thiên xích hỏi thanh mục tiên quân sách phong thiếu ra vì làm tiên quân vậy cũng từng phân cho thiếu ra một ít tiên binh tiên tướng đây t ừ dương lắc đầu nói tiên binh tiên tướng ngược lại là có một ít bất quá cái kia là người khác cho ta mượn tiếp thu cái kia năm tòa thành thị dùng thuộc về của chính ta tiên quân còn cần chính ta đi thành lập chính mình thành lập tiên quân tuy rằng không có những t i ê u thành lập hảo tiên quân thế lực mạnh nhưng là mình thành lập đi ra tiên quân nhưng càng dễ dàng hơn không chế một ít nghe được tào thiên xích từ dương điểm gật đầu nói đạo lý là đạo lý này thế nhưng thành lập tiên quân nghĩ đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng lúc này từ danh vũ tiếp nhận từ dương nói rằng cha ta sáng lập m ê thần tông hiện tại có ba nghìn năm trăm đệ tử những đệ tử này tu vi tuy rằng trên l ệ c h không đồng đều nhưng hẳn là có thể thành lập một nhánh tiên quân từ dương lắc đầu nói tiên quân thành lập tuy rằng phiến phức thế nhưng là không thể đưa n g ư ờ i mê thần tông hóa thành một nhánh tiên quân thiên quân thành lập tiên quân mặc dù là thiên quân tư quân thế nhưng là hay là muốn chịu đến thanh đế cùng tiên quân chỉ huy đem mê thần tông hóa thành tiên quân trong khoảng thời gian ngắn sẽ thuận tiện một ít nhưng thời gian dài xem ra nhưng bị gậy chúng ta một cái đường lui tào thiên xích gật gù nói rằng thiếu gia nói không sai này mê thần tông vẫn là không muốn chỉnh thể hóa thành một nhánh tiên quân cho thỏa đáng này tiên quân sự tỉnh chờ ta hỏi qua thượng tiền bối bọn họ lại tính toán sau chúng ta lần này cách xa nhau hơn mười ngàn năm gặp lại phi thường như thế có thể chiếm được muốn cố gắng chúc mừng một phen thiên xích ngươi đi chuẩn bị một ít tự thực sau đó chúng ta cùng thượng tiền bối bọn họ đồng thời nhiệt nhiệt nháo nháo làm một lần gặp nhau t h ậ t rượu từ danh vũ mấy người cùng thượng thiên tán bọn hắn đều chung sống thời gian rất dài lẫn nhau trong lúc đó thật không có cái gì xa lạ thế nhưng phó ngọc hình cùng thành kỳ hai người nhưng là lần đầu tiên xuất hiện ở thượng thiên tán trước mặt bọn họ tuy rằng hai người theo thứ tự là từ dương cùng tào tiên h xích thế tử nhưng là bởi vì có hai người tại rượu này đến thượng thượng thiên tán bọn họ ngược lại cũng bất phóng t ú n đi một chút mặc dù như thế trận này bao hàm đoàn tụ tâm ý tiệc rượu mọi người cũng đều uống phi thường hài lòng tiệc rượu qua đi đã là đêm khuya vô cùng chết hồi tiệc rượu trước mặt mọi người mang lên một chút nước trẻ xanh sau từ dương quay về túy đạo nhân thượng thiên tán cùng la cương ba người nói rằng túy tiên bối thượng tiên bối la tiên h i ế u lần này rời khỏi tiên quân phủ trước đó thanh mục tiên quân s ắ p phong một cái thiên quân vị trí cho ta vì lẽ đó lần này đi ra ta e sợ sau đó cũng không cách nào ở tại đan phường bên trong an tâm luyện đan nghe được từ dương t ú đạo nhân cùng thượng thiên tán sắc mặt đều là biến đổi đối với tử dương la cương ngược lại là không có ý kiến gì cả nhà bọn họ bốn người đi theo t ừ dương bên người là vì báo ân hiện tại tử dương làm thiên quân vậy bọn hắn đi theo tử dương bên người cũng có thể được đến không ít chỗ tốt đương nhiên sẽ không đối với t ừ dương đề nghị ôm ấp cái gì phản đối ý kiến bất quá tuy rằng la cương đáy lòng đồng ý nhưng nhìn đến túy đạo nhân cùng thượng thiên tán cái kia có chút sắc mặt khó coi nhưng cũng không có lập tức đáp ứng vốn là đại s ả n h bên trong còn có mấy phần tiệc rượu sau náo nhiệt thế nhưng tử dương lời ra khỏi miệng sau khi này đại s ả n h bên trong nhưng lập tức nhân n một ngạt mà biến có chút quặng cụ v nhìn tử dương cái kia mang theo một điểm t h ầ n trương một điểm chờ đợi sắc mặt thượng thiên tán hít sâu một hơi quay về ngồi ở hắn tà đối diện túy đạo nhân nói rằng nhạc phụ đại nhân thiên tán muốn cùng tử dương cùng đi ngươi xem coi thế nào đây túy đạo nhân không chút nghĩ ngợi cười lạnh trả lời chuyện của ng không mượn ta xem vào bất quá ngươi có thể theo hắn cùng đi thế nhưng không thể mang sương nhi cùng đi thượng thiên tán sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần sau khi quay về túy đạo nhân trầm giọng nói rằng cái kia sương nhi liền xin nhờ nhạc phụ đại nhân túy đạo nhân cười lạnh một tiếng không hề trả lời mà lúc này thượng vân sương nhưng cũng không biết bây giờ nên làm gì cái kia lo lắng ánh mắt không ngừng tại túy đạo nhân cùng thượng thiên tán hai trên thân thể người qua lại chuyển động nàng nhưng lại không biết hẳn là khuyên thượng thiên tán cần phải khuyên t ú đạo nhân thượng tiên tán dứt tiếng sau khi đại sành bên trong lại là một hồi lâu yên tĩnh một lúc lâu la cương mở miệng phá vỡ đại sảnh bên trong yên tĩnh t ừ ư tiên hữu chúng ta lúc nào rời khỏi đây đối với từ dương mà nói lúc nào rời khỏi đều như thế bất quá đối với thượng tiên tán mà nói trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải rời khỏi hảo thời gian sau một tháng chúng ta sẽ rời đi đi bởi vì có t u y đạo nhân mặt lệnh ngồi ở c h ỗ đó từ dương ngã cũng cũng không dễ hiện tại thảo luận thành lập tiên quân sự tỉnh không phí lời nói chuyện phiếm vài câu sau khi mọi người dồn dập rời khỏi đại sảnh một hồi thời gian đại sảnh bên trong cũng chỉ còn sót lại từ dương cùng thượng tiên tán hai người nhìn thượng tiên tán cái kia không ngừng uống rượu gián g dấp từ dương trầm giọng nói lần này nhưng là từ dương để thượng tiền bối làm khó thượng tiên tán thả xuống b ầ u rượu cười khổ nói chuyện này cũng không có gì làm khó dễ không làm khó dễ nhạc phụ đại nhân hắn đối với người ấn tượng vẫn là phi thường hảo thế nhưng hắn đối với những thiên quân này cùng tiên quân ấn tượng nhưng là quá kém túy tiền bối cùng tiên quân đã xảy ra xung đột thượng tiên tán g ậ thù nói rằng năm đó chúng ta vì làm túy nương báo t h ù thời điểm đem kẻ thù đổi tới thiên phong thành thời điểm nhạc phụ hắn muốn ở trong thành đem những người kia đánh giết thế nhưng là bị thiên phong thành lưu t r ư ờ n g thiên quân cùng dưới tay hắn tiên binh ngăn trở lúc mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng cái kia lưu t r ư ờ n g thiên quân là vì giữ gìn thanh dương tiên vực quy củ mới ngăn trở chúng ta thế nhưng tại t ê hà sơn lần kia đánh giết cựu gia của chúng ta thời điểm chúng ta rồi lại bị lưu t r ư ờ n g thiên quân cản trở khi đó chúng ta mới biết được cựu gia của chúng ta nguyên lai、like、cùng lưu t r ư ờ n g thiên quân là anh em ruột từ dương điểm điểm đầu hỏi vậy các ngươi cuối cùng giết những người đó sao thượng tiên tán ngạo nghe nói đó là đương nhiên cái kia lưu trưởng thiên quân tuy rằng thực lực không tầm thường thế nhưng khi năm lại cũng chỉ là cùng ta bất phân cao thấp mà thôi mà nhạc phụ tu vi của hắn so với lưu trưởng thiên quân cao nhiều một trận đại chiến hạ xuống chúng ta vẫn là đánh chết cựu gia của chúng ta từ dương gật đầu nói chẳng trách túy tiền bối sẽ như vậy phản cảm tiên quân rồi bất quá ta tin tưởng chờ ta là một m đoạn tiên quân nhưng cũng không hề cái gì danh tiếng xấu túy tiền bối sẽ mang theo thượng tiên tử đi tìm chúng ta thượng tiên tán có chút cô đơn gật gù sau khi đột nhiên giọng nói vừa chuyển quay về từ dương nói rằng từ dương năm đó ngươi làm cho ta trong bóng tối cầm ngọc thiềm đan cùng biên hoang sơn mạch đi cứu trương hạ nhi tử cũng đem hắn mang về được nhân ta là cứu thế nhưng hắn nhưng làm sao cũng không muốn đi theo ta cho nên ta cũng không có cưỡng cầu hắn đi theo ta thành một thành như thế việc trọng yếu ta làm sao cho quên hỏi đây một bên tự trách vừa có chút sốt ruột hỏi hắn có từng biểu hiện ra k i ự u hận gì chi tâm thượng tiên tán lắc đầu nói mặc dù biết phụ thân hắn tin tức sau khi thương thế của hắn tâm ngất đi thế nhưng tại biết chúng ta đã giết hại trương hạ người sau khi hắn nhưng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng cựu hận chi tâm từ dương âm thầm lòng ra một cái nhẹ giọng nói vậy thì tốt t r ư ơ n g ba hành quân chu thời gian một tháng đương nhiên không đủ để để túy đạo nhân thay đổi chú ý tùy tùng từ dương bất quá hắn cùng thượng thiên tán tại này thời gian gần ngàn năm bên trong quan hệ dù sao đã thay đổi rất nhiều vì lẽ đó tuy rằng vẫn đối với thượng thiên tán ái lệ không lưu ngược lại cũng cũng không nói đến cái gì châm chọc nói như vậy bình thường tiên giới thành thị đều là có hai cái cửa thành thế nhưng thường thường mở ra cũng chỉ có một thành môn trước đây từ dương không biết một thành khắc môn tác dụng nhưng hiện tại từ dương lại biết theo minh diệu tiên tướng đồng thời đem cái kia hai mươi ngàn tiên binh từ binh doanh lòng đất sân huấn luyện mang sau khi đi ra từ dương bọn người ở tại minh diệu tiên tướng dẫn dắt đi mang theo này hai mươi ngàn tiên binh đồng thời từ thanh mục thành một thành k h á c môn rời khỏi thanh mục thành ra khỏi thành sau khi minh diệu tiên tướng quay về từ dương cười nói từ tiên hữu ta này hai mươi ngàn tiên binh tại này trong vòng tám trăm năm đã có thể giao cho ngươi trưởng quản ngươi cũng không thể bạc đ á i bọn họ à từ dương cười ha ha nói tiên hữu nói đùa ta làm sao có khả năng bạc đ á i bọn hắn đây vậy ta an tâm nói xong lời này minh diệu tiên tướng quay về cùng ở sau lưng hắn ba cái đồng dạng trên người mặc màu đỏ khôi giáp tiên tướng trầm giọng nói rằng viêm thành trư ơ n g phong trương vĩ các ngươi muốn cố gắng hiệp trợ từ dương thiên quân nhất định không thể mất ta minh diệu tiên tướng mặt ba cái tiên tướng đồng thời không người nói đại nhân xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng hiệp trợ từ dương thiên quân minh diệu tiên tướng gật gù lấy ra một viên chứa đồ tiên giới đưa cho từ dương nói rằng trong này một vài thứ là t i ê n quân đại nhân làm cho ta đại giao cho ngươi bên trong có thiên quân ứng nên biết rất nhiều đồ vật tiếp nhận chứa đồ tiên giới sau Từ d ư ơ nhìn g cũng k ô n diện đến tuần cùng g g kiểm cái tra lý có trực tiếp thu i vào. m h Diệu thấy i ê n i đối với tiên quân đại nhân cảm tạ. Minh Diệu Tiên cười nói, ế u chuyển quân thay ta đạt Từ tạng. Tướng nhân ha ha h cảm Dương t Từ Tiên hiếu, xin mời. Từ t định. xin Dương Hiếu, chắc vừa mời. a quay Diệu về Minh tử i nói, ê n Tướng cũng trở về nói, từ Dương trở Từ t cáo về Xin mời. Nhìn thấy Từ dương cùng minh diệu tiên tướng đạo cáo biệt nói như vậy viêm thành trưng ơ phong trương v ĩ ba vị tiên tướng phân biệt từ chứa đồ tiên trong nhẫn lấy ra một cái tiên khí phi hành ba vị cái tiên tướng đem ba cái tiên khí bỏ đến không chung sau ba cái tiên khí ngay lập tức sẽ đã biến thành ba chiếc to lớn tàu cao tốc trương phong trương vĩ hai vị tứ phẩm tiên tướng đối với tử dương cùng minh diệu tiên tướng phân biệt chắp tay hành một cái quân lễ sau khi mang theo bọn họ không giới phi đẻ lên bọn hắn tung tàu cao tốc mà viêm thành tại đối với minh diệu tiên tướng hành một cái quân lễ sau nhưng bay về tử dương nói rằng thiên quân đại nhân mời tới hành quân chu quay về minh diệu tiên tướng lại là một cái nói lời từ biệt chi lễ tử dương mang theo tàu tiến xích thượng tiên tán đám người bay lên viêm thành tung hành quân chu chờ tất cả mọi người chờ thêm hành quân chu sau khi t ừ dương quay về bay đến giữa không trung minh diệu tiên tướng chắc tay quay về đứng bên cạnh viêm thành trầm giọng nói rằng viêm thành chúng ta đi nghe được t ừ dương mệnh lệnh viêm thành hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia chiếc to lớn hành quân chu liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về hướng tây bắc bay đi tại viêm thành chỉ huy hắn điều khiển này chiếc hành quân chu hướng về hướng tây bắc phi đồng thời mặt khác hai chiếc hành quân chu lấy hộ vệ hình thức đi theo viêm thành điều khiển này chiếc hành quân chu hai bên đồng thời hướng phía tây bắc hướng về bay đi tại đi tới quân doanh trước đó tử dương vẫn cho là bọn hắn sẽ thông qua chuyển tống trận đi tới cái kia năm tòa thành thị thế nhưng tìm được minh d i ệ u tiên tướng sau khi t ừ dương mới biết được bọn họ là lấy hành quân chu đến chạy đi căn cứ minh d i ệ u tiên tướng thuyết pháp có thể thôi thúc tiên giới những n à y truyền tống trận truyền tống phụ tuy rằng cũng không vô cùng hiếm thấy thế nhưng là cũng không có xa xỉ đến tại phổ thông thời khắc dùng để rời đi tiên quân trình độ t ừ dương vốn là chỉ dẫn theo thượng thiên tán đến đây tìm minh d i ệ u tiên tướng tại biết rồi bọn họ là muốn bay đi cái kia năm tòa thành thị vị trí sau khi t ừ dương lúc này mới phân phó một cái tiên binh mang theo chính mình thẻ ngọc đi bạch thạch đan phường đem tào thiên xích bọn họ kêu đến hành quân chu tốc độ phi hành vậy chính là bình thường tam phẩm thiên tiên tốc độ phi hành mà thôi thế nhưng từ dương nhưng cảm giác được này hành quân chu cũng không muốn bộ dáng của nó như vậy đơn giản viêm thành n à y hành quân chu chỉ là đơn giản tiên khí phi hành sao nghe được từ dương viêm thành lắc đầu một cái cung kính nói trả lời cùng bình thường tiên khí phi hành tương đối này hành quân chu vẫn là một cái cường lực tiên khí ồ nhìn từ dương đối với hành quân chu phi thường cảm thấy hứng thú viêm thành chậm rãi đem hành quân chu một ít công dụng này hành quân chu cùng bình thường tiên khí phi hành có hai nơi có rất lớn khác biệt một người là nó cung cấp năng lượng phương thức một người là hắn có cường lực phòng ngự công năng cùng công kích công năng bình thường tiên khí phi hành tiêu hao đều là khống chế nó tiên nhân tiên nguyên mà này hành quân chu tiêu hao nhưng là thượng phẩm tiên thạch phàm là tiên khí phi hành đều nhiều hơn ít có điểm phòng ngự công năng thế nhưng hành quân chu phòng ngự công năng so với phổ thông tiên khí phi hành muốn cường đại hơn nhiều tại khá là nguy hiểm trong hoàn cảnh lúc thi hành nhiệm vụ này hành quân chu chính là tiên binh vinh doanh ngoại trừ phòng ngự hiệu dụng ở ngoài n à y hành quân chu còn có thể hành quân chu bên trong những tiên binh kia cộng đồng thôi thúc hạ phát sinh lực công kích mạnh mẽ loại lực công kích mạnh mẽ này đối phó tiên giới cao thủ không lớn bao nhiêu tác dụng thế nhưng dùng để công kích một ít phòng ngự trận pháp nhưng là có cực cường hiệu quả nghe được viêm thành đối với hành quân chu giàn giải từ dương thầm nói thế này sao lại là cái gì tiên khí phi hành này rõ ràng chính là tiên giới công cụ chiến tranh sao cũng may này hành quân chu lực công kích hẳn không phải là quá mạnh mẽ và không có mạnh như vậy công cụ chiến tranh này tiên nhân vẫn đúng là có thể phá hủy bọn họ sinh tồn nơi n à y hành quân chu là minh d i ệ u tiên tướng cho các ngươi bố trí vẫn là tiên quân đại nhân cho các ngươi bố trí đây viêm thành hảo muốn biết từ dương vấn đề này t ầ n g dưới c h ó t hàm nghĩa tựa như tại từ dương dứt tiếng sau khi hán chậm rãi nói xuất ra từ dương muốn nhất nghe được đáp án chúng ta thuộc về là tiên quân đại nhân trực thuộc quân đội n à y hành quân chu đương nhiên là tiên quân đại nhân cho chúng ta bố trí mà các vị t i ê n quân đại nhân bọn họ muốn cho quân đội của mình bố trí hành quân chu n à y liền cần bọn họ tìm một ít thiên tài địa bảo cùng tiên quân đại nhân trao đổi dĩ nhiên cũng có mấy vị thiên quân đại nhân nắm giữ tiên h quân hành quân chu là mấy vị kia thiên quân đại nhân chính mình tìm người l u y ệ n chế nhưng là dựa theo đại nhân nhà ta thuyết pháp những kia hành quân chu so với tiên h quân đại nhân ban tặng chúng ta hành quân chu kém xa lát từ dương điểm điểm đầu nghĩ một lát quay về viêm thành hỏi ta có thể hay không quan sát một chút này hành quân chu đây viêm thành mặc dù đối với tử dương rất là cung kính thế nhưng tử dương nhưng từ thượng thiên tán nào biết này viêm thành là một trăm phần trăm không hơn không kém cựu phẩm thiên tiên nay viêm thành bây giờ là quy hắn thống lĩnh không sai nhưng tử dương nhưng không tốt lấy thân phận đến áp chế cái này tu vi cao hơn hắn ra cấp năm tiên nhân nghe được t ử dương vấn đề viêm thành cười trả lời thiên quân đại nhân tùy tiện quay về viêm thành gật đầu t ử dương thả ra lực lượng nguyên thần tỉ mỉ quan sát này trước cùng bình thường tiên khí phi hành không giống hành quân chu tinh tế quan sát một lần sau khi t ử dương phát hiện này hành quân chu đại đa số trận pháp hắn đều có thể thấy rõ thế nhưng bên trong một ít tài liệu hắn nhưng nhận không ra mà những này hắn nhận không ra tài liệu nhưng rất có thể chính là này hành quân chu có lớn lao uy lực then chốt chỗ những tiên quân này tìm người luyện chế ra hành quân chu sở dĩ không sánh được thanh m ộ t tiên quân ban xuống hành quân chu đại khái là bởi vì bọn hắn không tìm được những t i ê u đưa đến then chốt tác dụng tài liệu đi nếu những t i ê u tiên quân không tìm được như vậy đã nói lên những tài liệu này nhất định phi thường quý giá xem ra ta sau đó thành lập xuất gia thuộc về mình tiên quân sau khi cũng hay là muốn dùng một ít thiên tài địa b ả o tìm thanh m ộ t tiên quân đổi mấy chiếc hành quân chu mở mắt ra sau khi từ dương đem hành quân chu bỏ ở sau gáy cùng hầu ở bên cạnh hắn viêm thành h à huyên cùng với nói hai người là đang nói chuyện tiên nay chẳng nói là từ dương đang hỏi mà viêm thành tại đáp t ử dương hỏi chủ yếu vấn đề đều là liên quan với tiên quân chiêu mộ cùng huấn luyện vấn đề hắn sau này mình cũng muốn thành lập tiên quân đương nhiên phải đem tiên quân một ít chuyện để hỏi rõ ràng này viêm thành khả năng trước lúc ly khai đã chiếm được minh diệu tiên tướng mệnh lệnh cho nên đối với t ử dương những vấn đề kia hắn đều làm hết sức đưa cho tỉ mỉ trả lời dần dần t ử dương đối với tiên giới quân đội chiêu mộ cùng huấn luyện có rõ ràng nhận thức những tiêu tại tiên giới có căn cơ tiên quân đang gầy dựng tiên quân đại thể đều là những tiêu tiên quân tương ứng thế lực môn nhân đ ạ tử chỉ chiêu thu số rất ít có thiên phú tán tiền mà không có căn cơ thiên quân chiêu thu tiên quân nhưng là phi thường khó khăn đại đa số tán tiên tại không muốn lại quá tán tiên tháng ngày thời điểm bọn họ đầu tiên lựa chọn chính là gia nhập môn phái mà ở môn phái không muốn bọn họ thời điểm bọn họ cũng rất ít sẽ gia nhập tiên quân không có căn cơ thiên quân tại không chỉ rất khó chiêu đến tiên binh hơn nữa bọn họ chiêu đến tiên binh đại đa số vẫn đều là tư chất không tốt tiên nhân cũng chính bởi vì không căn cơ thiên quân chiêu thu tiên binh phi thường khó khăn vì lẽ đó minh diệu tiên tướng mới có thể để viêm thành mang theo hai chi tiên quân giút từ dương thời gian tám trăm năm chiêu mộ tiên binh khó khăn huấn luyện tiên binh nhưng cũng, cũng không dễ dàng tiên binh huấn luyện bao hàm ba cái phương diện một mặt là tiên binh bản thân tu luyện một mặt là tiên binh phối hợp vấn đề còn có một mặt nhưng là tiên binh thí luyện vấn đề tiên binh bản thân tu luyện cần đại lượng phụ trợ tu luyện đan dược mà tiên binh phối hợp vấn đề thì cần muốn một ít uy lực không tầm thường trận pháp đan dược vấn đề cùng trận pháp vấn đề đều không làm khó được từ dương thế nhưng thí luyện vấn đề nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết có thể bị tiên giới đại đa số người biết hiểm địa không thích hợp thí luyện mà ngoại trừ tiên giới đại đa số người biết hiểm địa ở ngoài t ừ dương biết những kia tự nhiên hiểm điệp nhưng cũng đều không phải thí luyện địa phương tốt tiên r ố i có không ít hào thí luyện nơi thế nhưng những kia thí luyện nơi nhưng cũng đã bị phát hiện thế lực của bọn nó đã biến thành tư hữu nơi t ừ dương muốn đem hắn chiêu mộ tiên quân phái đi những chỗ kia thí luyện này nhưng không chỉ là trả giá một ít thiên tài địa bảo liền có thể thực hiện vì lẽ đó cho dù t ừ dương chiêu mộ đầy đủ tiên binh hắn muốn cho những này tiên binh biến thành chân chính tiên binh nhưng còn cần phí trên không nhỏ công phu dọc theo đường đi cười cười nói nói ba chiến hành quân chu bay đem thời gian gần hai tháng đi tới thanh mục tiên quân phong cho hắn tỏa thứ nhất thành thị Tại từ tòa tiểu thiên thành thời Một lại ngoài giảm kia nói nói điểm. người dương nhìn bên ngoài 30 giảm tòa kia nói lớn không lớn nói tiểu lại không nhỏ thiên vận m ặ chương màu đen k ô i giáp tiên t mang theo 3 cái trên theo tiên xanh khôi cái mặc người tướng màu bốn t h i ế t thu thượng từ thiên quân có thể tại chu trên bạch viễn thiên quân g i ớ i trướng tiên tướng thiệu giang đến đây bài kiến nhìn dừng lại tại hành quân chu trước bốn cái tiên tướng t ừ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hồi hắn bình thường chuyện cái kia thân thanh ý ý ý triệu ra thiên quân quan phục vân kia tiên ý ý ý mang theo thượng tiên h tán cùng viêm thành hai người bay ra hành quân chu đi tới bốn cái tiên tướng trước mặt bản quân chính là từ dương các ngươi nhưng là đã chiếm được bạch viễn tiên h quân mệnh lệnh nhìn trước mắt cái này thân mặc một thân màu xanh vân tia tiên y tứ phẩm thiên tiên thiệu giang không người đối với từ dương thi lễ một cái trầm giọng nói rằng thiên quân mệnh lệnh của đại nhân đã truyền xuống thiệu giang bọn người ở tại này chính là các loại chờ từ thiên quân t r ư ớ c để hoàn thành thiên vận thành giao tiếp từ dương điểm, điểm đầu nhìn thiệu giang hỏi ngươi chính là thiên vận thành thành chủ tuy rằng từ khôi giáp trên phán đoán này thiệu giang chỉ là một cái tứ phẩm tiên tướng Thế nói xong lời này từ dương một bên các loại chờ viêm thành đi điệu tiên binh vừa hướng ở tại hành quân chu bên trong thạch dịch hâm vợ chồng truyền âm để bọn hắn đi ra điều hảo tiên binh sau khi từ dương mang theo thượng tiên tán thạch dịch hâm vợ chồng cùng viêm thành theo thiệu giang tiên tướng từ thiên vận thành đạo kia chuyên môn cung cấp tiên quân ra vào cửa thành lạng yên không một tiếng động tiến vào đến thiên vận trong thành từ dương đối với quản lý thành thị không có cái gì kinh nghiệm mà bị minh diệu tiên tướng phái tới trợ giúp từ dương viêm thành nhưng đối với quản lý thành thị cực kỳ quen thuộc có viêm thành ở bên người hỗ trợ từ dương tiếp thu thiên vận thành quá trình thuận lợi vượt qua từ dương tưởng tượng đem thạch dịch hâm vợ chồng ở lại chỗ này cùng chú thủ tại chỗ này ba vị ngũ phẩm tiên tướng học tập làm sao quản lý thành thị từ dương bọn họ nhưng tiếp theo lại hướng về tòa tiếp theo thành thị bay qua ta vốn cho là tiếp thu quá trình sẽ phi thường phức tạp nhưng không ngờ rằng chỉ là đơn giản giao tiếp một thoáng trong thành trận pháp quản lý mà thôi nghe được từ dương viêm thành cười khổ nói này tiếp thu quá trình là không phải thuận lợi muốn xem trước kia đóng giữ thành thị này tiên binh liệu sẽ có rất tốt phối hợp mà nguyên lai、like、đóng giữ tiên binh liệu sẽ có rất tốt phối hợp này nhưng muốn nhìn bọn hắn tương ứng tiên quân có phải hay không phối hợp từ dương sửng sốt hỏi cái này nói như thế nào căn cứ minh diệu tiên tướng thuyết pháp này năm tòa thành thị tại tử huệ sơn biến thành một tòa tử sơn sau khi mà biến quản cũ vẽ Bạch vì i Thiên ễ n Quân n c ù lẽ i u p h đó tại thuận lợi tiếp thu thiên vận thành sau khi tử dương mới cảm thấy hắn tiếp thu cái khác bốn tòa thành thị cũng nhất định sẽ hết sức thuận lợi nhưng là từ viêm thành trong lời nói t ừ dương lại biết này tiếp thu thành thị sự tình n e sợ cũng không muốn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy tiếp thu thiên vận mới liêu một nhai này ba tòa thành thị hẳn là sẽ phi thường thuận lợi bởi vì bạch v i ệ n thiên quân không có lý do gì đắc tội thiên quân đại nhân ngươi thế nhưng còn lại sơ n tương minh khê hai thành liền không nhất định nghe viêm thành nói như thế t ừ dương cao mày nói tiếp thu này hai tòa thành thị sẽ gặp phiền thoái gì sao tại tiên giới ta biết vốn là không nhiều đắc tội người thì càng ít ta không ký ta đắc tội quá liều phong thiên quân a viêm thành trầm giọng trả lời thiên quân đại nhân là không có hiểu được tội lỗi liêu phong tiên h quân nhưng là thiên quân đại nhân đắc tội quá tử dương tông a liêu phong tiên h quân tuy rằng không phải tử dương tông đệ tử thế nhưng là cùng tử dương tông tông chủ quan hệ cực kỳ m ậ t thiết quan hệ rất m ậ t thiết có bao nhiêu m ậ t thiết đây viêm thành nghĩ một lát trả lời ngoại trừ thiên quân đại nhân ở ngoài thiên quân đại nhân sắc phong ba mươi tám cái tiên h quân bên trong có ba cái là tán tiên xuất thân mà l i ê u phong tiên h quân chính là này ba cái tán tiên bên trong một cái liêu phong tiên quân đang bị tiên quân đại nhân sắc phong vì làm thiên quân trước đó tại hai lỗ thai sơn mang theo một đám tán tu tạo thành một cái phân tán tổ chức cùng nhau tu luyện hơn nữa hai lỗ thai sơn cùng tử dương tông vị trí tử dương sơn gặp nhau liền không xa khi đó tử dương tông tông chủ cùng l i ề u phong thiên quân quan hệ liền không sai đợi được l i ề u phong thiên quân bị tiên quân đại nhân sắc phong vì thiên quân tử dương tông một mặt tiếp thu l i ề u phong thiên quân chiếm đoạt dựa vào hai lỗ thai sơn một mặt nhưng phái lượng lớn đệ tử t e r ở giúp l i ề u phong thiên quân thành lập tiên quân bọn họ tuy rằng không là đồng môn sư huynh đệ thế nhưng quan hệ so với đồng môn sư huynh đệ còn muốn thân mật nghe được viêm thành giải thích sau khi t ừ dương nhăn lại đến lông mày nhưng là tàn ra t ừ dương tuy rằng không muốn trêu chọc cái gì kẻ thù thế nhưng một khi nhận kẻ thù hắn cũng sẽ không bởi vì kẻ thù cường đại mà lo lắng quá mức liệu phong thiên quân sẽ ở tiếp thu thành thị tìm ta để gây sự hắn chẳng lẽ không sợ tiên quân đại nhân trách cứ sao nhìn thấy t ừ dương cái kia hôn không thèm để ý viêm thành trong mắt thần quang loại lên trầm ngâm nói tiên quân mệnh lệnh của đại nhân liệu phong thiên quân đương nhiên không dám chống đối thế nhưng hắn nhưng có thể tại giao tiếp thành thị thời điểm cho thiên quân tìm một chút phiền t h o i phiền t h o i gì viêm thành lắc đầu nói cái này ta cũng không biết t ử dương điểm điểm đầu nói rằng tất cả có tiên quân đại nhân làm chủ ta không tin liệu phong thiên quân sẽ làm ra cái gì vi phạm tiên quân đại nhân mệnh lệnh sự tình được thuận lợi tiếp thu t từ ử dương từng tới một lần m ộ t nhai thành sau khi hành quân chu biến hóa một thoáng phương hướng hướng về mới liêu thành phương hướng bay đi tuy rằng bọn họ phi hành con đường bỏ lỡ t ử hoài sơn thế nhưng t ử dương vẫn là có thể cảm giác được khi bọn hắn khoảng cách t ử hoệ sơn càng gần thời điểm trong không khí tiên linh khí liền biến càng ngày càng mầm manh hàm tạp chất liền càng ngày càng nhiều từ hoệ sơn trên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có thể khiến phạm đến này vòng hai h mươi mấy vạn p trong địa vực tiên linh địa đ vực hi khí qua tử huệ sơn phi hành không tới mười nghìn dặm thuận lợi tiếp thu càng thêm hoang vu mới l i ê u thành sau khi ba chiếc hành quân chu tiếp theo hướng nguyên thuộc về liêu phong thiên quân sơn cương thành bay đi thời gian bốn ngày qua đi ba chiếc hành quân chu đi tới sơn cương thành tại hành quân chu bay đến vị trí thứ ba tòa thành thị trước mặt thời điểm cái kêu ba tòa thành thị đóng giữ tiên tướng ngay lập tức sẽ ra tới đó tiếp mà lần này đến sơn cương thành nhưng không thấy bất kỳ da tới đón tiếp người viêm thành thành này môn ngươi sẽ mở sao viêm thành trong mắt thần quang loại lên lắc đầu một cái trả lời mỗi tòa thành thị trận pháp bí mật đều chỉ nắm giữ ở thành chủ cùng thành phố này trưởng quản g i ả trong tay mỗi tòa thành thị trận pháp tuy rằng đều đại khái giống nhau thế nhưng cái kêu bé nhỏ một điểm khác biệt nhưng đủ để khiến người khác đối với thành thị trận pháp bó tay toàn thập nhìn gần như chỉ ở hành quân chu trước bên ngoài năm mươi trượng sơn cương thành từ dương lông mi hơi vẩy một cái q a y về viêm thành cùng thượng tiên tán nói rằng viêm thành thượng tiên bối các ngươi theo ta cùng đi gặp gỡ một lần này sơn cương thành thành chủ chúng ta làm sao đi vào nghe được viêm thành vấn đề từ dương nhàn nhạt cười nói cánh cửa này nếu không thấy vậy chúng ta đương nhiên liền chỉ có thể từ cửa chính tiến vào liền đang chuẩn bị bay xuống hành quân chu thời điểm từ dương đột nhiên đối với viêm thành nói rằng kêu lên một trăm tiên binh theo chúng ta một khối đi vào nhìn s ắ c mặt hờ hưng t ừ dương viêm thành trầm giọng hỏi muốn tinh nhuệ đây hay là muốn bình thường tiên binh đây từ dương cười nhạt nói bình thường tiên binh là được rồi sơn cương thành không tính lớn cũng không tính là nhỏ phạm vi có hơn một trăm năm mươi bên trong hơn một trăm năm mươi bên trong đối với phạm nhân mà nói là một đoạn khoảng cách không nhỏ thế nhưng đối với thiên tiên mà nói này hơn một trăm dặm cho dù phi đến chậm cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian sơn cương thành cửa thành có hai hàng mười tám cái tiên binh trông coi nhưng là bọn hắn tại từ dương đám người xuất hiện thời điểm nhưng thật giống như không biết từ dương đám người thân phận tựa như như trước dường như tượng đ á bình thường đứng ở nơi đó tại thủ vệ những n à y tiên binh trên người quét mặt ắ t một từ trên m vòng dương sau khi, từ dương trên mặt không có biểu tình gì đi vào sơn cương thành một bên dường như đi dạo bình thường tại quãng cũ é trên đường phố đi tới từ dương vừa hướng viêm thành chuyến ấm hỏi ta v â n t i ê u tiên y cùng người nhị phẩm tiên tướng khôi giáp là chỉ có tiên tướng người có thể nhận biết đây vẫn là tất cả tiên binh đều có thể nhận biết đây nghe được từ dương vấn đề viêm thành truyền âm trả lời v â n t i ê u tiên y ỉa hết thệ tiên tướng cùng một ít hữu tâm nhân có thể nhận ra tiên tướng khôi giáp đều là chúng ta căn cứ chính mình cần cùng yêu thích luyện chế ra khôi giáp trên tuy có nhị phẩm tiên tướng tiêu chí thế nhưng dấu hiệu này nhưng không nổi bật nếu như không chú ý vẫn đúng là nhìn chưa ra tiên tướng khôi giáp cùng phổ thông tiên nhân tiên giáp khác nhau ở chỗ nào từ dương hơi gật gù tiếp theo truyền âm hỏi tại tiên giới này sơn cương thành hứa thượng thiên tán cùng viêm thành đều đã tới vì lẽ đó ngã cũng cũng không cần hướng về trong thành những người kia hỏi thăm phụ thành chủ vị trí đoàn người đi tới phụ thành chủ vị trí con đường kia trên thời điểm đã bị canh giữ ở con đường này trên tiên binh cho cả lại các ngươi là đang làm gì đến nơi đây lại là muốn làm cái gì nhìn trước mắt một bộ chăm chú dáng dấp tiên b i n h từ dương nhàn nhạt cười nói bạn quân là thanh mục tiên quân đại nhân mới s ắ p phong tiên quân tới đây nhưng là muốn tìm các ngươi thành chủ nói một ít công sự ngươi là thiên quân có chứng c ứ gì đây ở cái này một mặt nghiêm túc tiên binh chất vấn nói như vậy lối ra mở miệng sau khi đứng ở từ dương bên người viêm thành đột nhiên lấy một cỗ tuyệt cường sát khí ép hướng về cái kia nói chuyện tiên b i n h quát lạnh nói lớn mật thiên quân đại nhân thân phận há lại là ngươi một cái nho nhỏ tiên binh có quyền hoài nghi Chịu đến viêm thành uy áp cái kia tiên binh sắc mặt trướng trở thành màu đen muốn nói cái gì lại bị viêm thành áp lực áp chế không có cách nào mở miệng mà bên cạnh h ắ n cái kia mấy cái tiên binh đang nhìn đến tình huống như thế sau khi ngay lập tức sẽ gào to một tiếng mau tới nhân a có người ở trong thành quấy dối theo cái này mang theo một ít lanh lảnh âm thanh đột nhiên vang lên mấy trăm tiên binh tổng số cái phẩm cấp khác nhau tiên tướng do phủ thành chủ bên trong bay ra đem t ừ dương đám người cho vây lại t r ư ơ n g năm tiếp thu hạ là ai gan to như vậy dám ở sơn cương trong thành n a nga theo cái thanh âm này một cái ngũ phẩm tiên tướng mang theo bốn cái lục phẩm tiên lướt qua vây quanh t ử dương đám người những tiên binh kia đi tới t ử dương đám người trước mặt năm người tại t ử dương đám người xuất hiện trước mặt sau khi không đợi t ử dương đám người nói chuyện cái kia ngũ phẩm tiên tướng lập tức thu hồi trên mặt ý l ệ n h quay về t ử dương cùng viêm thành hai người không người nói tiểu tướng bai kiến hai vị đại nhân nói xong lời này sau khi cái kia ngũ phẩm tiên tướng lập tức lại xoay người đối với vây quanh t ử dương đám người tiên binh quát còn không mau nhanh tản ra dám vây quanh hai vị đại nhân các ngươi l à muốn tạo phản sao này ngũ phẩm tiên tướng một phen biểu diễn nghiễm nhiên là không biết tử dương đám người tới đây d á n g vẻ thế nhưng tử dương đám người cũng hiểu được những này tiên tướng tiên binh biểu hiện nhưng thật ra là phải cho tử dương một hạ mã h uy một cái thiên quân đi đón thu tiên quân sắc phong cùng hắn thành thị thời điểm lại bị thành thị này vốn có tiên binh tiên tướng cho vây lại như vậy một cái cười to trôi đại khái chính là cái kia liều phong thiên quân đưa cho tử dương lễ vật đi chờ những tiên binh kia lui lại sau khi tử dương nhìn một bộ cung kính dáng dấp đứng ở trước mặt mình ngũ phẩm tiên tướng nhàn nhạt hỏi ngươi biết thân phận của chúng ta sao vị kia ngũ phẩm tiên tướng cung kính nói trả lời mời thục tiểu tướng mắt vụ về tiểu tướng cũng chưa từng thấy qua hai vị đại nhân ồ từ dương tùy ý đáp một tiếng hỏi tiếp không biết thân phận của chúng ta cái kia ngươi hẳn phải biết y phục trên người chúng ta cùng khôi giáp đại biểu là thân phận gì đi tiểu tướng có thể từ hai vị đại nhân trên người trang phục biết hai vị đại nhân thân phận nhưng thủ hạ những tiên binh kia không nhận ra hai vị đại nhân trang phục cho nên mới phải phát sinh những này hiểu lầm tiểu tướng xuống sẽ trừng phạt bọn h ắ n nói này ngũ phẩm tiên tướng vẫn đối với từ dương không người thi lễ một cái biểu hiện không nói ra được cung kính nhìn trước mắt cung kính dị thường ngũ phẩm tiên tướng t ừ dương nhàn nhạc hỏi này sơn cương thành thành chủ là ai nhanh lên một chút để hắn đi ra gặp bản quân nghe được t ừ dương cái t h u ngũ phẩm tiên tướng kính cần nói hồi bẩm tiên quân đại nhân thành chủ đại nhân hắn lúc này đang lúc bế quan không thích hợp đi ra gặp đại nhân ngươi đang lúc bế quan t ừ dương nói mê tựa như hỏi một câu sau khi đột nhiên lớn tiếng quay về không người ở trước mắt ngũ phẩm tiên tướng nói rằng bản quân là mang theo tiên quân mệnh lệnh của đại nhân tới đây cho dù đang lúc bế quan cũng phải cho ta gọi ra bị trễ mãi tiên quân đại nhân sự tỉnh hắn sau đó cũng chỉ có đến minh giới đi bế quan một cái thiên quân không có mệnh lệnh một cái khác thiên quân tiên quân quyền lợi thế nhưng một cái mang theo tiên h quân mệnh lệnh tiên h quân nhưng có thể đi mệnh lệnh tiên h quân phân phong hết thẻ thiên quân tiên quân nghe được từ dương lớn tiếng nói như vậy cái kia ngũ phẩm tiên tướng ánh mắt hơi động quay về từ dương nói rằng cái kia thiên quân đại nhân xin chờ một chút vậy ta liền đi thành chủ đại nhân bế quan nơi mới gọi hắn thức dậy từ dương nghe vậy trên mặt ý lệnh vừa thu lại thản nhiên nói tiên h quân mệnh lệnh của đại nhân trọng yếu bản quân với ngươi cùng đi cái kia ngũ phẩm tiên tướng nghe vậy hơi do dự một chút không người nói rằng thiên quân đại nhân mời đi theo ta ngay từ dương đám người chuẩn bị theo ngũ phẩm tiên tướng đi chỗ đó cái gọi là thành chủ bế quan nơi thời điểm từ dương cái kia ngũ phẩm tiên tướng đột nhiên xoay người lại nói rằng thiên quân đại nhân ngươi cùng tiểu tướng đi gặp thành chủ đại nhân những tiên binh kia liền để bọn hắn ở lại chỗ này đi từ dương cùng viêm thành thân phận gì bọn họ đi tìm sơn cương thành thành chủ vốn là đã xem như là tự hạ thân phận này ngũ phẩm tiên tướng nhưng không chỉ lấy trong lời nói ngươi theo ta đi gặp thành chủ đến n ụ c nhã từ dương hơn nữa còn muốn từ dương một mình đi gặp thành kia chủ này nhưng chẳng những là muốn dối gạt người hơn nữa còn muốn dối gạt người lại rất những n à y tiên binh là tiên quân đại nhân chuyên môn điều đến hiệp đồng bản quân hoàn thành tiên quân đại nhân nhiệm vụ ngươi không để bọn hắn đi vào có phải hay không muốn cãi lời tiên quân mệnh lệnh của đại nhân a nhìn từ dương một mặt cười gắn ráng vẻ cái kia ngũ phẩm tiên tướng đầy mặt toa nước cười khổ nói thiên quân đại nhân nói đùa tiểu tướng sao dám vi phạm tiên quân, này, tiên, tiên quân mệnh lệnh của đại nhân vậy thì cùng đi đi nói xong những câu nói này từ dương cho rằng này ngũ phẩm tiên tướng nên mang hắn đi gặp sơn cương thành thành chủ nhưng không muốn này ngũ phẩm tiên tướng lại đến thượng thiên tàn trên người tìm thói xấu tới thiên quân đại nhân vị này không phải tiên binh cũng không phải là tiên tướng đi từ dương thản như nói hắn cũng là tiên quân đại nhân phái tới giúp ta hoàn thành nhiệm vụ cái kia ngũ phẩm tiên tướng ánh mắt hơi động nhưng cũng không tiếp tục nói cái gì thiên quân đại nhân tiên tướng đại nhân xin mời theo cái kia ngũ phẩm tiên tướng đi vào phủ thành chủ sau khi lại đi qua một cái quảng trường xuyên qua mấy cái hành lang lướt qua một mảnh hoa viên đi tới một cái phạm vi có hơn ba mươi trượng đại trong sân đại viện tử bên cạnh có một tòa đồ sộ căn phòng lớn nay căn phòng lớn đại khái chính là thành chủ nơi ở mệnh lệnh canh giữ ở căn phòng lớn bên cạnh tiên binh sau khi rời đi cái tia ngũ phẩm tiên tướng quay về cái tia căn phòng lớn đánh ra một đạo đơn giản ấn quyết theo này đạo ấn quyết rơi vào cái tia căn phòng lớn trên một cái mang có mấy phần ý lạnh âm thanh từ căn phòng lớn bên trong chuyền r a chuyện gì xảy ra ta không phải đã nói nếu như không có chuyện trọng yếu gì liền không muốn đánh rảo ta tu luyện sao Thành chủ đại nhân, có vị thiên quân đại nhân mang theo tiên tìm thành chủ đại nhân, thuộc hạ không thể chủ nhân, nhân mệnh lệnh nhân chủ nhân, hạ không không quân mang quân có của đại đại đại đại đem vị một người mặc màu đỏ rực khôi giáp tứ phẩm tiên tướng đã xuất hiện ở tử dương đám người trước mặt ánh mắt tại tử dương cùng viêm thành trên người quay một vòng sau khi cái kia tứ phẩm tiên tướng vội vàng l ắ p mình đến tử dương hai người bên người tiểu tướng sơn cương thành thành chủ gặp gỡ thiên quân đại nhân thiên tướng đại nhân nói cái kia tứ phẩm tiên tướng quay về tử dương hai người không người hành một cái đại lễ nhìn n à y tứ phẩm tiên tướng cái kia cẩn trọng cung kính vẻ mặt tử dương cởi nhạc hỏi ngươi cũng biết bạn quân thân phận lại có thể hay không biết bạn quân vì sao tới đây đây cái kia tứ phẩm tiên tướng cẩn trọng hồi đáp kính s i n thiên quân đại nhân chỗ tội tiểu tướng đối với thiên quân đại nhân thân phận cùng tới đây mục đích đều không lắm rõ ràng ha <cười> ha không lắm rõ ràng cái này cũng không trách n g ư ờ i cười n h ạ t nhận một câu sau khi t ừ dương đột nhiên n g h e m ặ t quay về trước mắt tứ phẩm tiên tướng nói rằng sơn cương thành thành chủ nghe lệnh bản quân có chuyện quan trọng muốn cùng tiên quân đại nhân trò chuyện mau nhanh mang bản quân đi chuyển tin trận pháp vị trí nghe được t ừ dương không chỉ làm sơn cương thành thành chủ vị kia tứ phẩm tiên tướng sửng sốt liền ngay cả thượng thiên tán cùng viêm thành cũng là xức sở cái kia tứ phẩm tiên tướng không rõ tử dương liên hệ thanh mục tiên quân là vì cái gì thượng thiên tán cùng v i ê m thành hai người đồng dạng cũng không hiểu hơi do dự một chút cái k i ê u tứ phẩm tiên tướng nhưng vẫn là không dám vi phạm từ dương mệnh lệnh này truyền tin trận pháp chia làm hai loại một loại chỉ có thể đơn giản lan truyền một ít tin tức một loại khác nhưng là lấy lan truyền thẻ ngọc phương thức đến lan truyền tin tức bởi vì trong ngọc giản khắc lục tin tức sẽ mang có một người khí tức có thể bị coi như phân rõ tin tức truyền tống trận thân phận vì lẽ đó tiên giới những thành thị này bên trong truyền tin trận đều là cái loại này lan truyền thẻ ngọc truyền tin trận một gian giới nền đất trong mặt t ấ t khi từ dương đem một khối khắc lục một chút tin tức ngọc t h y giản truyền tống sau khi đi. k h ồ nếu g là liễu phong thiên quân truyền cho tin tức của ngươi vậy ngươi cầm lên xem đi nói tử dương khống chế khối ngọc kia giản bay tới vị tia tứ phẩm tiên tướng trước người một tay tóm lấy trước mặt thẻ ngọc sau khi vị tia tứ phẩm tiên tướng vội vã cha nhìn lại Từ d ư càng càng đem thẻ ngọc thu sau khi thức dậy vị kia tứ phẩm tiên tướng tiên quản mặt lại quay về từ dương kính còn nói thiên quân đại nhân mời đi theo ta tiểu tướng này liền mang ngươi tiếp thu sơn cương thành nghe h phẩm ì n tiên n cái kia tứ t ư ớ cái kia k ó có c thể h dấu rất thất quân liều quân khó không khổ không nhạt phải thành chủ phong nói, xem mặt, mà sắp sở, sẽ từ trí tin tưởng tiên dương cười ngươi cần này bản lạc bạc vì vị được i thuộc hạ. Nghe đ từ dương cái kia tứ phẩm tiên tướng khỏe miệng hơi có rún mấy lần đối với từ dương lộ ra một cái khó coi c ư ờ i khổ tiểu tướng biết nhà ta thiên quân đại nhân sẽ không bạc đãi tiểu tướng thế nhưng muốn rời khỏi tòa này ở lại s ư n g sở hơn hai vạn n ă m sơn cương thành tiểu tướng khó tránh khỏi sẽ có chút khổ sở tâm tư từ dương nhàn nhạt nợ nụ cười nhưng cũng không tiếp tục nói nữa kích thích vị này khỏe mắt cũng bắt đầu co giật sơn cương thành thành chủ có sơn cương thành thành chủ toàn lực phối hợp tiếp thu thành phố này thậm chí so với tiếp thu bạch viễn thiên quân ba tòa thành nhỏ còn muốn thuận lợi nhiều hành quân chu trên viêm thành nhìn đi xa cái kia chiếc màu đỏ rực tàu cao tốc đối với tử dương tò mò hỏi thiên quân đại nhân thuộc hạ có một cái liều lĩnh vấn đề muốn hỏi một câu đại nhân không biết có thể hay không ngươi muốn hỏi ta cho tiên h quân đại nhân trong ngọc giàn khắc lục tin tức gì viêm thành gật g ụ cười khổ nói cái vấn đề này vốn không nên hỏi thế nhưng thuộc hạ trong lòng xác thực rất h ế u kỳ nhìn thượng thiên tán cũng đồng dạng là một bộ ánh mắt tò mò từ dương nhàn nhạt, nhạt c ư ờ i nói ta chỉ bất quá đem ta đối với sơn cương thành tồn tại một ít ý kiến nói cho tiên quân đại nhân mà thôi ý kiến từ dương nhìn thượng thiên tán c ư ờ i nói chúng ta hành quân chu đều đến sơn cương thành bên cạnh sơn cương thành phòng thủ nhân viên như trước không có phát hiện n à y có tính hay không ý kiến chúng ta mang theo những tiên binh kia có thể đều là ăn mặc một thân khôi giáp vào thành mà những tia thủ c ử a thành người nhưng không có bàn hỏi này có tính hay không ý kiến tiên quân mệnh lệnh của đại nhân đã truyền xuống thời gian thật dài nhưng là sơn cương thành thành chủ nhưng không biết gì cả Này có tính hay không ý kiến、đây. Nhìn viêm thành một mặt kinh ngạc vẻ mặt, từ Dương cười nhạt nói, có rất nhiều chuyện đều có thể dùng rất đơn giản phương hay đây? có cười có có một mặt mặt, Từ rất thể rất pháp ý viêm đi đều vẻ liệu à m đã đơn có g ả n phương pháp, hả khổ vậy ta hà tất đi khổ từ đi i b n Dương ứng pháp khác đây. Từ dương ứng đối Từ i l ê phong tiên quân ra hiệu thủ hạ cho từ dương ra vai phủ đầu có lẽ là thanh mục tiên quân thử thách từ dương một loại phương thức thế nhưng thanh mục tiên quân nguyện ý thử thách từ dương nhưng không nhất định nhất định phải tiếp thu nếu như đem liễu phong thiên quân cho từ dương khiến ngáng chấn coi như liễu phong thiên quân cùng từ dương đối kháng như vậy trận này đối kháng nên tính là từ dương thua thế nhưng từ dương nhưng tình nguyện chịu thua tại có lúc xào r ư ợ u chịu thua cũng là một loại thắng lợi chương sáu thiên nhân hợp nhất thượng có thể là liễu phong thiên quân cho rằng từ dương không đáng giá đến hắn tốn tâm tư đối phó cũng có thể là là bởi vì liệu phong thiên quân còn có cái gì đối phó từ dương hậu chiêu nói chung tại từ dương thuận lợi tiếp thu sơn cương thành sau khi hắn tiếp thu minh khê thành thời điểm cũng không có n ộ đến bất cứ phiền phức gì năm tòa thành thị đều tiếp thu lại đây sau khi từ dương này mới bắt đầu cân nhắc năm tòa thành thị phát triển dựa theo từ dương bản tính tại làm tiên quân cùng làm ẩn sĩ trong lúc đó hắn càng có khuynh hướng làm một cái ẩn sĩ tại nhân giới thời điểm hắn muốn làm ẩn sĩ không có vấn đề gì bởi vì hắn có làm ẩn sĩ thực lực thân nhân của hắn bằng hữu cũng có bảo vệ tự thân thế lực thế nhưng tại tiên giới hắn nhưng vẫn không có làm ẩn sĩ thực lực tại không có phát hiện nghe phong hạp phong nhãn nơi sâu xa cái kia lánh đời cao thủ thời điểm hắn vẫn cho là hắn đang nghe phong hạp rất an toàn phát hiện cao thủ kia sau khi Từ d ư ơ nếu g mới i b t được hắn n g y ê như đến vẫn n là s i t ồ từ ạ i hiểm. loại trong thế, t nguy Nhân sống ở thế, đều sẽ có đủ loại dục vọng. đều có dục đủ dương trời u sinh tính lạnh bạc như vậy hắn đại có thể mang theo phó ngọc hình tuần kình thiền tiên đế ký ức tìm một người cái tự nhiên hiểm địa ẩn cư tu luyện nhưng hắn dù sao không phải trời sinh tính lạnh bạc người phát triển tự thân thế lực là từ dương đạt thành dục vọng của mình con đường đồng thời cũng là cho hắn thân bằng một cái an toàn bảo đảm con đường mặc kệ xuất hiện tại phát triển thế lực có phải hay không chịu đến thanh mục tiên quân chỉ huy dũng tâm phát triển tự thân thế lực đều có thể cho từ dương đám người mang đến rất nhiều chỗ tốt thuận lợi tiếp thu năm tòa thành thị sau khi từ dương cùng thượng tiên tán viêm thành đám người thương lượng thế nào để hắn đất phong phát triển càng tốt hơn thời điểm từ dương mới phát triển khó khăn viêm thành thành thị giao tiếp thời gian trước kia chiếm thành thị tiên binh có phải hay không đều sẽ lập tức rời khỏi đây tại mọi người chính đang vì làm năm tòa thành thị bên trong tiên nhân số lượng ít ỏi mà cảm thấy bó tay toàn tập thời điểm từ dương lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy được viêm thành suy nghĩ một chút trả lời đến trước đó nhà ta tiên tướng đại nhân tuy rằng theo ta khai báo rất nhiều chuyện thế nhưng đối với cái này vẫn rất không hề ghi chú vì lẽ đó thuộc hạ vẫn thật không biết những chuyện này nhìn từ dương cao mày trầm tư gián g dấp viêm thành có chút tò mò hỏi thiên quân đại nhân làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này đây mang theo tâm ý nhìn viêm thành cùng bên cạnh hắn ngồi hai cái tứ phẩm tiên tướng một chút từ dương trầm giọng nói tại chúng ta tiếp quản thành phố này sau khi trước kia q u ả nhìn lý t à này này, này thành này n tiên binh chuyện chúng h phố khỏi. phố đối tất ta một ít tỉ t rời Đôi với giải cả đều mị h huống phiền đến đến sẽ thấy i k ô n nhỏ. Nhìn g h t tất cả mọi người rõ ràng hẳn ý tứ trong lời nói t ừ dương trực tiếp mở miệng nói rằng dựa theo suy đoán của ta nếu như lần này tiếp thu này n ằ m tòa thành thị thiên quân không phải ta như vậy bạch viễn cùng liêu phong hai người này thiên quân hẳn là sẽ lưu lại một ít tiên binh trợ giúp tiếp thu thành thị thiên quân mau chóng nắm giữ này n ằ m tòa thành thị tỉ mỉ tình huống cái kia có cần hay không truyền tin hướng về tiên tướng đại nhân hỏi một câu đây tự dương vi cao mày nghĩ một lát lắc đầu một cái nói rằng hay là thôi đi ta tuy rằng muốn biết suy đoán của ta có hay không chính xác thế nhưng là cũng không cần thiết vì chuyện nhỏ này phiền phức minh diệu tiên h i ế u l i ê n tăng cường trong thành tiên nhân số lượng vấn đề lại thảo luận một lúc sau từ dương trầm giọng nói rằng tăng cường trong thành tiên nhân số lượng vấn đề đây không phải là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết chúng ta vẫn là trước tiên biết rõ này năm tòa thành thị tình huống cụ thể lại tính toán s a u đ i viêm thành n g ư ơ i chỉ huy cái khác bốn thành lưu thủ tiên binh s i ê u tập tử thành tỉ mỉ tình huống trương phong trương mỹ c rõ rõ ràng ràng. ba người sau p xếp khi ê rời đi siêu từ dương quay về thượng tiên tán nói rằng thượng tiên bối kính sinh ngươi đi một chuyến theo danh vũ đem hắn mê thần tông rời đi tới nơi này thượng tiên h tán đặt cụ đáp một tiếng Cùng từ dương a ca, cái kia ta n cùng sảnh. phong thiên quân tại chúng ta tiếp thu Sơn h thu vũ cái c rời đi đại đại liếu tại tiếp Từ thành thời điểm lắc i vai ề n chúng cho phủ h ta ra phủ đầu, n không đối với danh vũ mê thần tông bất lợi sao. Từ dương thật bất Từ sự sẽ sao. đối với lợi vũ mê l ắ đầu nói sẽ không ta tuy rằng không đem mê thần tông hóa thành tiên quân thế nhưng thanh mục tiên quân nhưng tất nhưng đã đem mê thần tông coi là thế lực của mình tiếp thu thành thị thời điểm liếu phong tiên h quân sẽ cho ta ra vai phủ đầu thế nhưng hắn hẳn là vẫn không có can đảm tiêu n g ạ o trắng trợn công kích những kia rõ ràng thuộc về thế lực của ta dựa theo từ dương ý tứ hắn nguyên vốn định lấy này hai mươi ngàn t i ề n quân đến hộ tống từ danh vũ mê thần tông di chuyển thế nhưng tào thiên xích lại nói như vậy rất rõ ràng đem mê thần tông hoa tại chính mình danh nghĩa không thích hợp cho nên hắn mang theo hai mươi ngàn t i ề n binh tiếp thu năm tòa thành thị thời điểm nhưng cũng không hề tiện đường đem mê thần tông rời đi lại đây có chút tất cả mọi người hiểu lòng không hết sự tình vẫn là không muốn bày ở ngoài sáng hảo từ dương tuy rằng không hiểu nhiều lắm tào thiên xích câu nói này thâm ý thế nhưng hắn đối với tào thiên xích nhưng là dị thường tín nhiệm vì lẽ đó chỉ cần tào thiên xích kiến nghị không có để hắn cảm thấy có cái gì không đúng hắn cũng có tiếp thu t ử huệ sơn biến thành một tòa tử sơn sau khi chịu đến tử huệ sơn ảnh hưởng năm tòa thành thị tiên nhân số lượng liền bắt đầu biến càng ngày càng ít ỏi bất quá này năm tòa trong thành thị cũng không có thiếu tiên nhân bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân vẫn ở chỗ này năm tòa trong thành thị những này vẫn ở chỗ này năm tòa thành thị bên trong tiên nhân cho viêm thành bọn họ thu thập thành thị biến hóa tin tức mang đến rất lớn thuận tiện viêm thành bọn họ tại thu thập được một ít tin tức sau khi sẽ chuyển tới t ử dương trong tay mỗi cách thời gian bảy ngày viêm thành ba người sẽ đem thu thập được tin tức chỉnh lý một lần k ắ c vào trong ngọc giản sau đó giao do tử dương kiểm tra tử dương nhận được những ngọc giả này n sau khi liên bắt đầu cùng phó ngọc hinh tào thiên s í c h ba người phân tích những ngọc giả này bên trong các loại tin tức những tin tức này tuy rằng hỗn độn nhưng là thông qua tỉ mỉ phân tích vẫn là có thể được rất nhiều tử dương muốn biết đồ vật tử dương tự biết căn cơ nông cạn không có thế lực gì sẽ giúp hắn mau chóng hiểu rõ hắn thống trị trong khu vực một ít tỉ mỉ tình huống cho nên hắn mới cần thông qua phân tích lượng lớn tin tức đến nắm giữ hắn thống trị địa vực bên trong tỉ mỉ tình huống tại tùy tùng tử dương trước đó Tàu thiên sích từng tại à t n hai người dưới sự giúp đỡ từ dương không chỉ đối với năm tòa thành thị cùng năm tòa thành thị quanh thân một ít địa vực tình huống có tỉ mỉ hiểu rõ hơn nữa còn có một chút bên ngoài phát hiện hai nghìn ba r ă m năm trước tử huệ sơn đột nhiên liền do một tòa thuộc tính mộc tiên linh khí cực kỳ sung túc sơn mạch đã biến thành một tòa tử sơn từ huệ sơn biến thành tử sơn sau khi tử huệ sơn bên trong tản mát ra tử khí liền bắt đầu ảnh hưởng tử huệ sơn quanh thân một ít địa vực ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong tử huệ sơn tử khí liền đem tử huệ sơn cùng tử huệ sơn phạm vi hơn 1.200 dặm địa đã biến thành một mảnh tử vực tại này sau khi tử huệ sơn tử khí tuy rằng khuyết tán tốc độ chậm hơn nhiều thế nhưng tử huệ sơn quanh thân địa vực nhưng vẫn là biến càng ngày càng không thích hợp tiên nhân tu luyện theo tử huệ sơn quanh thân một ít tiên nhân từ từ rời đi rời khỏi tử huệ sơn quanh thân hoàn cảnh liền biến càng ngày càng không thích hợp tiên nhân sinh tồn tại tào thiên xích cùng phó ngọc hinh cân nhắc chỉnh lý từ dương bản thân quản lý địa vực bên trong các loại thế lực tin tức thời điểm từ dương chính mình nhưng đem chủ yếu lực chú ý bỏ vào tiên linh khí biến mỏng manh tốc độ cùng từ vệ sơn quanh thân tiên nhân mật độ trong lúc đó khả năng tồn tại huyền diệu liên hệ trên dựa theo lẽ thường suy đoán cho dù có t ử khí truyền bá đầu một tại tiên linh khí trở thành nhạt tốc độ cũng nên càng ngày càng chậm mới đúng mà nếu như tiên linh khí trở thành nhạt tốc độ biến càng ngày càng chậm như vậy tiên nhân hướng những nơi khác rời đi số lượng tại trong tình huống bình thường cũng nên càng ngày càng nhỏ mới đúng thế nhưng từ dương thông qua viêm thành ba người siêu tập tin tức lại phát hiện tử huệ sơn quanh thân những tiên nhân kia rời đi số lượng theo thời gian trôi đi tồn tại một ít đáng giá cân nhắc địa phương không tính tử huệ sơn đột nhiên biến thành tử sơn mấy năm kia trước kia tại tử huệ sơn quanh thân địa vực sinh tồn tiên nhân có hai lần rời đi đỉnh cao mà hai lần này rời đi đỉnh cao xuất hiện thời gian vừa vặn đều là tại năm tòa thành thị đột nhiên rời đi rất nhiều tiên nhân sau khi sau 70, 80 năm vì sao lại xuất hiện tình huống như thế đây nếu như tử huệ sơn quanh thân tiên nhân cùng năm tòa thành thị bên trong rất nhiều tiên nhân cùng một thời gian rời đi cái này ngã cũng là có thể theo lẽ thường mà nói thông nhưng là bọn hắn nhưng cũng không phải là tại cùng một cái thời gian rời đi trong này đến tột cùng bao hàm cái gì huyền bí đây tại từ dương khổ tư gần sau ba tháng hắn đến r a duy nhất kết luận chính là t ừ huệ sơn quanh thân tiên linh khí trở thành nhạc tốc độ cùng tiên nhân mật độ có nhất định quan hệ từ một cái như thế kết luận xuất phát từ dương bắt đầu tỉ mỉ quan sát lên minh khê thành bên trong tiên linh khí biến hóa được một mảnh đất vực bên trong tiên linh khí quá trình biến hóa là cực kỳ chầm chậm từ dương mặc dù đối với linh khí cảm ứng cực kỳ linh mẫn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không có quan sát đến minh khê thành tiên linh khí có biến hóa gì nếu như tử dương vẫn là một cái tán tiền hắn đại khái có thể bông ra trong tay tất cả đi tìm tòi nghiên cứu thứ hắn muốn biết thế nhưng tử dương hiện tại nhưng đã không phải là tán tiên tại đối với năm tòa thành thị cùng hắn thống trị địa vực có nhất định hiểu rõ sau khi tử dương liền cần tiếp theo liền chuyện sau này làm ra một ít sắp xếp hiện tại năm tòa thành thị bên trong tiên nhân số lượng cực nhỏ hắn thống trị địa vực bên trong tiên nhân số lượng cũng là cực nhỏ thế nhưng một ít vụn vật sự t ì n h còn có thành thị phát triển một ít chuyện nhưng vẫn là hao tốn từ dương hơn nửa năm đi thảo luận mới cuối cùng sắp xếp tốt sắp xếp xong xuôi việc nằm trong phận sự từ dương lưu lại thượng thiên tán la cương tào thiên xích viêm thành bốn người chủ trì đại cục sau đó rồi rời đi minh khê thành nay đi tìm mà hắn cần đáp án là vì tìm hiểu quyết tâm để nghĩ hoặc đồng thời cũng là vì tìm hiểu quyết tử huệ sơn tử khí đối với tiên linh khí ăn mòn vấn đề chương bảy thiên nhân hợp nhất hạ rời khỏi minh khê thành sau khi từ dương liền một đường hướng về tử huệ sơn vị trí phương hướng bay đi càng tới gần tử h o ạ i sơn tử khí độ dày lại càng đủng tiên linh khi biến hóa tốc độ lại càng nhanh mà tiên linh khi biến hóa tốc độ thì lại trực tiếp quan hệ đến hắn có thể không rất nhanh tìm tới hắn muốn tìm được đáp án tại thanh dương tiên vực bên trong t ử dương tứ phẩm thiên tiên tu vi cũng không cao lắm thế nhưng hắn tiên quân thân phận cũng đã đầy đủ cao nhận thức trên người hắn vân t i ê u tiên y tiên nhân sẽ không ra tay với hắn mà không nhận ra trên người hắn vân t i ê u tiên y tiên nhân bình thường cũng sẽ không có rất mạnh thế lực vì lẽ đó t ử dương gặp phải đến từ tiên nhân nguy hiểm độ khả thi hầu như không có không còn đến từ tiên nhân nguy hiểm hơn nữa từ dương bản thân cẩn thận từ dương một người xuất hành gặp phải nguy hiểm độ khả thi cực tiểu bởi vậy lần này xuất hành hắn ngoại trừ đem phó ngọc hinh thu vào trường sinh tiên phủ mang theo trên người ở ngoài liền tào tiên xích cũng không có mang hơn 2.300 n ă m trước từ dương mới vừa ở vào thanh dương tiên vực thời điểm hắn trên căn bản mỗi qua mấy ngày liền sẽ gặp mấy cái tiên nhân nhưng lần này hắn đã rời khỏi minh khê thành gần một tháng nhưng một vị tiên nhân cũng không có đụng tới nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết từ huệ sơn tử khí vấn đề nay từ huệ sơn quanh thân địa vực vẫn đúng là sẽ từ, từ biến thành một mảnh tử vực cũng không biết thanh mục tiên quân mang theo tâm tư gì dĩ nhiên đem như thế một khối trở nên như thế hoang vu địa phương phong cho ta vừa quan sát chu vi tiên linh khí dày đặc trình độ vừa nghĩ tới đủ loại sự t ì n h một bên hướng t ử huệ sơn vị trí phương hướng chậm rãi bay đi ngày đó tử dương đi tới một tòa khá là nhỏ nhưng cũng cực kỳ tú lệ núi lớn trước nói như vậy như tử dương trước mặt nhỏ như vậy sơn mạch là không có, có một cái cố định tên nhưng là bởi vì bên trên ngọn núi này có một cái không lớn không nhỏ tông môn nguyên nhân tòa này không nhỏ sơn mạch nhưng vẫn là có một cái cố định tên bên trên ngọn núi nhỏ này nguyên lai tồn tại tông môn gọi hỏa nha tông ngọn núi nhỏ này cũng bởi vậy bị kêu là hỏa nha sơn hỏa nha tông tông chủ tự xưng hỏa nha tinh quân bằng vào một cái quỷ dị thượng hạng tiên khí vạn nha ấm ngã cũng cũng có không tầm thường thực lực không tầm thường thực lực hơn nữa cao minh luyện đan thủ đoạn này hỏa nha tinh quân tên gọi mặc dù là tự xưng thế nhưng là cũng bị tiên giới chúng tiên thừa nhận hỏa nha tinh quân cùng hỏa nha đan phường danh tiếng một hạng không sai thế nhưng rơi vào này hỏa nha trên núi sau khi tử dương lại phát hiện cái kêu hỏa nha tinh quân cũng bất quá là một mù danhuộc tiế n à y hỏa nha sơn sở dĩ có thể bị coi như hỏa nha tông trụ sở là bởi vì hỏa nha trên núi có một cái thượng phẩm hệ lửa linh mạch hiện tại hỏa nha tông thiên rời đi rồi n à y hỏa nha trên núi hệ lửa linh mạch nhưng cũng bị hủy diệt đem tiên thạch đào đi thì cũng thôi cần gì phải đem một cái cố gắng linh mạch cho hủy diệt đây c a o mày lắc lắc đầu từ dương rơi xuống trước kia hỏa nha tông trụ sở vị trí linh mạch bị hủy diệt n à y hỏa nha tông trụ sở kiến trúc tự nhiên cũng không thể chạy trốn v ậ rùi xem trước mặt này tàn p h á c ả n h tượng từ dương lông mày không khỏi tríu t r ắ n hơn quên đi thế gian này vốn là có không ít làm người buồn nôn người hà tất bởi vì trước mắt này tàn tạ cảnh tượng mà tâm phiền đây từ chung quanh có chút dạy đặc thuộc tính l ử a tiên linh khí phán đoán cái kia linh mạch cũng không hề bị xong bị hủy diệt hoàn toàn đôi này chuyện này đối với ta quan sát tiên linh khí biến hóa ngã cũng vẫn có không nhỏ trợ giúp tìm một cái đối lập sạch sẽ điểm địa phương từ dương bày xuống một cái phòng ngự trận pháp cùng một cái cảnh giới trận pháp sau đó khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu cảm thụ chu vi tiên linh khí biến hóa này hai bộ trận pháp là từ danh vũ căn cứ từ dương yêu cầu luyện chế ra vừa có thể tạo được phòng ngự cảnh giới tác dụng đồng thời đối với chu vi tiên linh khí biến hóa cũng không có một chút nào ảnh hưởng năm đó ở biên hoang sơn mạch bên cạnh thời điểm từ dương liền đã từng tỉ mỉ quan sát quá tiên linh khí cùng tử khí gặp nhau lúc sản sinh một ít biến hóa rất nhỏ đồng thời từ những k i a cảm nộ bên trong lĩnh nộ r a sinh tử truyền luân lần này quan sát hai loại năng lượng gặp nhau lúc biến hóa hắn rất nhanh quan sát đến hắn năm đó đã lĩnh nộ g đến một vài thứ tử khí tại ăn mòn tiên linh khí trong quá trình cũng có một bộ phận tử khí thông qua huyền diệu biến hóa đã biến thành tiên linh khí bởi vì tử khí có đầu nguồn duyên cứ Tử khí ă nếu mòn mới tiên linh khí tốc độ lớn hơn tử khí chuyển hóa thành tiên linh khí tốc độ, vì lẽ đó tiên linh tốc tử tốc thể i lẽ khí khí hóa khí khí có độ độ, đó vì b n càng ngày càng ngầm manh. n ế như sắp chết tức g i ậ n đầu nguồn phong ấn như vậy t ử khí chuyển hóa thành tiên linh khí tốc độ liền có thể có lớn hơn t ử khí ăn mòn tiên linh khí tốc độ như vậy t ử huệ sơn quanh thân địa vực cũng sẽ từ từ khôi phục lên thế nhưng n à y khôi phục quá trình đến tột cùng nhu muốn thời gian bao lâu đây nếu như trong vòng ngàn năm ta ngược lại thật ra có thể đợi thế nhưng nếu như quá hơn vài năm ta còn có thể an ổn ngồi ở thiên quân châu ngồi sau không làm thiên quân ai biết cái kia thanh mục tiên quân sẽ phân cái chức vị gì cho ta nghĩ đến một ngạt địa phương từ dương hơi nhún g mày chậm rãi mở hai mắt ra khôi phục tiên linh khí sự tình sau đó có thể từ từ sẽ đến nay t ử khí đầu nguồn nhưng là nhất định phải phong ấn không thể đem hai bộ trận pháp thu sau khi thức dậy từ dương đang chuẩn bị bay khỏi hỏa nha hắn trên ạ i đảo qua hỏa nhà t núi một mảnh màu đỏ sậm rừng cây thời gian hắn rồi lại bỏ qua lập tức rời khỏi tâm tư mảnh này rừng cây làm sao vẫn trường tốt như vậy đây mang theo hiếu kỳ tâm tư từ dương một cái lắc mình đi tới mảnh này màu đỏ sậm rừng cây bầu trời tại từ dương đi tới hỏa nha sơn trên đường theo tiên linh khí càng ngày càng nhạt hắn bản thân nhìn thấy những rừng cây kia tất cả đều là một bộ sắp chết đi rán dấp nhưng là dưới người hắn mảnh này màu đỏ sầm rừng cây nhưng trường như trước r ồ i r à o rơi xuống trong rừng cây sau khi từ dương kinh ngạc phát hiện trong rừng cây tiên linh khí dĩ nhiên so với hắn ngoài rừng cây muốn dày đặc không ít đại khái là bởi vì tiên linh khí khá là dày đặc vì lẽ đó rừng cây này mới có thể bảo trì r ồ i r à o đi nhưng là vì làm rừng cây gì bên trong tiên linh khí càng thêm dày đặc đây nghĩ Từ d ư ơ ngay theo bản năng đem lực lượng nguyên thần thả đem bản năng lượng nguyên lực r ngoài thân thể đi tìm nơi n à đi thể tìm từ i linh khí đặc nguyên nhân. Ta nói tại sao nơi này, tiên linh khí sẽ khá đặc đây. Nguyên lai ê nguyên Nguyên n nhân. này mảnh này khí khí khá dày dày đây. đặc đặc Ta sao sẽ r n g cây phía dương ớ trước i kia linh chính mạch. Ngay là từ ư d chuẩn bị rời khỏi rừng cây thời điểm hắn trong đầu linh quang lóe lên đột nhiên lại đem hắn tìm tới đáp án cho đẩy đi cái kia linh mạch không nhỏ ngoài rừng cây những chỗ kia đồng dạng chịu linh mạch tầm bổ, nhưng là bên ngoài tiên linh khí nhưng rõ ràng không có trong rừng cây dày đặc hiển nhiên trong rừng cây tiên linh khí sở dĩ dày đặc cùng cái kia linh mạch có quan hệ nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì cái kia linh mạch duyên cớ biết rõ bản thân mình vừa đạt được kết luận là sai lầm từ dương cũng là không nóng nảy rời khỏi rừng cây đem hai cái trận pháp trong rừng cây dọn xong từ dương khoanh chân cố định chuyên tâm tìm kiếm lên mảnh này rừng cây nhỏ tiên linh khí dày đặc nguyên nhân tinh tế cảm thụ trong rừng cây tiên linh khí biến hóa từ dương tâm thần chậm rãi cùng mảnh này rừng cây nhỏ d u n g hợp ở cùng nhau rừng cây nhỏ hấp thu tiên linh khí cùng từng chút từng chút từ khí duy trì tính mạng của mình đã từ từ lại thả ra so với nó hấp thu những kia tiên linh khí còn nhiều tiên linh khí lẽ nào này rừng cây nhỏ có thể đem t ử khí chuyển hóa thành tiên linh khí theo tâm thần cùng rừng cây nhỏ dung hợp càng ngày càng chặt chẽ tại một đạo linh quan g s ẹ t qua từ dương nao hải thời gian hắn tìm đến khu này trong rừng cây nhỏ tiên linh khí dày đặc nguyên nhân sinh mệnh phản bộ hấp thu một ít tiên linh khí đến duy trì sinh mệnh sau khi liền phun ra càng nhiều tiên linh khí đến phản bộ tự nhiên đây chính là sinh mệnh tri đạo có ở đây không nhưng là tiên nhân tu luyện nhưng rõ ràng cho thấy một loại đối với tự nhiên cất đoạn lẽ nào tiên nhân tu luyện không phù hợp sinh mệnh tri đạo sao nhưng là nếu như không tu luyện vậy thì như thế nào tiến hóa làm sao siêu thoát làm sao diễn dịch sinh mệnh c h i đạo đây dần dần thứ dương trong ánh mắt tràn đầy mê man tại hắn tràn ngập mê man thời điểm hắn một thân tiên nguyên chập chúng bất định tựa hồ liền muốn t ẩ u hỏa nhập ma nhưng là hắn lực lượng nguyên thần nhưng tại cấp tốc tăng cường theo lực lượng nguyên thần tăng cường hắn cùng cái này rừng cây nhỏ liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ trong lúc h o à n g hốt hắn hóa thành cái này rừng cây nhỏ theo cái này cây nhỏ lâm nhất lên phản bộ tự nhiên vừa mất cốt tiên linh khí cùng một điểm tử khí tiến vào t ử dương trong cơ thể sau khi t ử dương trong cơ thể sẽ thả ra so với trước tiên linh khí cùng tử khí hợp lại càng nhiều tiên linh khí t ử dương bản thân có năng lượng so với toàn bộ rừng cây nhỏ có năng lượng nhiều nhiều tại hắn bắt đầu phản bộ tự nhiên thời điểm rừng cây nhỏ bên trong tiên linh khí độ dày liền bắt đầu biến càng ngày càng dày đặc quá một hồi dày đặc tiên linh khí tỏa ra đến khu này rừng cây nhỏ ở ngoài bên rừng cây nhỏ trên một mảnh đất vực tiên linh khí cũng biến dày đặc lên theo thời gian trôi đi lấy rừng cây nhỏ làm trung tâm tiên linh khí dày đặc nơi biến càng ngày càng nhiều có càng thêm dày đặc tiên linh khí cả tòa hỏa nha sơn dần dần khôi phục một ít sinh cơ từ dương một thân tiên nguyên tuy rằng dày đặc nhưng coi như là đem hắn một thân tiên nguyên hóa thành tiên linh khí bao trùm lại cả tòa hỏa nha sơn cũng không thể nào làm cho tòa này hỏa nha sơn sinh cơ khôi phục nhưng lúc này này hỏa nha sơn sinh cơ nhưng xác thực là đang c h ậ m c h ậ m khôi phục m ả n h này màu đỏ sẫm trong rừng cây từ dương hấp thu năng lượng rõ ràng nhỏ hơn hắn phóng thích năng lượng thế nhưng bản thân hắn tản mát ra uy thế nhưng càng ngày càng mạnh một đạo màu bạch kim phủ văn tự từ dương mi tâm trợt lóe lên sau khi từ dương chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. cảm thụ một thoáng trên người biến hóa từ dương tự nói tiên h i ề n có lời bách hành hiếu làm đầu là nói nhân sống ở thế đầu tiên muốn hẳn là vâng theo hiếu đạo kỳ thực nhân hành hậu thế không chỉ muốn đối với trưởng bối vâng theo hiếu đạo hơn nữa đối với bọn hắn sinh hoạt vùng thế giới này cũng nên tồn tại phản bộ chi tâm mới đúng âm thanh ngừng lại một chút sau khi từ dương trong mắt lóe ra một đạo trào phúng cười lạnh nói những kia tùy ý g i à y xéo bọn họ sinh hoạt vùng thế giới này nơi những tu sĩ kia đại khái cũng sẽ không tồn tại phản bộ tự nhiên tri tâm không tồn phản bộ chi tâm có thể cầu được siêu thoát sao thực sự là chuyện cười lớn theo mảnh này cây nhỏ lâm nhất lên phản bộ tự nhiên sau khi từ dương ngộ tính thật giống trong nháy mắt đề cao vô số lần tựa như đối với vô số thượng cổ tiên hiền lưu lại hồi nào đạo lý đều có càng thêm sâu sắc hiểu rõ hắn lĩnh ngộ đến những đạo lý kia dùng một cái từ ngữ mà nói chính là những tu sĩ kia cùng tiên giới chúng tiên trường treo ở bên mép cái từ ngữ kia thiên nhân hợp nhất thế gian người tu hành mục đích cuối cùng đều là tìm kiếm siêu thoát cầu đại tự tại thế nhưng không tu thiên đạo chỉ tu tự thân thì lại làm sao có thể hiểu rõ thế gian trí lý do đó đạt được siêu thoát đây tiên nhân tìm kiếm tiến hóa tìm kiếm siêu thoát Thiên nhân i s mà, mà tu ồ n n v ù thiên ớ y đạo n quá trình chính là theo đuổi thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa đồng thời tiến hóa quá trình tiên nhân sinh tồn vùng thế giới này đưa cho tiên nhân tiến hóa khả năng tiên nhân nhất định phải lấy trợ giúp thiên địa cùng tiến hóa qua lại báo vùng thế giới này chỉ có như vậy mới có thể đạt đến cộng thắng mục đích từ đối với thiên nhân hợp nhất lý giải từ dương cũng biết tiên nhân mật độ cùng tiên linh khí trở thành nhạt tốc độ trong lúc đó tồn tại huyền diệu liên hệ dựa theo tự nhiên phát triển quy luật toàn bộ thiên địa đều là từ từ hướng về tiên h nhân hợp nhất phương hướng tiến triển tiên nhân hấp thu trong vùng thế giới này diễn sinh tiên linh khí đến tu luyện vùng thế giới này cũng đồng dạng đang hút thu tiên trên thân thể người tản mát ra tiên linh khí đến duy trì tiên h địa cân bằng cùng tiến hóa tự thân tiên nhân liền tương đương với tiên linh khí đầu m ư ờ n vì lẽ đó tiên nhân biến ít ỏi sau khi từ khí ăn mòn tiên linh khí tốc độ mới có thể biến nhanh v ề phần tại sao những tiên nhân kia bản thân không cảm giác được tiên nguyên trôi đi phương diện này là bởi vì tiên nhân tại quá trình tu luyện bên trong sẽ hấp thu một điểm thuần túy lực lượng của đất trời về mặt khác thì lại là bởi vì không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi đạo trước đó tiên nhân hấp thu tiên linh khí tốc độ viễn lớn hơn nhiều so với t i ê n địa từ tiên trên thân thể người đạt được tiên linh khí chương tám ảnh lưu niệm ngọc bích cảm giác được hỏa nha trên núi cái kia vốn là đã khôi phục một ít tiên linh khí tại vô tận tử khí ảnh hưởng lại bắt đầu biến mầm anh từ dương khẽ cao mày thầm nói ta tuy rằng lĩnh ngộ đến tiên nhân hợp nhất chi lý Có phản bộ tự nhiên chi cái chặt, phản phong nhiên thế nhưng không đem cái kia tử khí đầu muốn ấn bộ tự tâm, tử kia đem đầu lĩnh à là phí công mà dài m một tất bất thôi. Thở dài một hơi, từ dương thân tử cả chỉ công bước đều động đi. về quá phí hơi, hình hơi động hướng hệ phương hướng l dương sơn ngộ đến thiên nhân hợp nhất chí lý sau khi từ dương đối thiên địa quy tắc nhận thức cũng lập tức rõ ràng rất nhiều vạn vật do đạo mà sinh vạn vật do đạo mà tới từ dương trước đây không hiểu thượng cổ tiên hiền ý tứ của những lời này nhưng lĩnh ngộ đến thiên nhân hợp nhất chí lý sau khi cái gọi là đạo chính là trong thiên địa cố hữu thiên địa phát tắc đạo sinh vạn vật là chỉ thiên địa pháp tắc có thể diễn sinh ra linh khí cho an thiên địa mà vạn vật do đến mà tới là chỉ trong thiên địa vạn vật sinh linh cuối cùng trốn không ra đạo giảng buộc mà về với nói từ dương trước đó thả ra linh khí so với hấp thu linh khí muốn nhiều cũng là bởi vì hắn lĩnh nộ đến càng sâu thiên địa pháp tắc tiến tới lợi dụng thiên địa pháp tắc diễn sinh ra được lượng lớn tiên linh khí nói như vậy chỉ có tu luyện tới kim tiên cảnh giới kết thành do thiên địa pháp tắc ngưng kết thành đạo anh mới có thể lý giải đạo sinh vạn vật đạo lý thế nhưng từ dương tại l ĩ n h nộ g đến phản bộ chi tâm sau khi nhưng cũng tại tứ phẩm thiên tiên cảnh giới liền l ĩ n h nộ g đến những n à y chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời thiên địa chí lý lúc này từ dương bởi vì tu vi vẫn quá thấp duyên cớ tuy rằng l ĩ n h nộ g đến không ít thiên địa quy tắc thế nhưng hắn có thể vận dụng thiên địa quy tắc nhưng không nhiều bất quá ngay cả như vậy từ dương tại tứ phẩm thiên tiên cảnh giới nhưng cũng l ĩ n h nộ g đến xúc điệu thành t h ố n cái này rất nhiều cựu phẩm thiên tiên cũng không thể l ĩ n h nộ g đến thần thông ở trên không hướng về tử h u sơn phương hướng bước đi từ dương thật giống như là đi ở trên đất bằng bước đi như thế thế nhưng hắn bước ra một bước nhưng có thể đi tới ba ngàn trượng tại hắn bước qua địa phương đều sẽ có một chút hào quang màu vàng lóe lên liền qua thật giống nơi nào vốn là ẩn giấu đi một cái để từ dương đặt chân đồ vật tự như thuộc tính thổ thần thông xúc địa thành thốn muốn so với thuộc tính xét thần thông t i ê n lôi t h i ể m còn nhanh hơn nhưng cái này khá là là nắm hai cái tu vi tương đương đối với hai loại thần thông lý giải cũng tương đương tiên người mà nói từ dương tuy rằng lĩnh ngộ đến xúc địa thành thốn thế nhưng tốc độ của hắn bây giờ vẫn là không sánh được thượng thiên tán thi triển thiên lôi thiệm có tốc độ bất quá cho dù từ dương xúc đ ị a thành thốn vẫn vẹn vẹn chỉ có thể coi là tiểu thành thế nhưng tốc độ của hắn nhưng so với bình thường cựu phẩm thiên tiên muốn nhanh hơn không ít thời gian bảy ngày qua đi từ dương liền đã tới t ử huệ sơn bên cạnh năm đó t ử huệ sơn bị một tầng nhàn nhạt màu tím mê vụ bao phủ xem ra nguy nga bên trong lộ ra một loại hào hoa phú quý mà lúc này t ử huệ sơn lại trở thành một tòa bị màu xám đen t ử khí bao phủ t ử sơn nó nguy nga vào lúc này xem ra nhưng càng lộ vẻ này t ử huệ sơn xấu xí nói đến tòa này từ huệ sơn sở dĩ sẽ biến thành một tòa từ sơn cùng ta cũng có nhất định quan hệ nếu như có thể đem này khắp núi tử khí phong vấn chặt như vậy hẳn là nghĩ biện pháp để tòa này tử sơn một lần nữa khôi phục sinh cơ nghĩ tử dương thân hình hơi động chui vào màu xám đen tử khí bên trong đối với những khác tiên người mà nói nay tử khí đối với bọn hắn có nguy hại cực lớn còn đối với tử dương mà nói nay tử khí cũng chẳng qua là một loại khác loại linh khí mà thôi năm đó tử huệ sơn trên tất cả đều là tử huệ một thời điểm tòa này diện tích quảng đại tử huệ sơn bị thiên nhiên mê trận bao phủ cả tòa tử huệ sơn biến thành tử sơn tử huệ một cũng chết sạch cái tự do vô số tử huệ mục tạo thành thiên nhiên mê trận tự nhiên cũng là biến mất rồi t ừ dương có thể hấp thu tử khí chuyển hóa thành tiên nguyên thế nhưng nguyên thần của hắn nhưng không thể miễn dịch tử khí cho nên hắn cũng không có thể đem lực lượng nguyên thần thả ra ngoài thân thể điều tra bất quá ngay cả như vậy t ừ dương nhưng cũng không phải là quá gấp gáp hiện tại hắn trong phạm vi thống trị tiên nhân số lượng cực nhỏ cũng không có chuyện gì cần hắn cái này thiên quân đi xử lý cho nên hắn c ó thời gian dài tại này tử huệ sơn trên tìm kiếm tử khí đầu m ư ờ n một bên nhanh chóng tại tử huệ sơn trên đi tới tự dưng ơ một bên bằng vào đối với năng lượng nhạy cảm cảm ứng tìm đến dòng năng lượng động phương hướng tiến tới tìm ra tử khí đầu n g u ồ n thế nhưng tại bỏ ra thời gian bốn tháng đem cả tòa tử h ệ sơn đều đi một lượt sau khi tử dưng ơ nhưng khó có thể tìm tới căn cứ tử khí lưu động phương hướng đến phán định tử khí đầu n g u ồ n tử h ệ sơn trên tử khí toàn thân là không ngừng ra bên ngoài khuếch tán mà bên trong tử khí lưu động nhưng cực kỳ phức tạp căn bản là không có cách nào tìm tới một cái thống nhất quy luật nhắm mắt đem này bốn tháng đến quan sát đến dòng năng lượng động tin tức tinh tế cân nhắc một lần sau khi tử dương thầm nói nếu không có cách nào tìm ra thống nhất quy luật vậy trước tiên từ những tia tử khí lưu động khác thường thường địa phương bắt tay đi một điểm hào q u a n g màu vàng tự tử dương hai chân hạ lóe lên liền qua sau từ dương thân ảnh liền đã xuất hiện ở 2.500 t r ư ợ n g ở ngoài một nơi dựa theo chung quanh đây một mảng nhỏ địa phương dòng năng lượng động quy luật đến xem địa phương này rất có thể chính là một cái tử khí sản sinh đầu n g u ồ n bằng vào đối với tử khí lưu động cảm giác từ dương triệu ra chạm tinh trên mặt đất đào một hồi đào ra một khối màu xanh thấm có to bằng nắm tay đồ vật cảm giác được trên tay khối này màu xanh thấm đồ vật bao hàm nồng đầm từ khí từ dương cao mày nói đây là vật gì làm sao sẽ tản mát ra nồng như vậy từ khí đây đem tự thân tiên nguyên chuyển nhượng hóa thành bao hàm t ử khí tiên nguyên sau khi từ dương đối với trên tay cái khối này màu xanh thấm đồ vật đánh ra và i đạo dấu tay đem phong ấn lên tiện tay đưa tay trên cái khối này màu xanh thấm đồ vật thu lại từ dương hướng về cái kế tiếp t ử khí lưu động khác thường thường địa phương bước đi nơi này cũng nên là một cái t ử khí đầu mườn nhưng tử dương ở chỗ này tìm tới cũng không phải cái loại này màu xanh thấm đồ vật mà là một bộ tiên nhân hải cốt cảm giác cái kia bộ hải cốt trên ngoại trừ tử khí ở ngoài còn tản ra nồng đầm á khí từ dương ám, ám thở dài một hơi tự vấn nói ngươi là tại v á n hận ai đó hẳn là có ta đi lắc đầu một cái đem phức tạp nỗi lòng dứt bỏ từ dương triệu ra một đạo viêm dương chân hỏa đem trên mặt đất cái kia bộ hải cốt cho đốt cháy đi ở sau đó tìm tới những chỗ kia ngoại trừ hai nơi là bởi vì nơi kia có một cái không lớn linh mạch tồn tại mà có thể hấp dẫn tử khí lưu động ở ngoài những chỗ khác từ dương hoặc là liền sẽ tìm được một bộ hải cốt hoặc là liền sẽ tìm được một khối bao hàm đồng đậm tử khí màu xanh thấm đồ vật những kia hải cốt toàn bộ bị từ dương lấy viêm dương chân hỏa cho đốt cháy đi mà những kia màu đỏ sậm đồ vật cũng bị từ dương phong thế nhưng từ dương cũng không hề cảm giác được tử khí có bất kỳ yếu bất dấu hiệu những tia hải q u ố t cùng màu xanh thấm đồ vật cũng tỏa ra tử khí thế nhưng là tuyệt đối không thể xem như là tử khí khởi n g u ồ n ngày nay từ dương đi tới giữa sườn núi một chỗ nhỏ hẹp nhưng cực sâu hang động bên cạnh cảm nhận được bốn phía tử khí chầm dai hướng thâm động bên trong lưu động từ dương tự nói cái này trong động sâu đại khái cũng là một cái linh mạch đi thâm động cực kỳ nhỏ hẹp hơn nữa không phải rất quy tắc đại đa số địa phương đều không chứa được từ dương thân thể một bên thanh lý con đường từ dương một bên cẩn trọng hướng về thâm động trong n g h đi thời gian hơn một nửa ngày từ dương tại thâm động bên trong đi tới hơn hai ngàn trượng lúc này mới đi tới thâm động phần cuối nhìn thâm động phần cuối cái kia bạch bên trong lộ ra một điểm màu xanh biếc mỹ ngọc từ dương thầm nói nguyên lai là tiên ngọc màu cặn g ta bắt đầu còn tưởng rằng là linh m ạ c h đây đáng tiếc cố gắng một cái tiên ngọc màu cặn g lại bị tử khí ăn mòn sấp xỉ rồi lấy tiên nguyên hình thành một cái vòng bảo hộ đem thâm động phần cuối mỹ ngọc bao vây lại sau khi từ dương cầm chạm tinh dọc theo mỹ ngọc trên hoa văn cẩn trọng cắt chém lên nay mỹ ngọc tuy nhưng đã bị hao tổn nhưng cũng có thể cũng coi là thượng phẩm thuộc tính mộc tiên ngọc Từ d ư ảnh lưu niệm ngọc bích kinh hô một tiếng sau khi từ dương có chút không xác định tỉ mỉ quan sát nổi lên trước mặt khối này to bằng cái thớt trắng sáng sắc ngọc bích tỉ mỉ quan sát một lúc sau từ dương nhắm mắt suy nghĩ sâu sắc một hồi bay về trắng sáng sắc ngọc bích đánh ra vài đạo huyền diệu d ấ u tay thấy trước mặt màu trắng ngọc bích trên đột nhiên xuất hiện một vài bức tranh vẽ từ dương ánh mắt sáng lên t h ầ m nói cũng thật là ảnh lưu niệm ngọc bích tam giới bên trong có một ít có thể gặp mà không thể cầu thiên tài địa bảo có thể bị luyện chế thành có đặc thù công dụng dị bảo có thể luyện chế tiên phủ tiên phủ thạch là một loại từ dương trước mặt ảnh lưu niệm ngọc bích cũng là một loại trong đó tiên phủ thạch có thể sử dụng đến luyện chế tiên phủ mà ảnh lưu niệm ngọc bích thì lại có thể sử dụng đến luyện chế quan thiên、kính. quan thiên kính hiệu dụng cùng từ dương năm đó sử dụng vạn giảm giang sơn như thế bất quá quan thiên kính hiệu dụng so với vạn giảm giang sơn cường lớn hơn nhiều vạn giảm giang sơn chỉ có thể quan sát hơn trăm dặm mà thôi mà quan thiên kính thì lại chỉ ít có thể quan sát phạm vi năm nghìn dặm ngoại trừ quan sát phạm vi so với vạn giảm giang sơn càng to lớn hơn ở ngoài quan thiên kính bí mật tính cũng so với vạn giảm giang sơn cường nhiều căn cứ kình thiên tiên đế lưu lại truyền thừa ngũ hành tiên trong tộc quan thiên kính có thể kiểm tra trong phạm vi một mươi dặm kim tiên trở xuống cảnh giới hết thể tiên nhân tình huống mà không bị phát hiện q、so、u cũng, cũng ảnh. Ảnh, ảnh lưu niệm ngọc bích sở dĩ sẽ được gọi là ảnh lưu niệm ngọc bích đó là bởi vì ảnh lưu niệm ngọc bích sẽ tự động ghi chép nó có thể cảm ứng được trong phạm vi phát sinh tất cả sự tình quan thiên kính cũng có chức năng này nhưng tử dương lại không cái kia phân năng lực đem ảnh lưu niệm ngọc bích luyện chế thành quan thiên kính sau khi còn có thể bảo lưu trước đó ảnh lưu niệm ngọc bích ghi chép đồ vật khối này ảnh lưu niệm ngọc bích đại khái là tại hơn ba trăm ngàn năm trước hình thành cho nên nó ghi chép đồ vật cũng là từ hơn ba trăm ngàn năm trước bắt đầu lúc mới bắt đầu ảnh lưu niệm ngọc bích có thể cảm ứng được phạm vi tự tiểu hình ảnh bên trong chẳng những không có cái gì tính thực chất nội dung hơn nữa còn rất mơ hồ theo hình ảnh lưu động hình ảnh nội dung bên trong bắt đầu phong phú lên hình ảnh bản thân cũng từ từ biến càng ngày càng rõ ràng nhìn hình ảnh trên biểu hiện những kia tìm kiếm mười vạn năm t ử huệ một mộc tâm tiên nhân thân ảnh từ dương thầm nói nói không chắc còn có thể này họa diện bên trong nhìn thấy thân ảnh của ta chương chín một nguyên tinh thượng là một loại có thể xen vào tinh linh cùng yêu thú trong lúc đó tinh quái mười vạn năm t ử huệ một phi thường khó tìm đại đa số đến t ử huệ sơn tìm kiếm mười vạn năm t ử huệ một tiên nhân cuối cùng đều là thất vọng rời khỏi tử huệ sơn bất quá cũng có một chút vận may tốt hơn tiên nhân tìm được mười vạn năm tử huệ một nhìn những tiên nhân kia trên tay màu xanh biết mười vạn năm tự huệ một mộc tâm t ừ dương không khỏi nghĩ tới hắn thu thập những kia màu xanh thấm đồ vật lẽ nào những kia màu xanh thấm đồ vật chính là mười vạn năm tử h ệ một mộc tâm sao tuy rằng mười vạn năm tử h ệ một mộc tâm bản thân bao hàm cường đại sinh cơ mà t ừ dương thu thập những kia màu xanh thấm đồ vật bao hàm chính là từ khí thế nhưng t ừ dương tại lấy ra một khối màu xanh thấm đồ vật quan sát một phen sau khi lại phát hiện cái kia màu xanh thấm đồ vật vẫn đúng là rất có thể chính là mười vạn năm tử h ệ một mộc tâm một bên hấp thu cái kia màu xanh thấm đồ vật bên trong bao hàm từ khí tử dương một bên kế tục nhìn chăm chú vào ảnh lưu niệ ảnh lưu niệm ngọc bích quan sát phạm vi tại đạt đến tám nghìn dặm thời điểm liền ngừng lại tám nghìn dặm hẳn là chính là khối này ảnh lưu niệm ngọc bích có khả năng cảm ứng được cực hạ hình ảnh khiêu vận tốc quay độ cực nhanh thời gian nửa tháng qua đi từ dương rốt cục tại ảnh lưu niệm ngọc bích bên trong thấy được hắn cùng tào thiên xích thân ảnh hình ảnh bên trong tại từ dương cùng tào thiên xích một đường trực đi được từ huệ sơn giữa sườn núi thời điểm một cái màu xanh nhạt cái bóng lạng yên đi theo từ dương hai người bên người tuy rằng ảnh lưu niệm ngọc bích không có tiên thạch đạo kia màu xanh nhạt cái bóng h ì n dạng thế nhưng tử dương nhưng có thể khẳng định cái kia màu xanh nhạt cái bóng chính là một đạo cách tại tử dương hai người sắp xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi thời điểm màu tím nhạt cái bóng đột nhiên đã xuất hiện ở đạo kia màu xanh nhạt cái bóng phía sau không cần lao lực suy nghĩ tử dương liền biết cái kia màu tím nhạt cái bóng chính là thượng thiên tán đến trên đỉnh ngọn núi sau khi khi tử dương phát hiện cái kia viên mười vạn năm tử huệ m ộ t thời điểm đạo kia màu xanh cái bóng đột nhiên liền đối với tử dương cùng tào thiên xích phát khởi đánh lén một phen ngắn n g i chiến đấu sau khi tử dương triệu g a huyền hoàng tháp bảo vệ hắn cùng thượng thiên tán hai người tiếp theo huyền hoàng tháp tại một đạo cách màu xanh dưới núi nhỏ v à chạm hạ càng lún càng sâu chuyện phát sinh kế tiếp từ dương năm đó không biết lúc này lại thông qua trước mặt ảnh lưu niệm ngọc bích xem rõ rõ ràng ràng tại cái kia một đạo cách đầy mặt dữ t ậ n thôi thúc màu xanh núi nhỏ v à chạm từ dương huyền hoàng tháp thời điểm một đạo mịt mở tử quang đột nhiên xuất hiện ở một đạo cách mi tâm đem một đạo cách đầu cùng nguyên thần đồng thời chém thành hai nửa tiếp theo thượng thiên tán sau khi xuất hiện một bên đem một đạo cách ba gian tiên khí cùng chứa đồ tiên giới thu hồi vừa hướng trên mặt đất mánh rậm chân một cái tại thượng thiên tán tuyệt cường lực lượng dưới bị cất vào mặt đất nơi sâu xa huyền hoàng tháp trực tiếp bị chấn động đi ra đem huyền hoàng tháp chấn động sau khi đi ra thượng thiên tán đột nhiên phát sinh một đạo ánh sáng màu tím đụng vào huyền hoàng tháp trên sau đó đem huyền hoàng tháp thu vào hắn tiên trong phủ ngay sau đó thượng thiên tán lại đột nhiên biến mất ở hình ảnh bên trong di động trong nháy mắt điều này sao có thể khi tử dương vẫn không có t ử ngạc nhiên bên trong khôi phục như cũ thời điểm một bức càng thêm để tử dương kinh ngạc hình ảnh đã xuất hiện ở ảnh lưu niệm ngọc bích bên trong một cái một thân trường bào màu xanh hình dạng có bốn mươi tuổi trên thế giới cả người lộ ra h uy nghiêm thân cao có trăm t r ư ợ n g người khổng lồ đã xuất hiện ở hình ảnh bên trong cái này người khổng lồ xuất hiện sau khi trước tiên phát sinh một đạo ánh sáng màu xanh biếc bao phủ trên mặt đất đầu bị chém thành hai khúc m ộ t đạo cách tiếp theo đem một đạo cách thi thể thu hồi thu hồi một đạo cách thi thể sau khi cái kia trăm t r ư ợ n g người khổng lồ đến giữa không t r ú n g sau đó vây tay đi xuống ép một chút này t ử huệ sơn hết thệ t ử huệ một cùng ở trên núi tầm báo tiên nhân toàn bộ đều đánh mất sinh mệnh tại cái kia trăm t r ư ợ n g người khổng lồ vây tay đi xuống ép thời điểm khắp núi từ huệ một tuy rằng đều do xanh biếc đã biến thành k ô vàng thế nhưng là đều vẫn vẫn duy trì cây cối bản thân hình dạng chờ cái kia người khổng lồ biến mất sau khi khắp núi tử huệ mộc lúc này mới dần dần biến thành bụi phấn lạc ở trên mặt đất khắp núi tử huệ mộc cùng tử huệ sơn trên tầm bảo tiên nhân chết đi sau khi một t ầ n g màu xám tử khí dần dần đã xuất hiện ở tử huệ sơn trên theo thời gian trôi đi trên núi tử khí càng ngày càng nhiều màu xám đen khí vụ cũng biến càng ngày càng làm nhìn tử huệ mộc gần như trong nháy mắt liền do một tòa linh sơn đã biến thành một tòa tử sơn nghĩ đến trước đó thấy được cao trăm triệu người khổng lồ, từ dương sắc mặt không khỏi trở nên hơi trăng xám cái chán cũng cường hôi lạnh. Thật lên tầng bay một mồ đại kêu i i m t n Thần thông thật là mạnh mẽ. Thật cường thật Thật t pháp h là mẽ. đại ậ trăm Một từ t lúc lâu, từ dương o n lòng hàn g chậm ý trượng người khổng lồ hẳn là chính là một đạo nhân thi triển pháp tướng tiên điệu thần thông biến hóa đi ra dĩ nhiên trong nháy mắt liền đoạt đi cả tòa tử huệ sơn trên hết thệ sinh linh sinh mệnh cái kêu một đạo nhân đến tột cùng thi triển là pháp thuật như thế nào đây nghĩ một lát cũng không từ trong ký ức tìm tới có liên quan với một đạo nhân thi triển pháp thuật kia tin tức tử dương lại đem toàn bộ tâm thần bỏ vào ảnh lưu niệm ngọc bích hình ảnh trên tại một đạo nhân sau khi rời đi trong mười năm tử huệ sơn trên tình cờ vẫn sẽ xuất hiện một ít tiên nhân mà qua sau mười năm theo tử huệ sơn trên tử khí biến càng ngày càng dày đặc liền cũng không còn tiên nhân tại tử huệ sơn trên xuất hiện mặt sau hình ảnh đều là một mảnh màu xám thế nhưng tử dương thông qua tỉ mỉ quan sát cùng trước sau so sánh nhưng vẫn là tìm được một ít để tử dương tinh thần chấn động đồ vật khi ảnh lưu niệm ngọc bích trên hình ảnh biểu hiện đến tử dương bắt đầu đối với ảnh lưu niệm ngọc bích thi triển dấu tay thời điểm ảnh lưu niệm ngọc bích trên hình ảnh toàn bộ biến mất rồi. ảnh lưu niệm ngọc bích lại khôi phục trở thành trước kia trắng sáng sắc nhắm mắt hồi tưởng mấy lần từ ảnh lưu niệm ngọc bích chung được đến hình ảnh đem bên trong một ít trọng yếu hình ảnh tinh tế cân nhắc một lần sau khi từ dương lúc này mới mở hai mắt ra vừa quan sát trước mặt khối này trắng sáng sắc ảnh lưu niệm ngọc bích từ dương một bên hồi tưởng kính thiên tiên đế trong truyền thừa đạt được luyện chế quan thiên kính phương pháp cùng luyện chế tiên phủ phương pháp không giống nhau luyện chế quan thiên kính phương pháp chỉ có số rất ít tiên nhân biết kính thiên tiên đế tuy rằng tại luật đan luyện khí trên đều không có quá cao trình độ nhưng dù sao cũng là thượng đối với một ít l ạ đồ vật hắn vẫn là nắm giữ không ít một bên lấy lực lượng nguyên thần tại ảnh lưu niệm ngọc bích trên có khắc họa ra lượng lớn phức tạp phù văn khắc ở ảnh lưu niệm ngọc bích trên từ dương một bên thả ra tự thân tiên nguyên lấy ôn hòa tay phát loại bỏ ảnh lưu niệm ngọc bích bên trong tạp chất tại đem ảnh lưu niệm ngọc bích luyện chế phương pháp cân nhắc mấy lần sau khi từ dương trực tiếp bắt đầu luyện chế ảnh lưu niệm ngọc bích sở dĩ không đem ảnh lưu niệm ngọc bích lấy xuống lại tiến hành luyện chế đó là bởi vì luyện chế ảnh lưu niệm ngọ theo từng đạo từng đạo phù văn bởi vì ảnh lưu niệm ngọc bích trên cái khối này ảnh lưu niệm ngọc bích đột nhiên nhỏ đi sau đó từ ngọc thạch quáng bên trong thoát khỏi đi ra nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt phía này chỉ có to bằng bàn tay hình tròn cái gương từ dương đột nhiên đem một cái tinh huyết phun tại cái gương trên so với quan thiên kính hiệu dụng nhỏ hơn một chút tương tự cùng quan thiên kính dị bảo tại tiên giới có không ít nhưng là bọn hắn đều không có quan thiên kính quý giá như vạn dầm giang sơn như vậy dị bảo luyện hóa cùng không luyện hóa hiệu quả giống nhau như lúc mà quan thiên kính bị luyện hóa sau khi thì lại có thể ẩn giấu ở trong tức h tùy thời thôi thúc nó quan sát muốn quan sát đồ vật từ dương trước mặt quan thiên kính vốn là do từ dương luyện chế ra vì lẽ đó cũng không chống cự từ dương luyện hóa thời gian ba ngày qua đi từ dương liền đem quan thiên kính hoàn toàn luyện hóa thu vào b i ể n ý thức thí nghiệm một thoáng quan thiên kính công hiệu từ dương trong lòng vui vẻ thầm nói sau đó tại lực lượng nguyên thần sẽ phải chịu xâm hại trong hoàn cảnh là có thể dùng quan thiên kính quan sát hoàn cảnh chung quanh bởi sốt ruột đi vừa nãy tại ảnh lưu niệm ngọc bích bên trong phát hiện cái kia nơi quỷ dị nơi kiểm tra từ dương lại đảo mấy khối thượng hạng tiên ngọc sau khi lấy lưu nguyên ngự linh trận đem ngự sử mỏ quảng phong ấn sau đó rồi rời đi cái này thâm động đi tới thâm động ở ngoài sau khi từ dương trực tiếp thôi thúc xúc địa thành t h ố n thần thông hướng về tử huệ sơn một mặt khác bước đi trong chớp mắt công phu từ dương đi tới tử huệ sơn giữa sườn núi một chỗ cực kỳ phổ thông bên cạnh sơn động trên lúc này từ dương đứng ở chỗ này không cảm giác được tử khí lưu động có cái gì dị dạng nhưng là thông qua ảnh lưu niệm ngọc bích những kia hình ảnh suy đoán trước mặt hắn sơn động này nhưng vô cùng có khả năng chính là một cái to lớn tử khí đầu mườn lúc này tử khí bình tĩnh lại địa phương này ngược lại cũng không có cái gì chỗ đặc thù thế nhưng tại tử khí dần dần tăng nhanh trong khoảng thời gian kia trong sơn động này tử khí màu sắc muốn so với những chỗ khác hơi chút dày đặc một điểm sơn động không sâu từ dương một hồi liền đi tới cuối sơn động nếu là không có trước đó tại ảnh lưu niệm ngọc bích bên trong nhìn thấy những kia hình ảnh từ dương chắc chắn sẽ không tại núi nhỏ này trong động lưu lại nhưng lúc này hạ tại tỉ mỉ đem sơn động quan sát một lần nhưng không có tìm được có thể nơi sau khi nhưng bắt đầu thôi thúc trong thức hải ảnh lưu niệm ngọc bích đi quan sát núi nhỏ này động chu vi tất cả khả nghi địa phương Từ nếu như nói giữa ngọn núi bộ ba ngàn trượng địa phương xuất hiện một chỗ tràn đầy sinh cơ không gian cùng tử huệ sơn trên tử khí bất tương hô xung đột như vậy không gian kia chu vi tầng kia dày đặc tử khí tại sao cũng có thể cùng trong không gian sinh cơ ở chung như vậy hòa hợp đây nhìn thấy tầng kia dày đặc tử khí tự dương hầu như có thể khẳng định đó chính là t ử huệ sơn trên hết thệ tử khí to lớn nhất đầu n g u ồ n t h ầ n g kia dày đặc tử khí là thế nào sản sinh đây mang theo nghi vấn như vậy tự dương bắt đầu lấy c h ạ m tinh đến đ à o móc đi thông cái kia nơi không gian đường hầm lĩnh ngộ đến xúc địa thành thốn sau khi tự dương đã có thể mượn đâu đâu cũng có thuộc tính thổ thiên địa pháp tắc đến thi triển thuật đ ộ n thổ thế nhưng cân nhắc đến cái không gian kia quỷ dị hắn vẫn là quyết định đ à o ra một con đường đi vào t ử huệ sơn ngọn núi tuy rằng cũng không phải là vô cùng cứng rắn thế nhưng càng đi nơi sâu xa đảo tự dương vẫn là có thể cảm giác được ngọn núi càng thêm rắn chắc lấy trạm tinh sắc bén đương nhiên có thể đối phó này đối lập dắn chắc ngọn núi không tới thời gian ba ngày từ dương liền đào được cái kia nơi không gian vị trí vùng không gian này có hơn tám trăm trượng to nhỏ gần một ư ơ i trượng d à y nồng đậm tử khí bên trong chính là từ dương quan sát đến cái kia tràn ngập sinh cơ không gian từ dương cũng không hề lập tức đi vào cái kia tràn ngập sinh cơ trong không gian mà là đứng ở đó tầng một ư ơ i trượng d à y tử khí trước mặt tỉ mỉ quan sát tầng này dày đ ặ t lên tỉ mỉ quan sát sau bảy ngày từ dương vẫn đúng là thấy được quan sát đến để hắn không có thể hiểu được địa phương chương dựa theo lẽ thường đến suy đoán nếu gần mười t r ư i ệ g d à y t ử khí bên trong cái kia phạm vi hơn bảy trăm n h triệu trong không gian tràn đầy t ử khí như vậy này không có dễ t ử khí tại cùng những kia sinh cơ khí tiếp xúc sau khi hẳn là càng đổi càng ít mới đúng nhưng là thông qua t ử dương quan sát hắn lại phát hiện gần đây mười t r ư ợ n g sau t ử khí tại tiêu tán đồng thời tổng sản lượng nhưng đang dần dần tăng cường đến tột cùng là kiểu gì nguyên nhân làm cho tầng này t ử khí tổng sản lượng đang gia tăng đây tại lại quan sát mấy ngày nhưng không tìm được t ử khí tăng cường nguyên nhân dưới tình huống từ dương xuyên qua tầng kia từ khí đi tới cái kia tràn đầy sinh cơ trong không gian mới vừa gia nhập đến vùng không gian này từ dương liền lập tức rõ ràng tầng kia tử khí tổng sản lượng vì sao lại tăng thêm tại từ dương cảm giác bên trong cái này tràn đầy sinh cơ không gian kỳ thực nhưng là một cái tràn đầy tử vong ý vị không gian tiến vào đến vùng không gian này sau khi từ dương liền cảm thấy vùng không gian này bên trong những kia xanh mơn mởn mở lên tràn đầy sinh cơ quang điện tại ăn mòn bản thân hắn sinh cơ cảm giác được những n à y màu xanh lục quang điện đối nhau khi ăn mòn từ dương trong đầu linh quang l ó e lên đột nhiên rõ ràng rất nhiều chuyện mục tính bên trong co sinh cũng có tử mà tử vong một mặt liền biểu hiện ở cấp đoạt những khác sinh mệnh sinh cơ đến lớn mạnh tự thân tiên linh khí tuy rằng tại trong tình huống bình thường đều biểu hiện sinh cơ một mặt thế nhưng nó bản thân nhưng cũng bao hàm tử một mặt khi tiên linh khí bên trong sinh một mặt bị những này điểm sáng màu lục hấp thu sau khi tiên linh khí cũng là đã biến thành tử khí t ừ dương vừa cảm thụ những k i a điểm sáng màu lục đối với tự thân sinh cơ hấp thu một bên suy nghĩ nói lẽ nào mảnh này tràn đầy sinh cơ không gian liền là trong cả sơn mạch tử khí đầu n g ư n sao vì tỉ mỉ cảm thụ vùng không gian này tình huống tử dương cẩn trọng đem lực lượng nguyên thần phóng tới bên ngoài cơ thể tại tử dương xem ra lực lượng nguyên thần là do trong cơ thể sinh cơ dựng dục ra đến năng lượng nó tại tử khí bên trong sẽ phải chịu ăn mòn như vậy tại này biểu hiện ra nồng đậm sinh cơ không gian bên trong hẳn là sẽ không chịu đến xâm hại mới đúng thế nhưng khi tử dương đem lực lượng nguyên thần thả ra ngoài thân thể hắn mới phát hiện những k i ê m màu xanh lục quang điện theo lực lượng nguyên thần ăn mòn dĩ nhiên so với những tia tử khí còn lợi hại hơn tuy rằng nguyên thần hứng chịu một ít thương tổn thế nhưng khi lực lượng nguyên thần cùng những k i ê màu xanh lục quang điện tiếp xúc sau khi tử dương đối với những này điểm sáng màu lục nhưng có một cái khá là toàn diện hiểu rõ Những điểm sáng này điểm tại u nguy thuần nguyên chuyển nguyên tuy nguyên màu nhiều. y này rằng ra. trong rằng rất cùng nhưng chúng nói nhưng tinh sinh ngưng dương tiên toàn bộ thành bao hàm sinh cơ tiên đựng lớn hơi thở sự sống, thế nhưng hắn tiên nguyên hơi thở sự sống cùng những này. Điểm sáng sống nhưng hơn vô có cực cơ cơ cơ lục hiểm, khí thể hàm hơi thở thế hơi thở hàm hơi thở đi điểm đem kém là sự sự sự kỳ kết Từ t bao bao bộ tiếp xúc qua có sự vật bên trong từ dương chỉ thấy quá một thứ bao hàm hơi t h ở sự sống có thể cùng những này màu xanh lục nhân quang điểm cùng sánh vai như vậy có thể cùng những này điểm sáng màu lục bao hàm hơi thợ sự sống cùng sánh vai đồ vật chính là chủng tại trường sinh tiên p h ủ bên trong dưỡng tâm điện bên cạnh cái kia cây trường sinh quả thụ kết trường sinh quả nghĩ đến trường sinh quả từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ trường sinh quả trên cây trích cái kế tiếp lấy ra quả nhiên không ra từ dương sở liệu những k i a điểm sáng màu lục có thể hấp thu trong cơ thể hắn sinh cơ thế nhưng đối với do tinh thuần sinh mệnh năng lượng dựng dục ra trường sinh quả nhưng không có một chút nào sự ăn mòn nếu những này điểm sáng màu lục không có cách nào thương tổn trường sinh quả như vậy đã nói lên suy đoán của ta là không có sai hơi thở sự sống càng tinh t h u ầ n đồ vật đối với những ngày điểm sáng màu lục kháng tính lại càng cường ta tiên nguyên chuyển hóa thành nhận chứa hơi thở sự sống hình thức sau khi tuy rằng còn rất xa không sánh được trường sinh quả bao hàm sinh mệnh năng lượng nhưng so với tiên linh khí hàm hơi thở sự sống nhưng cường nhiều ta lấy chính mình tiên nguyên khắc họa xuất trận lục đến bố trí lưu nguyên ngự linh trận hẳn là sẽ đối với phong ấn những ngày điểm sáng màu lục có nhất định tác dụng nghĩ từ dương thu hồi trường sinh quả sau khi liền họa ra từng đạo từng đạo huyền diệu trận lục bắt đầu bố trí lưu nguyên ngự linh trận dựa theo từ dương ý nghĩ trước tiên lấy lưu nguyên ngự linh trận đem cái này quỷ dị không gian phong ấn nhìn vùng không gian này có phải là t ử huệ sơn trên tử khí to lớn nhất căn nguyên vị trí thế nhưng khi tử dương lấy tự thân tiên nguyên họa ra trận lục tại hình thành trong nháy mắt đó liền lập tức tan vỡ sau khi tử dương thế mới biết hắn đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản những n à y điểm sáng màu lục đối với tiên nguyên ăn mòn trình độ còn xa ở bên ngoài những k i a tử khí bên trên nhìn những n à y điểm sáng màu lục nghĩ một lát tử dương thân hình hơi động rời khỏi cái này tràn đầy điểm sáng màu lục không gian xuyên qua tầng tia tử khí đến đi ra bên ngoài sau khi tuy rằng là lần đầu tiên tại tử khí bên trong lấy trận lục thuật đến bố trí lưu nguyên ngự linh trận như vậy kinh nghiệm tại tử khí đối với hắn cái kêu biểu hiện ra tử vong thuộc tính tiên nguyên sự ăn mòn không phải quá mạnh mẽ dưới tình huống tử dương rất dễ dàng bố trí xuất ra một cái hoàn chỉnh lưu nguyên ngự linh trận bố trí hảo lưu nguyên ngự linh trận sau khi, từ dương một bên lấy ra cái khối này trước hắn tại phát hiện ảnh lưu niệm ngọc bích nơi không có hấp thu sóng tử khí màu xanh thấm đồ vật kế tục hấp thu bên trong tử khí một bên tỉ mỉ quan sát chu vi tử khí độ dày biến hóa mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương hắn căn bản là không cảm giác được tử khí biến hóa nhưng theo thời gian trôi đi hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh hắn tử khí trở thành h ạ t nhìn thấy tình huống như thế từ dương tiện tay đem cái khối này tử khí sắc biến mất màu xanh thấm đồ vật thu lại sau đó khoanh chân cố định bắt đầu hấp thu chu vi tử khí cũng đem chuyển hóa thành tiên linh khí phóng thích đi ra bên ngoài tại phản bộ tự nhiên trong quá trình từ dương rất nhanh liền tiến vào đến thiên nhân hợp nhất trạng thái tiến vào đến tiên nhân hợp nhất trạng thái sau khi từ dương sắp chết khí chuyển hóa thành tiên linh khí tốc độ lập tức biến sắp rồi thật nhiều mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương thả ra tiên linh khí đối với cả tòa tử huệ sơn vẫn không tính là cái gì nhưng theo thời gian trôi đi cả tòa tử huệ sơn tử khí lấy có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tại tiêu tán nếu như từ dương hiện tại loại trạng thái này có thể kéo dài cái hai mươi ba mươi năm như vậy đem tử huệ sơn trên tử khí sẽ hoàn toàn tiêu tán đáng tiếc thời điểm từ dương thiên nhân hợp nhất trạng thái bị đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn một cỗ tinh thuần tử khí cắt đứt mở mắt ra sau khi từ dương phát hiện hắn hơn bốn năm trước đó bố trí lưu nguyên ngự linh trận đã không tồn tại tầng kia bao quanh cái kia sinh cơ không gian tử khí đã do màu xám đen đã biến thành màu đen a n mòn đến trên người hắn cái loại này tinh thuần tử khí chính là cái loại này đã biến thành màu đen tử khí từ dương có thể hấp thu bình thường tử khí chuyển hóa thành tiên nguyên vì lẽ đó bình thường tử khí thì không cách nào ăn mòn hắn tiên nguyên thế nhưng này màu đen tử khí nhưng hướng về những k i a điểm sáng màu lục như thế có thể ăn mòn hắn bên ngoài thân tiên nguyên những này sắc tử khí tuy rằng quỷ dị nhưng là của bọn nó khởi nguồn nhưng không khó đoán được những k i a m à u s á n g tử khí nguyên bản hẳn là còn có một chút sinh cơ khí tức tồn tại thế nhưng tại những k i a điểm sáng màu lục không có cách nào hấp thu đến tiên linh khí bên trong bao hàm tử khí dưới tình huống những k i a điểm sáng màu lục liền bắt đầu hấp thu màu xám tử khí bên trong đựng điểm k i a điểm sinh cơ khí khi màu xám tử khí bên trong sinh cơ khí hoàn toàn biến mất sau khi những tia tử khí liền đã biến thành bây giờ sắc tinh thuần tử khí nhận thấy được cả tòa tử huệ sơn trên tử khí rõ ràng trở thành nhạc từ dương tự nói hiện tại đã xác định những k i a điểm sáng màu lục hẳn là chính là tử huệ sơn trên tử khí chủ yếu căn nguyên là thời điểm nghĩ biện pháp phong ấn chặt những k i a điểm sáng màu lục cảm giác được sắc tử khí đối với trong cơ thể hắn sinh cơ ăn mòn từ dương biết không có thể dùng lưu nguyên ngự linh trận đến phong ấn những k i a điểm sáng màu lục màu s á m tử khí đối với bình thường tiên nhân đều có lớn như vậy xâm hại tác dụng từ dương cũng không muốn chế tạo ra càng nhiều đối với tiên nhân nguy hại càng to lớn hơn sắc tử khí được tuy rằng không cảm giác được vùng không gian này bên trong sinh cơ khí biến dày đặc cũng không cảm giác được vùng không gian này phạm vi biến thành lớn hơn thế nhưng từ dương vẫn là vùng không gian này bên trong năng lượng tổng số nhất định là tăng thêm lấy một tầng tiên nguyên vòng bảo hộ đẩy lên một cái tiểu không gian sau khi từ dương đem chiếc hái xuống cái viên này trường sinh quả lấy ra nhìn tay trên cái này dường như trẻ con dáng dấp trường sinh quả từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia trường sinh quả ngay lập tức sẽ đã biến thành gần nghìn tầng mỏng manh phần thịt quả mảnh cẩn trọng lấy lực lượng nguyên thần những này mỏng manh phần thịt quả mảnh trên khắc xuống một ít huyền rượu bừa trú sau khi từ dương thu hồi tiên nguyên vòng bảo hộ đem cái kia gần tiền mảnh mỏng manh phần thịt quả mảnh vứt ra ngoài những này mỏng manh phần thịt quả mảnh bay ra từ dương lòng bàn tay sau khi l i ê n hợp thành một cái phạm vi hơn hai trăm hai mươi triệu trận pháp nhìn những kia bị trận pháp bao phủ ở bên trong điểm sáng ngầu lục tử dương khẽ mỉm cười quay về trận pháp kia đánh ra mấy đạo huyền diệu trận pháp chỉ thấy theo mấy đạo màu bạch kim phủ văn ấn ở cái này do phần thịt quả mảnh tạo thành trận pháp trên sau khi trận pháp kia đột nhiên một ít liền thu nhỏ lại trở thành một cái không tới một triệu viên cầu tại tử dương xem ra nếu không có cách nào đem cái này tràn ngập sinh cơ không gian cho phong l n chặt như vậy đem bên trong những kia điểm sáng màu lục phong ấn đưa đến hiệu quả cũng nên là giống nhau thế nhưng khi tử dương thật sự đem một cái phạm vi hai trăm hai mươi triệu trong không gian điểm sáng màu lục cho phong ấn sau khi thức dậy hắn lại phát hiện hắn trước kia ý nghĩ là sai lầm một cái phạm vi hai trăm hai mươi triệu không gian đối với một cái phạm vi hơn bảy trăm triệu không gian mà nói đã không coi là nhỏ khi tử dương lấy trận pháp đem một cái phạm vi hai trăm hai mươi triệu trong không gian điểm sáng màu lục hoàn toàn phong ấn sau khi toàn bộ trong không gian điểm sáng màu lục hẳn là sẽ biến mỏng manh một điểm mới đúng thế nhưng trên thực tế khi tử dương đem cái k i a không tới một t r ư ợ n g viên cầu cho thu sau khi thức dậy hắn lại phát hiện hắn căn bản không cảm giác được vùng không gian này bên trong điểm sáng màu lục biến mỏng manh chẳng lẽ là bởi vì điểm sáng màu lục độ dày quá lớn cho nên ta mới không có cách nào cảm giác được điểm sáng màu lục biến mỏng manh tại không tin cái này rõ ràng không có vấn đề biện pháp sẽ không hiệu dưới tình huống tử dương lại hái được năm viên trường sinh quả đến bố trí t r ấ t pháp nhìn thấy vùng không gian này bên trong điểm sáng màu lục mỏng manh trình độ vẫn cứ không có thay đổi tử dương hơi nhúng mày đem trước những tia phong ấn điểm sáng màu lục viên cầu cho triệu ra phong ấn trong trận pháp điểm sáng màu lục rõ ràng so với vùng không gian này bên trong điểm sáng màu lục muốn dày đặc nhiều điều này nói rõ phong ấn trận pháp xác thực đem điểm sáng màu lục cho phong ấn nhưng là tại sao vùng không gian này bên trong điểm sáng màu lục con số không thay đổi đây chương mười một một nguyên tinh hạ khối này nội dung có điểm đạm nhưng vẫn là hy vọng đại gia có thể yêu thích tại cần một ít tình tiết lui tới trước đẩy cố sự tiến trình thời điểm cùng với chút viết những kia đánh tới đánh lui tình tiết hóa thạch vẫn cảm thấy loại này gặp phải vấn đề khổ tư sau giải quyết vấn đề tình tiết tình tiết có thể cho đại gia mang đến một ít sung sướng dĩ nhiên tiên hiệp tiểu thuyết không thể nào không có tranh đấu tình tiết một ít thiết kế hảo tình tiết cũng tại thích hợp thời điểm cho đại gia dân t r ư ơ n g này nội dung hóa thạch dựa theo chính mình đối số học bên trong bế khu sáu định lý lý giải đem hòa vào đến tình tiết bên trong đối với cái này định lý hiểu rõ càng sâu bằng hữu chớ trách mấy ngày này cất dấu không tăng không đề cử trong lúc kính si nn các vị bằng hữu có thể ủng hộ nhiều hơn một thoáng cảm ơn nhiều khổ tư thật lâu sau từ dương chỉ nghĩ tới một khả năng đó chính là những n à y điểm sáng màu lục bên trong khẳng định tồn ở một cái hoặc là một ít có thể phân liệt ra hình thành lượng lớn điểm sáng màu lục đặc thù quan điểm khi chiếm được cái này kết luận sau khi từ dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên dùng biện pháp gì tới đối phó những n à y điểm sáng màu lục 220 t r ư ợ n g tuy rằng không phải từ dương tại vùng không gian này bên trong bố trí trận pháp có khả năng đạt đến thực hạng thế nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tại vùng không gian này bên trong bố trí một cái 240 t r ư ợ n g phong ấn trận pháp tại vùng không gian này bên trong tồn tại những kia có thể phân liệt đặc thù quan điểm dưới tình huống 220 t r ư ơ ợ n g phong ấn trận pháp cùng 240 t r ư ơ ợ n g phong ấn trận pháp căn bản là không hề khác gì nhau nếu như từ dương trên tay trường sinh quả số lượng quá nhiều như vậy hắn đại khái có thể lấy b í n h vận may phương thức đến phong ấn chặt những kia đặc thù quan điểm thế nhưng trường sinh tiên phủ bên trong cái kia viên trường sinh quả thụ nhưng tại kết liêu 365 cái trường sinh quả sau khi thật giống liền cũng không còn một lần nữa kết quả ý tứ hướng về tệ hơn phương hướng ý, nếu như những n à y điểm sáng màu lục đều sẽ phân liệt như vậy coi như là có nhiều hơn nữa trường sinh quả vậy cũng không làm nên chuyện gì a nghĩ đến khó khăn địa phương Từ d ư ơ nghĩ từ dương một lần từ trường sinh quả trên cây hái được hai viên trường sinh quả dùng một viên trường sinh quả lấy hắn làm trung tâm bố trí thành một cái phong ấn trận pháp sau khi Từ d ư ơ n g d ù n g k h n c một v i h n t r ư ờ n g s i n h ở cái n à y phong ấn trận pháp lại bố trí một c á i hơi n h ỏ hơn một c h ú t p h o n g ấn t r ậ n p h á p đ ộ t n h i ê n đem b ê n t r o n g t ầ n g phong ấn trận pháp thu sau khi thức dậy từ dương kinh h ỉ phát hiện tầng ngoài phong ấn trong trận pháp điểm sáng màu lục mật độ lập tức liền trở nên rõ ràng mỏng manh nếu chỉ có một cái hoặc là số ít điểm sáng màu lục có thể phân liệt nghĩ như vậy biện pháp đem hết t h ể điểm sáng màu lục đều phong ấn cũng không phải là không thể nào đem bên trong tầng biến thành không tới một trượng to nhỏ phong ấn trận pháp thu vào chứa đồ tiên giới sau khi từ dương trực tiếp triệt bỏ tầng ngoài phong ấn trận pháp triệt đi tầng ngoài phong ấn trận pháp trong nháy m từ dương chu vi điểm sáng màu lục độ dày liền khôi phục đến bị phong ấn trước đó độ dày quá trình này nhanh liền từ dương cũng phản ứng không kịp một lần lấy xuống bốn mươi lăm cái trường sinh quả sau khi từ dương lấy những n à y trường sinh quả cùng trước đó còn lại cái kia phong ấn trận pháp đem toàn bộ không gian chia thành bốn mươi sáu phân phong ấn trận pháp cùng phong ấn trong trận pháp khe hở là không có cách nào tiêu trừ vì lẽ đó từ dương trước đó mới có thể cảm thấy phong ấn những n à y điểm sáng màu lục vô cùng khó khăn nếu như những kia có thể phân liệt quan điểm vừa vặn trong khe hở lớn như vậy không được triệt đi hết thể phong ấn trận pháp sau đó tại phân một lần ta cũng không tin thử thêm vài lần vẫn không có cách nào đem những k i a có thể phân liệt điểm sáng màu lục toàn bộ phong ấn có lẽ là những k i a có thể phân liệt điểm sáng màu lục rất ít có lẽ là từ dương vận may không tệ tại từ dương đem 46 cái phong ấn trận pháp đều thu hồi sau khi cái này màu xanh lục trong không gian điểm sáng màu lục con số lập tức liền biến thật giống rõ ràng có thể đ e m được nhìn trôi lơ lửng ở trước mắt này 46 cái màu nhũ bạch viên cầu từ dương trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng thần tình phong ấn những này điểm sáng màu lục cái giá phải trả khá lớn nhưng cuối cùng là thành công đem 46 cái màu nhũ bạch viên cầu thu vào chiếc nhận chứa đồ sau khi từ dương khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu hấp thu lên vùng không gian này bên trong còn lại những k i a điểm sáng màu lục được những n à y điểm sáng màu lục tuy rằng kỳ dị nhưng là chỉ cần số lượng là không thì quá nhiều như vậy từ dương vẫn có niềm tin đưa chúng nó cho hấp thu đi điểm sáng màu lục nhập thể sau khi tuy rằng tại a n mòn từ dương trong cơ thể sinh cơ cũng tại chống cự từ dương luyện hóa thế nhưng phí không ít công phu sau khi nhập thể điểm sáng màu lục vẫn bị hắn luyện hóa những n à y điểm sáng màu lục bao hàm năng lượng rất nhiều từ dương cảm giác được hắn chỉ hấp thu một nửa sau khi trong cơ thể hắn tiên nguyên liền đạt đến tứ phẩm thiên tiên đỉnh cao trong cơ thể tiên nguyên đạt đến đỉnh cao sau khi từ dương hấp thu những năng lượng kia liền toàn bộ bị huyết h ả i huyết hấp thu bảy năm nhiều thời giờ sau khi từ dương đem điểm sáng màu lục hoàn toàn hấp thu sạch sẽ một s á t na kia cái này tràn đầy sinh cơ không gian ngay lập tức sẽ sụp đổ mở mắt ra sau khi đối đ á y nguyên lai những kia màu đen tử khí lại khôi phục đến màu xám từ dương trong lòng vui vẻ cũng không đứng dậy cứ như vậy k h a n h chân ngồi dưới đất hấp thu chu vi tử khí chuyển hóa thành tiên linh khí lại thả ra khi từ dương lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã là sau 27 năm nữa lúc này tử huệ sơn trên tuy rằng vẫn tồn tại một ít tử khí thế nhưng bao phủ tử huệ sơn tầng k i ê màu xám khí vụ đã biến mất rồi có thể gặp phải cho dù tử dương không ở phản bộ tự nhiên n à y tử huệ sơn trên tử khí cũng sẽ từ từ biến mất khi tử khí hoàn toàn biến mất sau khi tử huệ sơn một lần nữa khôi phục ngày xưa cảnh tượng cũng cũng không phải là một cái chuyện không thể nào tử huệ sơn trên tử khí đầu nguồn bị hắn phong ấn tử dương lần này đi ra mục đích cũng là đạt đến bất quá hiện tại tử dương nhưng còn không dự định về minh khê thành từ khí đầu nguồn tuy rằng bị phong ấn lại thế nhưng tử dương nhưng vẫn không có sắp chết tức giận đầu nguồn cho xử lý đi lại trích thêm một viên tiếp theo trường sinh quả bố trí thành một cái phong ấn trận pháp sau khi tử dương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba cái do phong ấn trận pháp tạo thành viên cầu sau đó trực tiếp mở ra ba cái phong ấn trận pháp bị mở ra sau khi vô số điểm sáng màu lục đã xuất hiện ở tử dương mới bố trí phong ấn trong trận pháp đem ba cái trước đó mở ra phong ấn trong trận pháp hai cái tại mới bố trí phong ấn trong trận pháp bố trí sau khi đi ra tử dương do khống chế hai cái phong ấn trận pháp đã biến thành không tới một trượng to nhỏ nhìn rút nhỏ hai cái phong ấn trận pháp sau khi mới phong ấn trong trận pháp điểm sáng màu lục biến mỏng manh từ dương thu hồi hai người kia một lần nữa bị nhỏ đi phong ấn trận pháp lại lấy ra hai cái mới phong ấn viên cầu đồng dạng mở ra sau khi tại một lần nữa bố trí trong không gian điểm sáng màu lục độ d à y như cũ là trở nên mỏng manh một chút tại đem hết thể phong ấn viên cầu đều đánh ra nhanh hai lần sau khi tại từ dương lại một lần đem mở ra phong ấn trận pháp một lần nữa bố trí thu nhỏ lại sau khi tầng ngoài phong ấn trong trận pháp điểm sáng màu lục độ dậy nhưng không có bất kỳ biến hóa đem tầng ngoài phong ấn trận pháp thu nhỏ lại sau khi từ dương xem trước mặt màu trắng viên cầu tự nói cái này phong ấn viên cầu bên trong khẳng định có một cái hoặc làm ấy có thể phân liệt điểm sáng màu lục chỉ là chứa đồ tiên giới bên trong màu xanh lục viên cầu có hay không còn sẽ có có thể phân liệt điểm sáng màu lục đây lấy lần thứ nhất tiết kiệm hạ xuống cái kia phong ấn trận pháp bố trí sau khi đi ra từ dương dựa theo trước đó phương thức lại một lần tìm kiếm đang thí nghiệm hơn trăm lần sau khi từ dương kết luận còn lại những kia phong ấn viên cầu bên trong tồn tại có thể phân liệt điểm sáng màu lục độ khả thi hầu như không có đem còn lại những kia phong ấn viên cầu bên trong điểm sáng màu lục toàn bộ chuyển rời đến một cái phong ấn viên cầu bên trong sau khi từ dương dùng tiết kiệm đi ra những kia phong ấn trận pháp bố trí một cái đặc thù phong ấn trận pháp cái này phong ấn trong trận pháp không chỉ có thể bị chia làm rất nhiều tiểu nhân nhỏ bé phong ấn không gian hơn nữa từ dương còn có thể đối với những này không gian to nhỏ tiến hành điều chỉnh đem cái kia bao hàm có thể phân liệt điểm sáng màu lục phong ấn viên cầu tại hắn bố trí cái kia phức tạp phong ấn trong trận pháp mở ra sau khi từ dương thôi thúc những kia phong ấn trong trận pháp những kia phong ấn không gian không ngừng lớn lên nhỏ đi Cũng lấy n h ữ n g k i a tiểu không g i a n b ê n t r o n g đ i ể m s á n g màu l ụ c độ dậy để p h á n đ o á n cái loại này có thể phân liệt điểm sáng màu lục có bao nhiêu cùng với cái loại này, điểm sáng màu lục bao loại nhiêu này sáng với điểm màu ở cái này tiểu không gian bên trong thông qua trận pháp bên trong mỗi cái phong ấn không gian không ngừng khép mở cùng không ngừng lớn lên thu nhỏ lại từ dương dần dần đem cái kia có thể phân liệt điểm sáng màu lục phạm vi càng có càng nhỏ lại khi từ dương cảm thấy cái kia có thể phân liệt điểm sáng màu lục chu vi phổ thông điểm sáng màu lục con số đầy đủ lúc nhỏ tại ừ dương d trong lực á t đ lượng nguyên thần tiếp xúc đến cái kia viên c ó thù ể phân l i ệ điểm sáng màu lục đặc thù điểm sáng màu lục tại lực lượng nguyên thần tiếp xúc đến cái kia đặc thù điểm sáng màu lục một sắt na kia từng cố từng cố mơ hồ tin tức chuyển đến từ dương trong t h ứ t hại t ừ dương còn chưa kịp kiểm tra cái cố này mơ hồ tin tức là cái gì những kia điểm sáng màu lục đối với lực lượng nguyên thần xâm hại liền khiến cho hắn kêu thảm thiết một tiếng thu hồi thả ra ngoài thân thể lực lượng nguyên thần một bên lấy thiên linh châu ôn dưỡng bị thương tổn nguyên thần t ừ dương một bên kiểm tra lên những kia mơ hồ tin tức được tại tiếp xúc đến những kia mơ hồ tin tức thời gian t ừ dương thật giống đột nhiên đã biến thành một cây đặc thù cây đây là một cây cùng tử huệ một có chút tương tự thế nhưng là so với tử huệ một muốn nhỏ hơn nhiều cây tại một ngày nào đó một đạo màu máu sấm sét đột nhiên kéo tới đem này cây tiểu cây cho chém thành nát tan tại tiểu cây bị đánh thành phấn v ụ c vụ thụ, một viên màu xanh lục tinh thể đem bao bọc tiểu cây cái kia không nhiều lực lượng linh hồn xa vào đến núi lớn nơi sâu xa tại núi lớn nơi sâu xa này viên màu xanh lục tinh thể tại hấp thu vô số thuộc tính m ộ t năng lượng sau khi tinh thể đột nhiên chậm rãi t ă n g h ẳ n ra đã biến thành đến không hết điểm sáng màu lục tại này vô số điểm sáng màu lục trong lúc đó nó chính là cái kia một viên có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng đồng thời phân liệt đặc thù quan g điểm trải qua không biết bao nhiêu thời gian và năm này viên màu xanh lục đặc thù quan điểm cảm giác được một điểm thân thiết khí tức sau đó liền chủ động tiến lên liên tiếp Những trong i kia n tức tuy ằ n nhưng g mơ kiểm hồ, thế nhưng kiểm tra x những tin tức kia sau khi, từ dương khi, tức từ kia đối sau vạn ớ i cái kia viên đặc quan điểm lai lịch nhưng có một cái đặc lịch có cùng thức. quan vô nhưng ràng nhận thù một t rõ i k h ô g biết bao nhiêu vạn năm h i ê u vạn n tử r ư ớ c cây đó, một t huệ một, một, một, một, một tuy rằng cực kỳ cứng rắn thế nhưng tại trời phạt kiếp lôi dưới nó bản thể vẫn bị đánh tan có lẽ là bởi vì t ử huệ một sản sinh linh trí đã bị trời phạt lực lượng tổn hại không cách nào hình thành mới linh trí một nguyên tinh bao bọc tản dư linh trí may mắn bảo lưu lại tại chấm đến giữa ngọn núi diện sau khi một nguyên tinh bằng vào bản năng không ngừng hấp thu thuộc tính m ộ t linh khí theo một nguyên tinh hấp thu thuộc tính m ộ t linh khí càng ngày càng nhiều một nguyên tinh sinh ra một lần tiến hóa liền đã biến thành từ dương nhìn thấy tảng lớn điểm sáng n g u lụt v ề phần cái kia tiến hóa sau một nguyên tinh vì sao lại cảm thấy từ dương nguyên thần thân thiết đại khái là bởi vì từ dương cũng từng vượt qua trời phạt đi nhìn chu vi cái kia lít nha lít nhít điểm sáng ngộ lụt t chương mười hai mục linh châu nhìn không gian bên trong lít nha lít nhít điểm sáng ngầu lục nghĩ một lát đem phỏng ấn trận pháp thu nhỏ lại thu hồi sau khi t ừ dương đem tinh dương đỉnh triệu đi ra t ừ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đoá thanh ngọn lửa màu vàng kim từ tinh dương đỉnh bên trong bay ra chính là t ừ dương năm đó ở mê thần sơn mạch thu phục kỳ lân hỏa nhìn trước mắt tản ra thanh hào quang màu vàng kim kỳ lân hỏa tử dương tự nói kỳ lân hỏa bản thân hàm có một tiêm mục tính hẳn là có thể mang một nguyên tinh luyện chế thành một cái dị bảo bất quá vì lấy phòng ngừa vắn nhất vẫn là trước tiên nắm những k i a phổ thông điểm sáng màu lục thí nghiệm một phen nghĩ từ dương triệu xuất ra một cái phong ấn điểm sáng màu lục viên cầu còn kỳ lân hỏa phía trên cẩn trọng tiêu đốt lên tuy rằng từ dương lấy luyện đan thủ pháp đến luyện chế pháp bảo số lần chỉ có mấy lần thế nhưng bằng vào từ dương tại đan đạo trên cao siêu tài nghệ hắn luyện chế cái kia phong ấn viên cầu động tác như trước cực kỳ trôi chảy đúng quy đúng cụ dựa theo luyện chế đan loại pháp bảo phương pháp một bên khống chế kỳ lân lửa tiêu ti tử dương vừa hướng phong ấn viên cầu đánh huyền diệu luyện đan dấu tay nhìn phong ấn viên cầu theo chính mình đan ấn đang c h ầ m c h ầ m thu nhỏ lại tử dương trên mặt không bởi hiện lên vẻ vui mừng theo phong ấn viên cầu càng ngày càng nhỏ cái kia phong ấn viên cầu mặt ngoài dần dần do màu trắng đã biến thành màu xanh khi tử dương đánh xong hết thẻ dấu tay sau khi trước kia phong ấn viên cầu đã đã biến thành một viên khắc đầy quỷ dị phù văn viên thuốc quay về viên thuốc phun ra một cái tinh huyết sau khi tử dương cảm giác được hắn cùng cái kia viên thuốc trong lúc đó có một chút huyền diệu liên hệ cảm giác được mình và màu xanh viên thuốc liên hệ từ dương biết hắn đan loại p h á p bảo xem như là luyện chế thành công đem màu xanh viên thuốc thu vào trong cơ thể sau khi từ dương tỉ mỉ cảm thụ màu xanh viên thuốc hiệu dụng tại đem những k i a điểm sáng màu lục luyện chế thành p h á p bảo trước đó những k i a điểm sáng màu lục có thôn vệ sinh cơ tác dụng thế nhưng lấy những k i a điểm sáng màu lục cùng trường sinh quả luyện chế ra p h á p bảo nhưng cũng không hề thôn vệ sinh cơ tác dụng cảm nhận được màu xanh viên thuốc hiệu dụng sau khi từ dương trên mặt không khỏi lộ ra một điểm quái lạ ý cười này màu xanh viên thuốc không giống phát bảo trái lại như là một viên có thể khiến dùng rất nhiều lần chữa thương đan dược này xem như là luyện chế thành công vẫn tính là luyện chế thất bại đây mẫu xanh viên thuốc có hai cái tác dụng một tác dụng là chữa thương mẫu xanh viên thuốc bên trong sinh mệnh năng lượng đối với ngoại trừ nguyên thần trên thương thế ở ngoài hết thẻ thương thế đều có tác dụng rất lớn còn có một tác dụng là bổ sung tự thân năng lượng tại viên thuốc bên trong sinh mệnh năng lượng không đủ thời gian nó sẽ hấp thu thuộc tính một năng lượng cũng đem chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng đan tu bản thân là sẽ không khuyết chữa thương đan dược vì lẽ đó đan tu luyện chế đan loại pháp bảo khẳng định không phải làm chữa thương tác dụng từ phương diện này mà nói từ dương này đan loại pháp bảo là luyện chế thất、bại. thế nhưng nếu như chỉ cần từ màu xanh viên thuốc hiệu dụng đến xem này màu xanh viên thuốc ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái gì bảo vì lẽ đó cũng có thể nói là từ dương luyện chế thành công tinh tế đem luyện chế phong ấn viên cầu quá trình tinh tế cân nhắc một lần từ dương đem cái kia phong ấn cái kia có thể phân liệt điểm sáng màu lục phong ấn viên cầu lấy ra xem trước mặt cái này phong ấn viên cầu cùng vừa n ã y từ dương lấy ra cái kia phong ấn viên cầu giống nhau như lúc thế nhưng liền có tính hay không cái này phong ấn viên cầu bên trong cái kia đặc thù điểm sáng màu lục chỉ cần tạo thành phong ấn trận pháp trường sinh quả con số chính là trước đó cái kia phong ấn viên cầu mấy chục lần nếu như từ dương trước đó thất bại một lần như vậy từ dương khả năng còn có thể đem cái này phong ấn viên cầu chia làm mấy chục cái phong ấn viên cầu lại thí nghiệm mấy lần nhưng vì không lãng phí những k i a trường sinh quả luyện chế phẩm chất bình thường pháp bảo hiện tại từ dương nhưng không dự định lại làm cái gì thí nghiệm một bên lấy kỳ lân hỏa cẩn trọng thiêu đốt phong ấn viên cầu từ dương vừa hướng phong ấn đó viên cầu đánh ra cùng trước đó những k i a đ a n ấn giống nhau như l ú c đ a n ấn cùng bình thường pháp bảo cần khắc họa trận pháp không giống nhau đan loại pháp bảo luyện chế tuy rằng cũng có một chút kỹ xảo Giống, giống luận chế, chế phong ấn l o viên cầu quá trình phi thường thuận lợi cái kim màu trắng phong ấn viên cầu tại từ dương giấu tay ảnh hưởng cùng kỳ lân hỏa thiêu đốt hạ chậm rãi đã biến thành một viên màu xanh viên thuốc ngay từ dương cho là hắn luận chế thành công thời điểm cái kim màu xanh viên thuốc trong dây lát lớn lên đã biến thành cùng trước đó phong ấn viên cầu to nhỏ như thế màu xanh viên cầu nhìn thấy như vậy diễn biến từ dương đầu tiên là cả kinh chờ nhìn thấy này màu xanh viên cầu an an ổn ổn trôi nổi ở trước mặt của hắn hơi động không giống sau khi từ dương chậm rãi thở ra một hơi đem l ấ y lòng lo lắng bông u xuống một điểm k i n h cao mày tỉ mỉ đem trước mặt màu xanh viên cầu quan sát một lần sau khi từ dương nghĩ một lát thôi thúc kỳ lân hỏa bắt đầu thiêu đốt trước mặt màu xanh viên cầu tại kỳ lân l ử a thiêu thiêu màu xanh viên cầu đồng thời từ dương lại một lần đánh ra lượng lớn đan ấn lần này từ dương đem bên trong một bộ phận đan ấn đã biến thành tinh luyện đan dược đan ấn nhìn màu xanh viên cầu tại hắn đan ấn cùng kỳ lân hỏa song trọng ảnh hưởng không ngừng thu nhỏ lại từ dương lúc này mới đem trong lòng lo lắng thả xuống tại từ dương đánh xong hết t h ể g i ấ u tay sau khi màu xanh phong ấn viên cầu tại thu nhỏ lại thành viên thuốc to nhỏ trong n ấ y mắt lại một lần biến trở về trước kia dáng vẻ lần này từ dương ngược lại là không có cảm thấy giật mình chậm rãi đem tâm tình điều chỉnh một phen sau khi từ dương trực tiếp bắt đầu lần thứ ba l u y ệ n chế một lần tiếp theo một lần từ dương tuy rằng không cảm giác được theo chính mình l u y ệ n chế số lần càng ngày càng nhiều cái kêu màu xanh phong ấn viên cầu có biến hóa gì thế nhưng từ dương lại biết phong ấn đó viên cầu nhất định là xảy ra một ít huyền diệu biến hóa nhìn trước mắt cùng lần thứ nhất luyện chế sau khi cái kiêm màu xanh viên cầu giống nhau như lúc màu xanh viên cầu từ dương âm thầm nói chính vì làm đến cực điểm số lượng đan dược nhiều nhất có thể luyện chế thành cựu chuyển đan dược do đan dược tinh luyện số lần đến đẩy p h á p bảo này cũng nên bị luyện chế ra đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau khi từ dương khống chế kỳ lân h ỏ a bắt đầu đối với trước mặt màu xanh viên cầu tiến hành lần thứ chín luyện chế theo từng đạo từng đạo giấu tay đánh vào cái kiêm à u xanh viên cầu mặt trên màu xanh viên cầu cũng đang chầm chậm thu nhỏ lại dựa theo từ dương ý nghĩ hắn bây giờ luyện chế phát bảo này nhất định công hiệu bất、phàm. sắp tới đem l u y ệ n chế thành công thời điểm nhất định sẽ có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện mới đúng thế nhưng l u y ệ n chế quá trình bình thản nhưng hầu như để từ dương có loại muốn từ bỏ kích động đệ xuống đáy lòng thất vọng từ dương đúng quy đúng cụ đem từng đạo từng đạo dấu tay ấn ở cái này chậm rãi nhỏ đi màu xanh viên cầu bên trên theo luyện bảo quá trình chuyển rời từ dương cẩn trọng đem cuối cùng một đạo dấu tay k h ắ c ở đã biến to bằng nắm tay màu xanh viên cầu bên trên tại đạo kia dấu tay k h ắ c ở màu xanh viên cầu bên trên một sát na kia một đạo thuần túy hảo quang màu xanh đột nhiên từ cái kia đã biến thành một cái viên thuốc hình dạng màu xanh viên cầu trên bạo phát ra kèm theo này đạo hào quan g màu xanh nồng nặc hơi thở sự sống từ màu xanh viên thuốc bên trong phát sinh đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán tại từ dương ngây người một sát na kia nồng nặc sinh mệnh khí làm cho từ dương vị trí phạm vi trong vòng gần trăm dặm đều tiêm h trên một chút màu xanh biết thực vật sinh mệnh là yếu đuối nhân làm một người chỉ có không tới trăm năm tuổi thọ phạm nhân là có thể đem sinh sống hơn vạn năm cây cối tránh ngã thực vật sinh mệnh lại là kiên cường tại bình thường tiên nhân cũng không có thể sinh tồn từ khí bên trong một ít cây dễ cây nhưng cũng chưa chết tuyệt hiện tại tại này cỗ đột nhiên xuất hiện sinh mệnh khí tẩm bồ hạ những kia r ễ cây tại trong nháy mắt liền trưởng thành một viên mầm cây nhỏ từ dương không biết bên ngoài biến hóa nhưng hắn tại phản ứng lại trong nháy mắt nhưng vẫn là theo bản năng đem cái kia viên tản ra hảo quang màu xanh viên thuốc cho thu vào lấy quan thiên kính xem đi ra bên ngoài dị biến sau khi từ dương đầu tiên là cả kinh chờ tại điều tra đến trong phạm vi tám dặm đều không có tiên nhân tồn tại sau khi hắn cũng liền không nữa lo lắng cái gì bên ngoài dị tượng tuy rằng quý dị thế nhưng lấy từ dương bây giờ đối với đạo của đất trời lý giải tại rơi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi hắn cũng có thể làm được đem phạm vi trong vòng trăm dặm thực vật đề cao sự tỉnh t ử huệ sơn d ị biến trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng sẽ không bị phát hiện thế nhưng cảm thấy theo tiên linh khí chậm rãi khôi phục n à y t ử huệ sơn d ị biến sớm muộn sẽ bị người phát hiện hiện tại đến t ử huệ sơn mục đích đã đạt đến cũng là thời điểm sẽ minh khê thành nghĩ từ dương rời khỏi trở nên phổ thông lòng núi không gian lấy xúc địa thành thốn thuật hướng về minh khê thành phương hướng bước đi tại t ử huệ sơn trên tử khí đầu nguồn biến mất sau khi từ h u sơn cùng từ h u sơn quanh thân mấy ngàn dặm lực lượng hoàn cảnh lập tức liền có biến hóa rất lớn thế nhưng tại những kia tử khí đối lập mỏng manh địa phương hoàn cảnh biến hóa nhưng cũng không phải là hết sức rõ ràng một đường đi nhanh không tới thời gian năm ngày từ dương liền trở về minh khê thành để c ử a thành thủ vệ tiên binh không muốn lộ ra từ dương xuyên qua mấy cái cực kỳ quặn cu vẽ đường phố trở lại phủ thành chủ đi vào phủ thành chủ sau khi tào thiên xích cùng thanh kỳ ra đón thế nhưng là không gặp thượng thiên tán cùng viêm thành bọn họ thiếu ra chuyện lần này vẫn tính thuận lợi đi từ dương điểm, điểm đầu cười nói ừ n không gặp phải phiền p á i gì là đĩnh thuận lợi thượng tiên bối cùng viêm thành bọn hắn ở đâu Tào t i ê nghe s í được thượng tiên h tán tử r lời, dương cao mày nói có người đến chúng ta trong thành thị kéo nhân biết là thế lực nào làm sao tào tiên xích trả lời là liêu phong tiên quân nhân hòa tử dương tôn người những t i a kéo nhân tiên nhân cũng không hề che giấu thân phận của bọn họ cao mày nghĩ một lát t ừ dương quay về tào thiên s í c h phân phó nói ngươi đi thông báo bọn họ bàn giao xong trên tay sự tình sau đó đều đến minh khê thành được sau nửa tháng chúng ta gom lại đồng thời thương lượng một chút ứng nên ứng đối như thế nào những chuyện này cáo biệt tào thiên s í c h hai người sau khi trở lại căn phòng của mình t ừ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đã xuất hiện ở trường sinh tiên phủ bên trong đem chính đang rèn luyện tiên nguyên phó ngọc hinh đánh thức t ừ dương ngồi ở trên ghế tự hỏi vừa tào thiên s í c h nói sự tình vẫn không có đem sự tình làm rõ sở phó ngọc hinh liền thu công đi tới bên cạnh của hắn nhìn khanh u mày tử dương phó ngọc nhẹ hỏi từ đại ca ngươi gặp phải chuyện khó khăn gì chương mười ba đường khó đi thượng chậm rãi nắm ở phó ngọc hinh eo nhỏ nhắn đưa nàng phóng tới chân của mình trên từ dương nhẹ dõng than thở còn không phải là vì cái kia năm tòa thành thị phát triển khổ não sao không có tìm được cái kia tử khí đầu nguồn sao từ dương lắc đầu nói tử khí đầu nguồn tìm được cũng giải quyết nhưng là muốn đem thành thị phát triển lên nhưng vẫn là có cái khác cản trở tồn tại phó ngọc hinh tâm tư thông thấu đối với từ dương sự tình lại hiểu rõ rõ, rõ ràng, ràng đương Cái kia liếu phó o thoái. n thiên quân cùng tử dương tông người bắt đầu tìm chúng ta gây phiền thoái. Tử dương Sơn thiên n g gây gật tử bắt tìm ta Tử trả tử tử trở Huệ lời, mới đầu đầu về, thiên sích sẽ i biết, liếu cho h o ta p ngọc thiên quân cùng tử dương tông người tại thuộc về ta năm tòa thành thị đồng nhân. Phó người liệu quân cùng dương đồng n g về hình nghĩ một lát an ủi bị tiểu lợi lôi đi người đều là tâm tư không kiên định người lôi đi cũng là lôi đi đợi được năm tòa thành thị tiên linh khí khôi phục chẳng lẽ còn sợ không có tiên nhân chịu tới sao nghe được phó ngọc hình t ử dương thầm nói thế gian bên trong nhân tham tiểu lợi giả nhiều mà tâm tư kiên định giả thiếu nếu như tùy ý bọn họ kéo nhân như vậy năm tòa thành thị bên trong lại có bao nhiêu tiên nhân sẽ lưu lại đây bất quá những người kia kéo nhân nhưng không trái với thanh đế định gia quý củ vì lẽ đó hiện tại vẫn đúng là không có biện pháp đi đối phó những kia đến đây kéo nhân người đem năm tòa thành thị phiền lòng việc đẻ xuống sau khi từ dương bay về phó ngọc hinh nhẹ g i ọ n g cười nói h i n h nhi ta tại tử huệ sơn chiếm được một cái thích hợp dị bảo của ngươi ta bây giờ n ắ m cho ngươi xem nói từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái tản ra dày đặc hơi thờ sự sống viên cầu đã xuất hiện ở hai người trước mặt tại màu xanh viên cầu được v ừ đi ra trong nháy mắt trường sinh tiên phủ bên trong ngoại trừ trường sinh quả thụ ở ngoài cái khắc cây đều nhanh chóng sinh trưởng lên nhìn trước mắt tản ra h à o quang màu xanh viên châu cảm nhận được viên châu trên tản mát ra tinh thuần sinh mệnh lên phó ngọc hinh hỏi hạt châu này là ngươi luyện chế ra từ dương cười đem trước mắt màu xanh viên châu lai lịch nói một lần sau khi b a y về phó ngọc hinh cười nói này viên viên thuốc bên trong bao hàm không ít một hành huy liền rượu ngươi đưa n ó luyện hóa sau khi nhất định có thể nhanh chóng tăng cao tu vị của ngươi phó ngọc hinh gật gù hỏi từ đại ca hạt châu này tên cứ gọi là gì từ dương suy nghĩ một chút nói rằng Này viên viên thuốc hành, tại h Hành, thân u ố c Trúc Mục t bản luyện linh liền Linh sau Châu tính, nó chế có cao cứ Mộc khi thì ra rất cao linh tính, liền cứ gọi nó linh châu đi. phó ngọc hinh cười g ậ tinh gụ, từ tay một đầu ngón tay bước ra bước huyết hướng về một Linh Châu mặt trên về Mộc mặt điểm đi. tại Phó Hinh tinh huyết Ngọc i đ ể m tại m ộ c linh châu trên trong nháy mắt m ộ c linh châu trên hào quang vừa thu lại quanh thân sinh mệnh khí cũng lập tức tại trong nháy mắt biến mất thật giống đã biến thành một viên phổ thông màu xanh viên châu tựa như bất quá cùng phổ thông màu xanh viên châu không giống chính là này viên màu xanh viên châu mặt trên có chín đạo cực kỳ huyền diệu phú văn tại luyện chế ra một linh châu thời gian bởi vì lo lắng một linh châu gợi ra dị tượng sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu vì lẽ đó tử dương còn chưa kịp kiểm tra một linh châu tình huống liền đem nó thu vào tiến vào đến trường sinh tiên phủ sau khi tử dương lực chú ý toàn bộ đều đặt ở phó ngọc h ì n h trên người cũng không có đi điều tra một linh châu tình huống bây giờ nhìn đến một linh châu mặt trên chín đạo p h ù văn tử dương đang kinh h ỉ đồng thời cũng cảm thấy có chút q u á i lạ tương truyền cựu truyền linh đan sở d i có so với tám truyền linh đan dược hiệu mạnh hơn gần nghìn lần cái kia cũng là bởi vì cựu truyền linh đan mặt trên ngưng kết đi ra giường như đại đạo thần văn bình thường chín cái phu văn mặc dù đối với một linh châu trên xuất hiện chín đạo huyền diệu phù văn cảm thấy quái lạ thế nhưng t ử dương nhưng dám khẳng định này chín đạo phù văn cho một linh châu phẩm chất mang đến chỉ mới có lợi ngay t ử dương muốn điều tra cái k i a chín cái phù văn huyền diệu thời điểm phó ngọc hinh mang theo lo lắng âm thanh v a n g ở bên h a i từ đại ca ta cảm giác được một linh châu truyền cho ta lượng lớn huyền diệu trí lý ta bây giờ nhất định phải bế quan đưa chúng nó tiêu hóa đi nghe được phó ngọc hinh t ử dương biết đây là phó ngọc hinh kỳ ngộ tới liền vội vàng hướng phó ngọc hinh gật g ủ đưa nàng na rời đến hai người bọn họ trong phòng phó ngọc hinh bế quan từ dương một người ở tại trường sinh tiên phủ liền vô cùng không thú vị kiểm tra một chút xa vào đến ngủ say trong trạng thái tiểu hạo tình huống sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời khỏi trường sinh tiên phủ thời gian nửa tháng đối với tiên nhân chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi tại từ dương vẫn không có nghĩ ra một cái biện pháp hay đến hấp dẫn tiên nhân đến hắn thành thị lúc tu luyện thanh kỳ liền đến thông báo hắn thượng thiên tán bọn hắn đều đồng thời trở về tin tức phủ thanh chủ phòng nghị sự bên trong nhìn thấy từ dương đi đến nguyên bản đều ngồi ở trên ghế tất cả mọi người đứng lên tại bình thường dưới tình huống thượng tiên tán t h ạ c h t h i ê n h ổ đám người cùng từ dương trong lúc đó không cần nói cái gì lễ nghi thế nhưng giống như bây giờ chính thức trường hợp bọn họ nhưng vẫn là cần tuân thủ một ít quy củ ra hiệu mọi người sau khi ngồi xuống từ dương nhìn mọi người hỏi trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người đến ta d à n h nghĩa năm tòa thành thị đồng l i h ĩ nhân có bao nhiêu tiên nhân rời khỏi cùng thượng tiên tán đám người lẫn nhau nhìn nhau một chút sau khi viêm thành đứng lên nói năm tòa thành thị bên trong mỗi cái thành thị đều có hơn bốn mươi cái tiên nhân khuyên vẫn ở lại năm tòa thành thị tiên nhân chuyển rời đến những thành khắc thị tại thiên quân đại nhân rời khỏi trong những năm này nam tỏa thành thị lại trôi đi gần ba thành tiên nhân trên mặt không có biểu tình gì gật gù sau khi từ dưng hỏi ta nghe thiên s í c h nói những kia đến đây kéo nhân tiên nhân đều không che giấu mục đích của bọn họ tại minh khê thành bên trong bọn họ cũng là như thế sao viêm thành gật gù trầm giọng trả lời đại nhân trở về tin tức khẳng định đã chuyển tới những tiên nhân kia trong thai thế nhưng căn cứ thuộc hạ đạt được tin tức những tiên nhân kia tại đại nhân sau khi trở về như cũng là làm theo ý mình thạch thiên hổ trong mắt lóe ra một đạo âm trầm trầm giọng nói thượng n cần nói đại nhân g đại h a t tiên bối các ngươi quanh thời gian này là lấy biện pháp gì đến lưu lại trong thành tiên nhân đây chúng ta lấy ra một ít đối với con đường tu luyện lý giải rác sâu tiên minh cho trong thành lưu lại những tiên nhân kia giảng giải con đường tu luyện từ dương ánh mắt sáng lên nhìn thượng tiên tán hỏi có hiệu quả thượng thiên tán cười khổ nói mới vừa lúc mới bắt đầu ngược lại là có hiệu quả thế nhưng chậm rãi liền một chút hiệu quả cũng không có chân chính truyền thụ con đường tu luyện nhất định phải truyền thụ giả cùng tiếp thu giả lẫn nhau có giao lưu mới được thế nhưng không nói những tiên binh kia chính là ta cũng không dám cùng rất nhiều tiên nhân đồng thời giao lưu con đường tu luyện từ dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói vậy các ngươi từng thử lấy truyền thụ luyện đan luyện khí chi đạo đến lưu lại những tiên nhân kia sao lúc này từ danh vũ tiếp n h ậ n thoại cười khổ nói không nói luyện đan luyện khí chi đạo danh vũ vẫn từng thử lấy định kỳ giảng giải trận đạo phương thức đến lưu lại những tiên nhân kia thế nhưng như cũng là không có hiệu quả gì nhìn từ dương trầm tư vẻ mặt viêm thành trầm giọng nói rằng đại nhân thỉnh thục thuộc hạ nói thẳng thành thị phát triển cùng môn phái là không giống lấy truyền thụ các loại tài nghệ đến phát triển chính là môn phái thành thị nếu muốn phát triển này liền cần thành thị bản thân đối với tiên nhân có sức hấp dẫn từ dương cao mày hỏi truyền thụ các loại tài nghệ lẽ nào liền không tính là đối với tiên nhân có sức hấp dẫn sao viêm thành trầm giọng hỏi ngược lại đại nhân truyền thụ các loại tài nghệ chẳng lẽ là sẽ không có rất lớn bảo lưu sao cho dù đại nhân bảo lưu không nhiều những tiên nhân kia sẽ tin tưởng đại nhân sao coi như là những tiên nhân kia tin đại nhân những tiên nhân kia tại đại nhân nơi này không chiếm được càng nhiều chỗ tốt sau khi liền nhất định sẽ tiếp tục lưu lại đại nhân trong thành thị sao nhìn từ dương đang suy tư chính mình vấn đề viêm thành nói tiếp trên thực tế lấy phát triển môn phái phương thức đến phát triển thành thị vẫn là có thể được thế nhưng đại nhân nghĩ tới lấy phương thức như thế phát triển thành thị sẽ nhu muốn thời gian bao lâu sao chậm rãi gật cụ từ dương nhìn viêm thành hỏi cái kia lấy ý tứ của ngươi ta hẳn là thế nào đến phát triển năm tòa thành thị đây nghe được từ dương vấn đề viêm thành cười khổ nói đại nhân quá đề cao thuộc hạ thuộc hạ đối với làm sao phát triển thành thị cũng không có cái gì biện pháp tốt nếu không phải như vậy tại đại nhân lúc rời đi thuộc hạ liền sẽ không lấy truyền thụ con đường tu luyện phương thức đến lưu lại những thành kia bên trong cái kia vốn là không nhiều tiên nhân ngắn ngủi trầm tĩnh một lúc sau viêm thành một lần nữa mở miệng đối với từ dương nói rằng tiên giới tán tiên tuy rằng không nhiều thế nhưng nếu như một thành thị bên trong tiên linh khí đầy đủ dày đặc đầy đủ tinh t h ầ n như vậy vẫn là có thể hấp dẫn không ít tán tiên đến định cư từ dương nói hiện tại t ử khí đầu nguồn đã biến mất rồi ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đem trong thành tiên linh khí khôi phục đến bộ dáng lúc trước thế nhưng nếu muốn ở trong thời gian ngắn đem năm tòa thành thị khôi phục đến hơn hai n g h n năm trước phồn vinh trình độ này còn cần muốn một điểm biện pháp khác từ danh vũ mở miệng nói nếu như chúng ta năm tòa trong thành thị tiên đan tiên khí các loại chờ tu luyện dùng đồ vật đối với trong thành lâu dài ở lại tiên nhân hơi chút tiện nghi một điểm như vậy hẳn là sẽ hấp dẫn không ít tiên nhân định cư tào thiên xích lắc đầu nói một tòa thành thị bên trong cửa hàng làm sao có khả năng đều là do chúng ta chính mình trưởng không đây nếu như chỉ là chúng ta trưởng không những kia cửa hàng so với những khác cửa hàng tiện nghi như vậy chúng ta sẽ đắc tội cái khác cửa hàng cái kia nếu như luyện chế ra một ít đặc biệt đồ vật chỉ đối với trong thành người bán ra đây từ dương suy nghĩ một chút nói rằng cái phương pháp này ngã cũng là có thể thử một lần tuy rằng cũng có thể là tồn ở trong thành tiên nhân mua sau đó lại bán đi tình huống thế nhưng ngược lại cũng có thể hấp dẫn không ít tiên nhân tán t i ê n đa số bằng h ữ u không nhiều bọn họ nếu như thật sự làm ra một điểm đặc biệt đồ vật cũng thật sự có thể hấp dẫn một ít tiên nhân lúc này thạch thiên hổ trầm giọng phản bác nói nếu như những tiên nhân kia tại mua đồ vật sau khi liền rời đi đây từ dương cười n h ạ t nói cái này chỉ cần ra một điểm xảo diệu hạn chế là được rồi không cầu có thể lưu lại toàn bộ mua đồ tiên nhân nhưng chỉ cần lưu lại vừa thành một thành là được rồi nghe được từ dương thượng tiên tán trầm giọng nói cái biện pháp này ngược lại thật sự là có thể đem một bộ phận cần cái loại này đặc thù đồ vật tiên nhân lưu lại nhưng là các ngươi thiết tưởng bên trong cái loại này đặc thù đồ vật sức hấp dẫn có thể lớn bao nhiêu đây bình tĩnh mà xem xét ta nhìn không tốt cái phương pháp này chương mười bốn đường khó đi hạ từ dương trầm ngâm nói có thể hấp dẫn bao nhiêu là bao nhiêu nếu không có cách nào nghĩ ra một loại hấp dẫn tiên nhân định cư phương pháp như vậy liền nhiều loại phương pháp cùng đi chỉ cần một loại phương pháp có thể hấp dẫn một ngàn cái tiên nhân định cư như vậy mười loại phương pháp liền có thể hấp dẫn mười ngàn tiên nhân nghe được từ dương tất cả mọi người r ồ n dập gật đầu một bước lên trời phương pháp khó tìm nhưng là chỉ cần là hướng về mục tiêu đi tới như vậy lại chuyện khó khăn cũng sẽ giải quyết dễ dàng gặp từ dương đồng ý từ danh vũ đưa ra ý kiến tào thiên s í c h trong đầu linh quang đột nhiên loại lên quay về từ dương nói rằng đại nhân chúng ta còn có thể mô phỏng thế tục lớp học thành lập một ít có đặc điểm lớp học đến hấp dẫn tiên nhân đến năm tòa thành thị định cư lớp học cái này có thể được không tào thiên s í c h trầm giọng nói đại thể trở thành tán tiên tiên nhân đều là không muốn chịu đến giảng buộc tiên nhân để bọn hắn gia nhập môn phái vô cùng khó khăn thế nhưng để bọn hắn tiến vào một cái g i n g buộc bên trong không mạnh lớp học như vậy những kia tán tiên hẳn là cũng chưa có cái gì chống c ự tính tại từ dương tinh tế cân nhắc tào thiên xích ý nghĩ thời điểm viêm thành quay về tào thiên xích hỏi tào tiên h hữu xin hỏi lớp học là một cái khái niệm như thế nào là một loại phân tán môn phái hình thức sao thượng cổ tu sĩ tại truy tìm thiên đạo theo đuổi siêu thoát thời gian kiến thức của bọn họ đều là thông qua nhĩ tương truyền sư phụ truyền cho đệ tử hình thức truyền bá sư phụ truyền cho đệ tử tri thức một mặt là vì để cho đạo thống của chính mình truyền xuống về mặt khác thì lại là vì tụ tập một cổ thế lực đến từ bảo vệ tại thượng cổ tu sĩ sinh tồn n i â n đại ngoại trừ tông môn khái niệm ở ngoài cũng chỉ có dòng họ khái niệm bất quá dòng họ truyền đạo phương thức cũng là cùng tông môn như thế lớp học loại này t r u y ề n thụ tri thức phương thức nhưng là thế tục phạm nhân thông qua không thời gian mấy năm diện hóa ra đến đang ngồi trong những người này ngoại trừ trường sinh c ố c đệ tử ở ngoài cái khác đều không có thời gian trải qua cho nên đối với lớp học khái niệm này đều không có ấn tượng gì nhìn mọi người hiếu kỳ vẻ mặt tào thiên xích chậm rãi nói rằng lớp học cùng tông môn hoàn toàn là hai cái không giống khái niệm tông môn yêu cầu đệ tử đối với tông môn trung thành Mà lớp học đối với học học sinh đối tào h không có yêu cầu gì. Lớp học thụ nghiệp cần học sinh ì gì, lại lớp cần có cầu yêu d n h h c giao nộp học phí, học mà tiên r rằng o n tông môn tuy rằng không g tuy t h ế thế u quy quy tương tự cụt toàn Tào nhưng nhưng định, cùng hoàn không giống khái niệm. học hai khái cái lớp là i s í c h giải thích tuy rằng đơn giản nhưng những tiên nhân này đều là kiến thức rộng rãi người tự nhiên có thể từ tào tiên s í c h trong lời nói rõ ràng lớp học là một cái khái niệm như thế nào biết rồi lớp học khái niệm sau khi viêm thành lập tức phản bắt nói chúng ta trước đó không thu bất kỳ phí dụ n g cho những tiên nhân kia còn lên không tới tác dụng gì này lớp học đối với tiên nhân sức hấp dẫn chỉ sợ cũng không lạc quan tào thiên s í c h lắc đầu nói chính là bởi vì lớp học muốn thu lấy nhất định thù lao mới có thể c h u y ể n thụ những tiên nhân kia một ít tài nghệ những tiên nhân kia mới có thể đến lớp học học tập những kia tài nghệ nghe được tào thiên s í c h viêm thành cùng thượng thiên tán mấy người đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cũng nhiên giống như gật đầu rất nhiều thứ khi mọi người cho là nó khá là tiện như vậy giá trị của nó liền không cao mọi người cũng sẽ không coi trọng nó đồng dạng chỉ một loại đồ vật khi mọi người cho là nó có rất lớn giá trị thời điểm như vậy giá trị của nó liền biến cao mọi người đối với nó cũng sẽ lập tức trở nên coi trọng trên thực tế Một loại đồ vậy t trị thế trị theo thức phát bất mặc mỗi mỗi mọi mà có khác dù đối đối đều với mỗi người giá với người giá người sinh bất kỳ biến v nhau, nhưng không nhận hóa. kỳ sẽ ậ tại sao đồng dạng một loại đồ vật tại không giống dưới tình huống làm cho người ta môn cảm giác sẽ không giống đây vậy đại khái chính là do nhân tính tính chất phức tạp quyết định đi thượng t i ê n tán đ ầ y mắt tán thưởng nhìn tào thiên xích nói rằng chỉ có bỏ ra cái giá phải trả đạt được đồ vật giá trị mới có thể cao hơn thiên xích đối với tình người lý giải không phải chúng ta có khả năng so với tào thiên xích cười nói thượng tiền bối quá khen rồi nếu là thật muốn lấy làm lớp học phương thức đem người lưu lại cái này còn cần lớp học bên trong truyền thụ đồ vật thật sự có giá trị mới được thượng thiên tán cười nói tiên giới tán tiên chỉ là dù sao không nhiều mà thôi kỳ thực tổng số vẫn là rất nhiều những n à y tán tiên bên trong có không ít nhân liền nắm giữ một ít đặc thù tài nghệ chỉ cần những n à y nắm giữ đặc thù tài nghệ người trong chỉ có một phần nhỏ nguyện ý đem bọn họ tài nghệ truyền thụ đi ra ngoài như vậy lớp học liền không cần lo lắng sẽ không có đồ vật có thể truyền thụ bất quá muốn đem những kia có đặc thù tài nghệ tán tiên hấp dẫn lại đây này nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng thượng tiên tán dứt sau khi từ dương mở miệng nói thiên s í c h ý nghĩ cũng là có thể được các ngươi còn có cái gì biện pháp khác sao một người mưu kế ngắn ba người kế trưởng một người ý nghĩ có thể sẽ có rất lớn l ô thủng hoặc là căn bản là không thể được thế nhưng rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ nhưng vẫn là có thể nghĩ ra rất nhiều một mình một cái không nghĩ ra được biện pháp tại thảo luận thời gian hơn một nửa tháng sau khi mọi người vẫn đúng là nghĩ ra không ít biện pháp hay được nhìn bao quát tử dương ở bên trong tất cả mọi người có chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt thượng thiên tán mở miệng trầm giọng nói rằng chúng ta nghĩ ra biện pháp tuy rằng có thể hấp dẫn một ít tiên nhân đến năm tòa thành thị định cư thế nhưng một khi có người cũng mô phỏng chúng ta phương thức đến hấp dẫn những kia đã tại năm tòa thành thị định cư tiên nhân đi thành thị khác định cư như vậy liền không biết bao nhiêu có bao nhiêu tiên nhân sẽ lưu lại thượng tiên tán dường như một chậu có thể đem cao cao tại thượng tiên nhân đóng băng nước đá giống như vậy đem từ dương đám người nụ cười trên mặt đều đông lại ở trên mặt lúc này từ dương đám người trên mặt tuy rằng vẫn mang theo nụ cười thế nhưng nét cười kêu bên trong nhưng không cảm giác được một nụ cười nếu là không có nhân trở ngại phát triển năm tòa thành thị như vậy bọn họ trước đó nghĩ ra những kia biện pháp ngược lại thật sự là có thể mang năm tòa thành thị phồn vinh lên nhưng là bọn họ cũng đều biết khẳng định có người sẽ trở ngại năm tòa thành thị phát triển tại năm tòa thành thị còn chưa bắt đầu phát triển thời điểm liếu phong thiên quân cùng tử dương tông người liền bắt đầu khiến ngang chân như vậy có thể tưởng tượng các loại chờ năm tòa thành thị chân chính có phát triển dấu hiệu thời điểm cùng tử dương từng có tiết liều phong thiên quân cùng tử dương tông tất nhiên sẽ dùng càng nhiều thủ đoạn đến trở ngại năm tòa thành thị phát triển thu hồi nụ cười trên mặt sau khi viêm thành trầm giọng nói rằng đại nhân chúng ta trước đó nghĩ ra những kia biện pháp chỉ là quỹ đạo chân chính để thành thị đối với những tiên nhân kia có sức hấp dẫn đó mới là vương đạo q u ỷ đạo dịch phá mà vương đạo thì lại bằng không t h ị từ dương điểm điểm đầu nghĩ một lát trầm giọng nói rằng viêm thành nói đúng tăng cường nam tòa thành thị đối với tiên nhân sức hấp dẫn tuy rằng khó khăn thế nhưng là là phát triển thành thị vương đạo chúng ta trước đó nghĩ ra biện pháp trước hết không muốn thực hành đợi được chúng ta nghĩ ra tăng cường thành thị sức hấp dẫn biện pháp sau khi lại chấp hành đợi được chân chính bắt đầu phát triển thành thị thời gian chúng ta vương đạo q u ỷ đạo cùng đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn một chút còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đến làm phá hoại nghị sự sau khi chấm dứt tất cả mọi người rời khỏi phòng nghị sự từ dương nhưng đem từ danh vũ lưu lại nhìn từ danh vũ mang theo ánh mắt tò mò từ dương suy nghĩ một chút mở miệng hỏi trong trận pháp có thể có cái gì có thể trợ giúp tiên nhân c ẳ n g nộ g thiên địa pháp tắc trận pháp từ danh vũ nghĩ một lát trầm ngâm nói cha nói loại này trận pháp ngược lại là có thế nhưng lấy tu vi của ta bây giờ vẫn không có cách nào đ ố trí đi ra nhìn từ dương có chút thất vọng s ắ c mặt từ danh vũ suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng nếu là có một cái đối với c ẳ n g nộ g thiên địa pháp tắc có trợ giúp linh đ i ệ như vậy ta ngược lại thật ra có thể thử một lần nghe được từ danh vũ từ dương hỏi còn có như vậy linh đ i ệ từ danh vũ gật gù nói rằng ta nghe người ta nhắc qua tại những k i a chân chính đỉnh cấp thế lực bên trong đều có cái loại này có thể phụ trợ tiên nhân cảm ngộ thiên địa pháp tắc linh địa âm thanh ngừng lại một chút từ danh vũ do dự một chút nói tiếp ngoại trừ như vậy linh địa ở ngoài nếu có thể tìm tới một cái hàm chứa rất nhiều thiên địa pháp tắc trận h phát được tiên khí chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng thượng hạng bốn loại phẩm cấp thế nhưng một ít thời kỳ thượng cổ tồn tại thượng phẩm tiên khí uy lực so với rất nhiều thượng hạng tiên khí uy lực còn to lớn hơn nhiều này h ảo diệu bên trong ngay tại ở những kia thượng cổ tiên khí bên trong tồn tại chủ nhân của bọn nó c n g ngộ đến thiên địa phát t á c từ dương trên người viêm dương châu chính là một cái hàm chứa lượng lớn thuộc tính l ử a thiên địa p h á p t á c thượng cổ tiên khí thế nhưng hắn cũng không dám quan g minh chính đại đem lấy ra dùng nghĩ một lát từ dương hỏi lấy phụ trợ tu luyện đan dược đến bố trí cái loại này trận pháp có được hay không đây lấy đan dược bảy trận từ danh vũ đầu tiên là vô cùng kinh ngạt hỏi một câu tiếp theo trầm ngâm nói từ dương rõ ràng từ danh vũ ý tứ trong lời nói nhưng là hắn nhưng nghĩ không ra biện pháp gì để giải quyết cái vấn đề này nhìn từ dương đối với cái loại này có thể phụ trợ tu luyện trận pháp vô cùng khát vọng từ danh vũ suy nghĩ một chút nói rằng nếu như cha có thể luyện chế ra cùng phụ trợ tu luyện dùng đan dược tính chất tương tự đan loại pháp bảo như vậy hẳn là vẫn là có thể đem cái loại này trận pháp bố trí đi ra ngươi nói cái loại này đan loại pháp bảo thời kỳ thượng cổ cũng có người đã nếm thử luyện chế thế nhưng cuối cùng nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc đan dược tuy là thực thể nhưng bản chất nhưng là năng lượng ở bên trong hòa vào thiên địa pháp tắc đương nhiên dễ dàng đan loại pháp bảo luyện chế tuy rằng ẩ n chứa một điểm đ a n đạo h à o diệu nhưng đan loại pháp bảo bản chất cùng bình thường pháp bảo cũng không hề cái gì không giống một đại pháp bảo bên trong hòa vào thiên địa pháp tắc liền chỉ có thể dựa vào thời gian dài ô dưỡng Khi t ự chương c ỉ mười lăm kiến b thành thượng theo thời gian trôi đi từ dương quản lý quản trong khu vực tiên linh khí bắt đầu chậm rãi khôi phục thế nhưng năm tòa thành thị như trước vô cùng còn cụ vẽ phạm nhân đa số có cố thủ khái niệm mà tuyệt đại đa số tiên nhân nhưng cũng không hề cố thủ khái niệm phần lớn tại năm tòa thành thị sinh sống thời gian rất lâu tiên nhân rời đi năm tòa thành thị thời điểm liền đức đoạn rồi lại trở về ở lại ý nghĩ từ nay năm tòa thành thị rời khỏi tiên nhân không muốn trở về đến những tiêu tán tiên cũng đa số không muốn tại như vậy q u ặ n cư é thành thị ở lại tuy rằng tiên linh khí chậm rãi khôi phục từ dương bản thân quản lý năm tòa thành thị bên trong ở lại điều kiện cũng rất đơn giản thế nhưng năm tòa thành thị nhưng vẫn là không nhìn thấy bất kỳ khôi phục phồn binh hy vọng Liêu phong thiên quân cùng tử dương tông người như trước tại năm tòa thành thị bên trong khuyên nhân rời khỏi cái kia năm tòa thành thị thượng thiên tán cùng viêm thành bọn họ cũng như trước đang suy nghĩ ra đủ loại biện pháp đến lưu lại xuất hiện ở năm tòa thành thị tiên nhân mà cái kia tương truyền đã trở lại minh khê thành thiên quân tử dương nhưng tại tiến vào đến phủ thành chủ sau khi liền cũng lại chưa từng xuất hiện bình thản trải qua đem thời gian gần trăm năm sau khi tử dương cùng t ử danh vũ hai người rốt cục đã xuất hiện ở thượng thiên tán đám người trước mặt phủ thành chủ phòng nghị sự bên trong nhìn vẻ mặt bình thản tử dương viêm thành cười khổ nói đại nhân này vừa bế quan chính là thời gian trăm năm có tư h thuộc hạ các loại. chờ, thật ể để t các loại, lòng nóng dương cười nói vẫn chưa hoàn toàn thích hướng thiên quân thân phận như thế thời gian bao lâu không xuất hiện cũng thật là lỗi lầm của ta đúng rồi thiên quân đại nhân triệu hoán ta có chuyện gì đây Viêm Thành trả lúc ờ i đại người thiên tiên tiếp liền Viêm nói tới Tiến đã đầu đến nhân, quân năm. dương ngay nghĩ Thành năm cống tình nào theo thế gì. vượt làm là là là làm? l trăm trăm Từ sốt, qua vậy, sử có ý gì. Tiến sự tình là thế nào làm? Lúc này tào thiên xích mở miệng nói thượng t i ê n bối lấy ra một ít quý trọng tài liệu danh vũ lấy ra mấy bộ t r ậ n kỳ thanh kỳ lại lấy ra đại nhân lưu lại một điểm đan dược tập hợp trở thành một phần cống phẩm do thượng t i ê n bối đưa đến tiên quân phủ từ dương điểm điểm đầu quay về thượng thiên tán hỏi các ngươi cống phẩm vẫn tính thích hợp đi thượng tiên tán đ ặ thù nói rằng tại đưa cống phẩm trước đó ta hướng về sở nhai thiên quân hỏi thăng quá hẳn là rất thích hợp đang bị sắc phong vì làm thiên quân trước đó t ừ dương không cần cân nhắc nhiều như vậy phức tạp lý không rõ sự tình thế nhưng bị sắc phong vì làm thiên quân sau khi hắn cho dù không thích cân nhắc những chuyện kia nhưng vẫn là muốn học đi tìm hiểu nay tiến cống sự tình nhìn như việc nhỏ thế nhưng một cái xử lý không tốt đó chính là đại sự t ừ dương tự biết căn cơ nông cạn đối với tất cả sự tình hắn đều như băng mỏng trên giày cẩn trọng luôn mãi đến ứng phó nhẹ nhàng gật cù tự dương đem ánh mắt một lần nữa phóng tới viêm thành trên người hỏi viêm thành tiên quân đại nhân biết ta đang bế quan sau khi có từng nói chút gì viêm thành nói trăm năm tiến cống thời gian đồng thời cũng là tiên quân đại nhân cùng các vị thiên quân nghị sự thời gian nói như vậy hết thẻ thiên quân đều sẽ trình diện thế nhưng nếu như vị kia tiên quân đại nhân vừa vặn bế quan không thể ra như vậy tiên quân đại nhân cũng sẽ không trách tội tiên quân đại nhân phái người báo cho trăm năm tiến cống sự t ì n h sau khi liền cũng không còn truyền tin lại đây nghĩ đến tiên quân đại nhân sẽ không bởi vì đại nhân không có tham gia nghị sự mà trách tội đại nhân từ dương điểm, điểm đầu nghĩ một lát quay v ậ mọi người nói rằng cho dù tiên quân đại nhân không trách tội ta bây giờ vượt nhưng đã xuất quan như vậy cũng nên đi bồi tội mới lạ nói xong từ dương đứng lên nói với mọi người nói ta bây giờ liền đi b à i kiến tiên quân đại nhân chuyện gì đều đẩy lên ta sau khi trở về đi viêm thành đứng lên nói tại đại nhân b ế quan thời điểm nam tòa thành thị bên trong cũng không hề cái gì biến hóa lớn cũng không có cái gì đặc thù sự t ì n h phát sinh đại nhân cứ việc đi thanh mục thành là được rồi thông qua minh khê thành bên trong truyền tống trận truyền tống đến thanh mục thành sau khi từ dương cùng thượng tiên tán cũng không ở nhộn nhịp trên đường phố làm lỡ bay thẳng đến tiên quân phủ phương hướng đi đến thanh mục trong thành tiên binh không thể nào không nhận ra t ử dương trên người v â n tia tiên y d ỉ thế nhưng khi tử dương mang theo tào thiên xích một đường thông hành đi tới tiên quân c ử a phụ trước sau khi nhưng vẫn là muốn trước tiên thông báo một p h e n mới có thể nhìn thấy thanh mục tiên quân lần đầu tiên tới tiên quân phụ là sở nhai t i ê n quân dẫn hắn đi vào lần thứ hai là minh diệu tiên tướng dẫn hắn đi vào mà lần thứ ba nhưng là tại sau khi thông báo chính hắn đi tới mang theo thượng tiên tán bảy chuyển tám q u o ả y sau khi tử dương hai người đi tới một cái chồng rất nhiều thanh trúc trong sân trong sân thanh trúc là gậy trúc bên trong dị t r ù n g nếu như đem ra luyện bảo như vậy hẳn là có thể luyện chế thành trung phẩm tiên khí thế nhưng ở cái này thanh trúc bên trong vườn những cây trúc này nhưng vẹn vẹn đưa đến trang sức tác dụng vừa đi vào sân một cái từ dương không nhìn ra tu vi thanh y tiên tử liền tiến lên đón từ dương đại nhân mời đi theo ta theo cái kia thanh y tiên tử đi vào trong viện cái kia do gậy trúc dựng tinh xảo phòng nhỏ sau khi từ dương hai người liền thấy được thanh mục tiên quân thân ảnh n g ồ i ở tụ tiên điện bên trong cái kia cao cao tại thượng trên bảo tọa diện thời điểm thanh mục tiên quân là một thân u y áp mà lúc bãi kiến h tiên quân đại nhân từ dương cùng thượng thiên tán dứt tiếng sau khi thanh mục tiên quân cái kia nhắm hai mắt hơi mở quay về hai người nhàn nhạt gật đầu tiên quân đại nhân thuộc hạ này đến mục đích chủ yếu là vì làm lần trước tiến cống sự tỉnh đến bội tội tiến cống sự tỉnh thanh mục tiên quân dường như không biết tự dương ý tứ trong lời nói tựa như có chút nghi ngờ hỏi nhìn thấy tình huống như thế từ dương cung kính nói nói tiếp lần trước trăm năm tiến cống thời gian thuộc hạ vừa vẫn đang lúc bế quan ngàn c ầ n treo sợi tóc vì lẽ đó không tới thăm ra tuy rằng cống phẩm đưa lên thế nhưng thuộc hạ vẫn là tự biết có chỗ thất lễ mong rằng tiền quân đại nhân chủ tội thanh m ụ c tiên quân hơi gật ngủ nhẹ giọng nói đúng lần kia ngươi xác thực không có tới bản quân nhớ tới nghị sự thời điểm có người còn nói ngươi lần thứ nhất tiến cống liền không xuất hiện đây là một chút cũng không đem bản quân để vào trong mắt biểu hiện nghe được thanh n ụ c tiên quân Từ dương cái chán không khỏi nổi cái khỏi lần ê n một t g đầy mồ hôi hột. i t ê này quân đại nhân, thuộc hạ đối với tiên quân thuộc nhân, nhân tiên đại đối đại hạ với l xuất qua phát từ nội tâm tôn tình kính, nhân không dám nội cũng nửa Lần n đối với đại nhân sự tình cũng là không dám có nửa điểm sự có là loa. à sở dĩ sẽ làm lỡ trăm năm tiến cống sự t ì n h cũng là bởi vì thuộc hạ khổ sở suy nghĩ phát triển thành thị việc thời điểm nhất thời quên hết trăm năm tiến c ố n g việc đôi này chuyện này đối với đại nhân bất kính tâm ý rồi lại là từ nơi nào nói tới đây trăm năm tiến c ố n g việc cũng không nhất định liền nhất định phải đến không thể bất quá ngươi tại lần thứ nhất tiến cống thời điểm sẽ không đến này bao nhiêu sẽ khiến cho những k h ắ c thiên quân bất mãn âm thanh ngừng lại một chút sau khi thanh ngục tiên quân hơi ngồi thẳng một điểm nhìn từ dương nói tiếp nói về ngươi cái kia nam tòa thành sự tình ta nghe nói hiện tại tử huệ sơn trên tử khí biến mất rồi ngươi biết chuyện gì thế này sao từ dương gật đầu trả lời cái này thuộc hạ biết t ử huệ sơn tử khí sở dĩ hoàn toàn biến mất rồi đó là bởi vì tử khí đầu nguồn bị thuộc hạ hủy diệt ồ năm đó bản quân cũng từng từng điều tra tử khí đầu nguồn ngươi lại như thế nào tìm đến đây nếu là không có cái khối này ảnh lưu niệm n g ọ c b ích như vậy tử dương vẫn thật không biết thanh mục tiên quân là thật hay giả thế nhưng hắn bây giờ nhưng dám khẳng định thanh mục tiên quân tại tử huệ biến thành tử sơn sau khi căn bản sẽ không đi qua tử huệ sơn ảnh lưu niệm có thể lưu lại một đạo nhân hình ảnh đương nhiên cũng có thể lưu lại so với một đạo nhân tu vi kém thanh mục tiên quân hình ảnh thuộc hạ là căn cứ tử huệ sơn trên tử khí lưu động tìm tới tử khí đầu m ư ờ n đại khái năm đó tiên quân đại nhân điều tra thời gian những kia tử khí cũng không hề lưu động đi thanh mục tiên quân vật cũ nói rằng khả năng cũng thật l ạ như vậy nguyên nhân ngươi là thế nào hủy diệt cái kia tử khí đầu nguồn t ừ dương cẩn trọng trả lời cái kia tử khí đầu nguồn kỳ thực một khối màu đen tinh thể ta đem cái khối này màu đen tinh thể vỡ vụn sau khi cái kia tử huệ sơn trên tử khí không còn đầu nguồn liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán màu đen tinh thể vậy nhất định là cực kỳ quý trọng dị bảo ngươi tại sao không đem nó phong ấn thu lại đây t ừ dương cười khổ nói có thuộc hạ nhìn thấy cái kia màu đen tinh thể thời điểm s á t thực là nổi lên lòng tham thế nhưng khi tử dương nghĩ tất cả biện pháp đem phong ấn dùng trận phù khắc vào cái kia màu đen tinh thể bên trên thời điểm cái kia màu đen tinh thể liền trực tiếp bể n Nếu không phải thuộc phải hạ đối vậy ớ i linh năng lượng cảm ứng cực kỳ linh mẫn, như cảm cực kỳ v thì u màu ộ c chết nặc chi hạ khả tinh thể khí h tại năng đen nát trong ngáy nồng bên trong. sẽ ở đó đây mắt, tử t bề Vậy thì thật là đáng tiếc vì làm từ dương địa đặt đi ra cái khối này màu đen tinh thể nói một câu đáng tiếc sau khi thanh mục tiên quân thân thể ở ngoài sau hướng một cái chậm rãi nói rằng thẳng thắn nói đối với ngươi lần thứ nhất tiến cống liền chưa từng xuất hiện bản quân vẫn cảm thấy ngươi làm hơi quá rồi thế nhưng ngươi đã tại s a u khi xuất quan liền đến b ồ i tội như vậy bản quân cũng là không tính đến cái gì ngươi lùi ra đi trở lại cố gắng quản lý bản quân ban tặng ngươi gái kia năm tòa thành thị nói xong thanh ngục tiên quân vừa nhắm mắt lại nghiễm nhiên một bộ muốn nghỉ ngơi gián g dấp đại nhân thuộc hạ này đến ngoại trừ hướng về tiên quân đại nhân bồi tội ở ngoài còn có một việc muốn hướng về đại nhân xin chỉ thị thanh ngục tiên quân con mắt cũng không trợn nói mê tựa như hỏi chuyện gì từ dương kính cần nói thuộc hạ điều tra tử huệ sơn thời gian phát hiện tử huệ sơn trên có mấy cái không sai linh mạch cho nên muốn tại tử huệ sơn trên kiến tạo một tòa mới thành thị tại một vệ thần quang tự thanh ngục tiên quân trong mắt bắn ra đồng thời thanh ngục tiên quân từ ghế che bên trong đứng lên muốn kiến tạo một tòa mới thành thị làm tiên quân chủ thành ngươi nhưng là đối với bản quân ban tặng ngươi năm tòa thành thị không hài lòng a cảm nhận được thanh mục tiên quân trên người tản mát ra nhàn nhạt huy áp từ dương sắc mặt trăng nhật cung kính nói trả lời thuộc hạ không dám cái kia tử huệ sơn trên cái kia mấy cái linh mạch không sai nếu như không phải bởi vì tử huệ sơn trước kia bị một cái thiên nhiên mê trận bao phủ lại như vậy nó sớm đã bị nhân cho chiếm đi hiện tại thiên nhiên mê trận biến mất rồi như vậy đợi được tử huệ sơn tiên linh khí khôi phục thời gian vậy nhất định là một linh niệm như vậy một cái linh địa nếu như không xây cất tạo một tòa thành thị nắm ở trong tay của mình như vậy thuộc hạ thực sự cảm thấy đáng tiếc chương mười sáu kiến thành bên trong thanh ngục tiên quân trên mặt không nhìn ra bất kỳ hỷ nộ hắn cái kia hơi neo lại hai mắt cũng nhìn không ra hắn đối với tử dương là tán thành vẫn là phản đối nhìn tử dương cái chán mồ hôi lạnh chậm rãi từ gò má lưu lại thanh ngục tiên quân nhàn n h ạ t hỏi ngươi thật sự muốn tại tử huệ sơn kiến thành tử dương cẩn trọng trả lời đây là thuộc hạ ý nghĩ đến tột cùng có nên hay không tại tử huệ sơn trên kiến thành tính xin tiên quân đại nhân bảo cho biết ngươi có thể kiểm tra bản quân cho ngươi những đồ vật kia từ dương cung kính nói trả lời thuộc hạ nhìn rồi thanh mục tiên quân tùy ý lại ngồi ở trên ghế sau khi quay về từ dương thẳng n h i ê n nói vợ nhưng đã nhìn rồi như vậy ngươi hẳn phải biết kiến tạo thành thị sự tỉnh chỉ cần báo bản quân biết là được rồi lại vì sao đến t r ư n g cầu bản quân ý kiến đây từ dương trả lời thuộc hạ chính là tán tiên xuất thân đối với kiến tạo thành thị không có cái gì kinh nghiệm vì lẽ đó tại báo biết đại nhân đồng thời muốn mời đại nhân phái một ít đối với kiến tạo thành thị có kinh nghiệm tiên tướng trợ giút thuộc hạ kiến thành thanh mục tiên quân t h ẳ n nhìn nói nghe nói ngươi tại nhân giới liền đã từng kiến tạo quá một t ò a thành thị thì làm sao có thể sẽ không có kiến thành kinh nghiệm đây bên cạnh ngươi có trận đạo tông sư tồn tại hà tất đến bản quân nơi này tìm người hỗ trợ đây từ dương sắc mặt khẽ thay đổi cẩn trọng nói rằng nhân giới thành thị có tại sao có thể cùng tiên giới thành thị đem so sánh đây khuyển tử tuy rằng hơi thông trận đạo thế nhưng đối với kiến tạo thành thị nhưng không có bất kỳ kinh nghiệm vì lẽ đó kính xin tiên quân đại nhân phái hạ hiểu được kiến tạo thành thị có thể nhân người thông minh bản quân yêu thích dùng thế nhưng bản quân thích hơn dùng chân chính trung tâm người ngươi đi xuống đi nói xong thanh mục tiên quân con mắt chậm rãi nhắm lại nghiễm nhiên lại là một bộ muốn nghỉ ngơi giáng dấp cùng thượng tiên tán nhìn nhau một chút từ dương quay về thanh mục tiên quân lại thi lễ một cái sau đó lặng yên không một tiếng động cùng thượng tiên tán rời khỏi thanh trúc viên rời khỏi tiên quân phủ sau khi từ dương cùng thượng tiên tán lại đi minh diệu tiên tướng nơi nào hàn huyên b à i câu sau đó liền trực tiếp rời khỏi thanh mục thành trở lại minh khê thành một bên hướng về phủ thành chủ cất bước từ dương hai người một bên truyền âm cân nhắc nhìn thấy thanh mục tiên quân lúc hết thẻ chi tết nhỏ thượng tiên bối ngươi xem thanh mục tiên quân đối với ta có mấy thành tin tưởng hắn nói câu nói kia lại có mấy thành là lời nói thật lòng đây thượng tiên tán chuyện âm nói đối với ngươi thanh mục tiên quân nhất định là sẽ không tin tưởng đây là do hắn vị trí quyết định còn hắn nói câu nói kia ngươi chỉ cần lĩnh ngộ câu cuối cùng là được cái khác rất không cần phải làm ơn tư đi phỏng đoán từ dương suy nghĩ một chút chuyến âm trả lời hắn đại khái là nhìn ra ta báo cho hắn kiến thành việc là vì biểu trung tâm cho nên mới phải nhắc nhở ta không muốn tự cho là thông minh đi đến mức nhắc lên ta tại nhân giới sự t ì n h phỏng chừng cũng là tại nhắc nhở ta hắn giải ta tất cả chỉ là không biết hắn là thông qua thủ đoạn gì tới giải ta tại nhân giới sự tình bất kể là những kia khiến người ta phỏng đoán không ra hay là đối với ngươi thầm đề điểm đều là lại ám chỉ ngươi muốn đối với hắn trung tâm mà thôi ta tuy rằng không có tương tự kinh nghiệm thế nhưng cái kia t h à n h m ộ t tiên quân một ít tâm tư cũng không phải khó đoán được từ dương điểm điểm đầu chuyện ông nói cái này ta cũng đoán được nhưng là cho dù đoán được ta còn là đến cẩn thận từng ly từng tí một đi phỏng đoán hắn mỗi một câu nói nói đến ta đối với hắn vẫn đúng là sinh ra một điểm sợ hãi tâm lý thượng thiên tán truyền âm trả lời có chuyện nhờ đều khổ không muốn lại được ngươi địa vị bây giờ là cái kia thanh mục tiên quân ban cho ngươi có rất nhiều chuyện ngươi còn muốn dựa vào hắn cho nên mới phải đối với hắn sản sinh cái loại này sợ hãi tâm lý chỉ là ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì đối với hắn sợ hãi mà lạc lối chính mình bản tính nghe được thượng thiên tán từ dương nghĩ một lát truyền âm trả lời cái này ta rõ ràng thiên quân này vị trí mặc dù đối với ta có rất nhiều có ích thế nhưng ta nhưng sẽ không vì bảo vệ thiên quân này vị trí mà làm ra cái gì vi phạm bản tâm sự t ì n h t r o n g m ắ t chốc lát từ dương mang đầy áy náy thượng thiên tán chuyện âm nói tiền bối sau đó gặp phải gặp thanh mục tiên quân loại chuyện này một mình ta là được tiền bối cũng không cần đi ứng phó loại chuyện kia thượng tiên tán khỏe miệng hiện lên một nụ cười oay về từ dương chuyện âm nói ngươi lời này cũng có chút khách khí rồi ta nếu quyết định giúp ngươi đây nhất định liền dự liệu được sẽ gặp đủ loại sự tình nếu như ngươi cần ta thời điểm ta nhưng trốn cái kia còn nói gì giúp ngươi làm cái gì bằng hưu a từ dương trong lòng ấm áp c h u y ệ n âm trả lời tiền bối nói chính là là ta quá khách khí c h u y ệ n âm nói chuyện công phu hai nhân đã đi tới phủ thành chủ cửa đối diện nợ nụ cười đi vào phủ thành chủ sau khi từ dương lập tức triệu tập mọi người bắt đầu nghị sự trước tiên nghe chúng nhân nói một tháng o này thời gian gần trăm năm bên trong năm tòa thành thị cùng với hắn hắn nắm giữ trong khu vực chuyện đã xảy ra sau đó từ dương chậm rãi mở miệng nói rằng hiện tại năm tòa thành thị tiên linh khí đã khôi phục không thiếu nhưng là năm tòa thành thị phát triển vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ tiến cảnh trong này cố nhiên có chúng ta bỏ mặc duyên cớ nhưng l à nhưng cũng có những thành thị này bản thân một ít nguyên nhân tồn tại n g ư n g lại một chút từ dương tiếp theo trầm giọng nói viêm thành nói có đạo lý một thành thị muốn muốn hấp dẫn tiên nhân lưu lại chủ yếu hay yếu l âm n vào thanh ngừng t một chút sau khi từ dương đột nhiên đem âm thanh cấp cao quay về mọi người nói rằng cùng với mất công sức thay đổi này làm tòa thành thị hoàn cảnh chúng ta còn không bằng kiến tạo một tòa mới thành thị nghe được từ dương Những viêm thành i n t vừa nãy g g bọn n ư chỉ là đối với t ừ dương hiện tại muốn kiến thành ý nghĩ cảm thấy khiếp sợ cho nên mới phải hỏi ra cái kia có chút ngốc vấn đề bây giờ nghe đến tử dương chính hắn cũng là kịp phản ứng đại nhân minh khê các loại chờ nam thành bản thân liền không có bao nhiêu t i ề n nhân đại nhân hiện tại một lần nữa kiến thành này phát triển tốc độ là không là có chút quá nhanh từ dương lắc đầu nói phi thường tình huống đương nhiên muốn dùng phi thường biện pháp nếu là không có nhân cản trở như vậy ta còn có thể đợi được năm tòa thành thị khôi phục như thường sau đó nghĩ đến kiến tạo mới thành thế nhưng tại có người cản trở dưới tình huống nếu như không sử dụng một điểm thủ đoạn đặc thù như vậy e sợ không đợi đến ta triệu tập đến đầy đủ trường quản năm phần một ư ơ i tiên binh thời điểm các ngươi cũng đã muốn rời đi nếu như chuyện như vậy thật sự phát sinh như vậy ta không muốn chịu thua cũng không được viêm thành trầm mặc một hồi quay về từ dương nói rằng đại nhân vượt nhưng đã làm ra quyết định như vậy thuộc hạ cũng liền không nói thêm gì nữa tại trên mặt của mọi người quét mắt một vòng từ dương trầm giọng nói rằng la tiên hữu cùng t i ê n s í c h tọa trấn minh khê thành thế sự trưởng quản của ta minh khê các loại chờ nam t ò a thành thị t r ư nhiều chuyện viêm thành đem còn lại tám ngàn tiền chia ra ra năm ngàn đến giúp ta kiến thành nghe được từ dương viêm thành trầm giọng hỏi đại nhân lúc nào xuất phát đi chỗ nào từ dương trầm giọng nói ngày mai buổi chưa xuất phát đi t ử huệ sơn ngày thứ hai buổi t r ư a lúc một chiếc khổng lồ hành quân chu mang theo t ử dương đám người rời khỏi minh khê thành hướng về t ử huệ sơn vị trí phương hướng bay đi lần này kiến thành chủ lực ngoại trừ năm ngàn tiên binh ở ngoài chủ yếu chính là do t ử danh vũ mang theo lĩnh một đám tinh thông trận pháp t h i ê n tiên tại nhân giới thời điểm t ử dương bản thân nhìn thấy những kia thời kỳ thượng cổ do tiên nhân kiến tạo thành thị sở dĩ sẽ những kia kiên cố đây cũng là bởi vì những kia kiến tạo tài liệu đều là do tiên nhân luyện chế ra đối với nhân giới tu sĩ mà nói những thành thị kia kiên không thể phá nhưng là đối với tiên giới tiên nhân cùng minh giới cao thủ mà nói những thành thị kia cùng phạm nhân kiến tạo những thành thị kia khác nhau cũng cũng không lớn những thành thị kia sở dĩ sẽ bị làm như vậy kiên cố đó là bởi vì trong thành thị bố trí những kia uy lực to lớn trận pháp cần kiên cố tài liệu đến chống đỡ mà thôi tại nhân giới tuy rằng cũng có tu sĩ không thể tại trong thành thị động thủ quy củ thế nhưng không nói quy củ tu sĩ nhưng cũng không ít thế nhưng tại tiên giới nhưng căn bản không có dám ở trong thành thị động thủ tiên nhân trong tiên giới tiên nhân sở dĩ sẽ tuân thủ như vậy q u ý củ ngoại trừ bởi vì thống trị ba vượt tiên giới ba đế thế lực cực kỳ mạnh mẽ ở ngoài cũng bởi vì tiên giới trong thành thị tồn tại có thể thuấn sát cấp cao thiên tiên trận pháp tồn tại tiếp thu năm tòa thành thị sau khi từ dương đối với tiên giới thành thị cũng có toàn diện hiểu rõ một tòa tiên giới thành thị tất nhiên đồng thời bao hàm tụ linh trận pháp phòng ngự trận pháp công kích trận pháp giám thị trận pháp này bốn loại trận pháp bởi vì càng tinh thần tiên linh khí liền càng có lợi với tiên nhân tu luyện vì lẽ đó cùng bình thường tụ linh trận so với tiên giới tụ linh trận vẫn có tịnh hóa tiên linh khí hiệu dụng tuy rằng tiên giới bây giờ nhìn lại vô cùng bình tĩnh thế nhưng ai biết ngày đó thai họa sẽ giáng lâm đến một tòa thành thị trên đây vì lẽ đó trong thành thị phòng ngự trận pháp chính là không thể thiếu trong thành thị công kích trận pháp tác dụng ngoại trừ tại tao ngộ nguy cơ thời điểm làm một loại thủ đoạn công kích ở ngoài vẫn là thành thị t r ố n g coi trưởng quản cả tòa thành thị uy hiếp tính sức mạnh n a m tòa thành thị bên trong công kích trận pháp đều là ngũ hành thiên lôi trận là một loại có thể đánh g i ế t trong chớp mắt phổ thông cấp cao thiên tiên công kích trận pháp về phần giám thị trận pháp thì lại là một loại có thể biểu hiện trong thành cất bức những tiên nhân k i ê số lượng cùng tu vi trận pháp loại này gọi xuất hiện linh trận trận pháp căn cứ xuất hiện ở trong thành thị tu tiên giả hoặc là tiên nhân tu vi sẽ xuất hiện màu hồng phấn hồng đỏ tươi thuần tử này bốn loại màu sắc quan điểm n à y bốn loại màu sắc quan điểm lần lượt đại biểu chính là tu tiên giả địa tiên c h â n tiên thiên tiên tu vi tiên nhân tu vi càng cao thì lại quan điểm màu sắc càng sáng trong đó cựu phẩm t i ê n tiên tại xuất hiện linh trong trận biểu hiện chính là sáng điểm sáng màu tím xuất hiện linh trận tuy rằng không thể cho thấy những tiên nhân kia đang làm gì thế nhưng là có thể biết trong thành thị đến tột cùng có bao nhiêu tiên nhân cùng với những tiên nhân này con số toàn bộ tiên giới quan thiên kính tổng cộng cũng chưa có mấy mặt đương nhiên không thể đặt ở trong thành thị giám thị trong thành thị nhất cử nhất động mà bình thường có giám thị hiệu quả tiên khí đều không cách nào né ra thiên tiên cảm ứng đương nhiên cũng không thích hợp giám thị thiên nhân xuất hiện linh trận chính là đủ tình huống như thế bị thời kỳ thượng của một vị trận đạo tông sư sáng tạo ra hành quân chu tốc độ phi hành không chậm chỉ tốn thời gian sáu ngày hành quân chu liền bay đến t ử huệ sơn từ dương theo bản năng dùng quan thiên kính điều tra lên từ huệ sơn bây giờ tình huống được chương mười bảy kiến thành hạ nhìn từ huệ sơn trên những k i a rõ ràng dựng lên đến không bao lâu kiến trúc cùng với ở chỗ kia trong kiến trúc hơn tám mươi cái cấp cao thiên tiên từ dương trong lòng nổi lên một k i a sắc khí nhưng là trên mặt nhưng chưa từng xuất hiện bất luận là biểu tình gì theo hành quân chu bay đến t ử huệ sơn phía trên vẫn chú ý bốn phía động tĩnh b i ê m thành cùng tào thiên xích cũng phát hiện những kiến trúc kia cùng cái kia hơn tám mươi cái cấp cao thiên tiên đại nhân t ử huệ sơn phía đông khoảng cách trên đỉnh ngọn núi hơn hai mươi dặm nơi có một ít kiến trúc những kiến trúc này bên trong còn đứng ỉ tám mươi sáu cái cấp cao thiên tiên từ dương làm bộ mới biết được giám dấp hơi xưng sờ sau khi sắc mặt có chút phát lệnh đối với viêm thành hỏi cấp cao thiên tiên đều có tu vi gì viêm thành trầm giọng trả lời sáu cái c ử u phẩm thiên tiên m ộ ư ơ i ba cái bát phẩm thiên tiên sáu mươi bảy cái thất phẩm thiên tiên tại ta phát hiện bọn họ thời điểm cái kia sáu cái c ử u phẩm thiên tiên cũng đồng thời phát hiện thuộc h ạ trực tiếp bay qua xem bọn hắn là lai、like、lịch gì viêm thành ngay vậy ánh mắt hơi động thôi thúc hành quân chu hướng về những kiến trúc kia cùng những tiên nhân kia vị trí bay đi một hồi công phu hành quân chu đi tới những kiến trúc kia phía trên nhìn trôi nổi tại những kiến trúc kia phía trên cái kia tám mươi sáu cái cấp cao thiên tiên viêm thành lạnh lùng hỏi các ngươi là ai vì sao lại tại tử huệ sơn trên nghe được viêm thành những kia cấp cao thiên tiên bên trong một người mặc pháp bảo màu xanh làm cựu phẩm thiên tiên nhàn nhạt trả lời chúng ta là ai không liên quan chuyện của ngươi ngược lại là các ngươi là ai đến địa bàn của chúng ta làm gì viêm thành lông mi hơi vẩy một cái người lạnh nói địa bàn của các ngươi thực sự là chuyện cười lớn không quan tâm các ngươi là ai cũng không quan tâm các ngươi tới đây có bất luận l à mục đích gì bây giờ rời đi Bản viêm thành nghe có á vậy hai con ngươi co giục lại hơi do dự một chút vẫn là ra hiệu những người kia thuộc hạ tiên binh mở ra công kích trật pháp theo 490 t c á i tiên binh đồng thời quay về bọn họ cưới hành quân chu đánh ra mở ra công kích trận pháp giấu tay hành quân chu chu thân một trận ánh sáng lưu động một đạo hào quang màu vàng k i m tự hành quân chu đầu bước lên hướng xuống đất trên những kiến trúc kia đánh tới nhìn hành quân chu đối với những kiến trúc kia phát khởi công kích những kia cấp cao thiên tiên mặt liền biến sắc thế nhưng là không có một người dám đi chống đối đạo hào quang màu vàng kim kia những tiên nhân kia không dám đi chặn đạo hào quang màu vàng kim kia thế nhưng này cũng không có nghĩa là những thiên tiên này cũng chưa có bất luận động tác gì cái kia thân mặc lam bảo cựu phẩm thiên tiên tại từ dương tiếng nói mới vừa h Liền quay v tại một r thanh âm vang lên triệt cả tòa tử huệ sơn tiếng nổ lớn vang lên đồng thời những kiến trúc kia vị trí vị trí phạm vi trong vòng năm dặm xuất hiện một cái sâu đến gần hơn hàng trăm trượng hồ sâu còn những kiến trúc kia thì lại thật giống căn bản cũng không có từng xuất hiện tựa như không nhìn thấy một điểm vết tích nhìn thấy hành quân chu uy lực những kia cấp cao thiên tiên sắc mặt khẽ thay đổi từ dương trong lòng cũng là phát lệnh ngoại trừ cao thủ con số khiến tiên vực chúng tiên thần phục ở ngoài như hành quân chu như vậy cường lực tiên khí cũng coi như là kinh sợ tiên vực bên trong chúng tiên một loại công cụ đi đệ xuống trong lòng hàn ý từ dương b a y về cái kia tám mươi sáu cái cấp cao thiên tiên cười lạnh nói chính các ngươi không nói các ngươi là lai lịch gì bản quân cũng có thể đoán được trở lại nói cho các ngươi chủ nhân một tiếng bản quân vô ý cùng ai là địch thế nhưng cũng xin hắn không muốn tự đại quá mức nghe được từ dương viêm thành chậm rãi thở pháo nhẹ nhóm những kia cấp cao thiên tiên thì lại tại sắc mặt thay đổi mấy lần sau khi liền trực tiếp bay đi nhìn biến mất ở phía chân trời những kia cấp cao thiên tiên từ dương đột nhiên quay về viêm thành hỏi nếu như ta vừa nãy hạ lệnh đánh giết những kia cấp cao thiên tiên ngươi sẽ động thủ sao nhìn thấy viêm thành kinh ngạc sau khi cái kia không biết trả lời như thế nào vẻ mặt từ dương nhàn nhạt cười nói nếu là ta ở vào vị trí của ngươi trên ta nhất định sẽ động thủ viêm thành ngay vậy không khỏi lại sửng sốt một chút tinh tế hồi tưởng vừa nãy chuyện đã xảy ra sau khi viêm thành giờ mới hiểu được từ dương ý tứ trong lời nói tại vừa n ã y ở tình huống kia nếu như không đọc thủ như vậy từ dương thiên quân uy nghiêm không cách nào giữ gìn viêm thành khẳng định không có cái gì kết quả tốt bởi vì từ dương quyền lợi là thanh mục tiên quân ban xuống nếu như đọc thủ như vậy viêm thành tất nhiên cần phải tội những k i u cấp cao tiên tiên phía sau người cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt thế nhưng tương tương đối dưới tình huống như vậy vẫn là giữ gìn từ dương thiên quân uy nghiêm càng trọng yếu hơn nghĩ thông suốt trong đó then chốt sau khi viêm thành không khỏi đối với đang đánh giá hành quân chu công kích nơi từ dương hỏi vậy đại nhân vừa nãy tại sao không có hạ công kích mệnh lệnh đây ngươi có thể coi như ta là không muốn làm ngươi khó xử a nói tử dương bay về viêm thành khẽ mỉm cười phi thân rời khỏi hành quân chu viêm thành cười khổ một tiếng khinh khẽ lắc đầu chỉ huy chúng tiên binh rời khỏi hành quân chu thu hồi hành quân chu sau khi viêm thành chỉ huy tiên binh kiến tạo một cái lâm thời nơi đóng quân sau đó bay đến tử dương bên người viêm thành biết tuy rằng tử dương chỉ là tứ phẩm thiên tiên thế nhưng có thể bị thanh mục tiên quân coi trọng cũng thụ lấy thiên quân vị trí vậy khẳng định là có chỗ hơn người cho nên hắn đối với tử dương tôn kính hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm thế nhưng tôn trọng tuy tôn trọng tại trước hôm nay bởi vì t ử dương tu vi không cao nguyên nhân viêm thành đối với t ử dương chưa từng có lòng kính nghệ mà hôm nay chuyện đã xảy ra lại làm cho viêm thành trong lòng đối với t ử dương sinh ra một điểm lòng kính nghệ nhưng điểm ấy lòng kính nghệ là thế nào đến viêm thành mình cũng nói không rõ ràng lấy quan tiên kính đem toàn bộ t ử huệ sơn cảnh tượng tinh tế dò xét một lần lại tinh tế cân nhắc một lần hắn cùng từ danh vũ bế quan thời gian làm ra thành thị kết cấu đồ sau đó quay về viêm thành nói rằng viêm thành người những tiên binh kêu bên trong có từng có ai kiến tạo quá thành thị viêm thành không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói rằng một cái cũng không có từ dương điểm điểm đầu nghĩ một lát lấy ra một khối thẻ ngọc ở bên trong lục nhập một chút t i n t ứ c đưa cho viêm thành nói rằng n g ư ơ i phân ba ngàn tiên binh tại này một trăm cái địa phương kiến tạo một trăm cái binh doanh đem toàn bộ t ử huệ sơn đều giảm thị lên viêm thành tiếp nhận thẻ ngọc cha nhìn một chút sau khi nói rằng tại này một trăm cái địa phương thành lập binh doanh xác thực có thể đem cả tòa t ử huệ sơn giảm thị lên thế nhưng ba mươi cái tiên binh binh doanh cũng không có cái gì uy hiếp tính từ dương lắc đầu cười nói nay tử huệ sơn cũng không phải là cái gì trọng yếu địa phương người bình thường sẽ không có người nguyện ý tới nơi này mà nguyện ý người tới nơi này thì lại khẳng định k i ê n kỵ tiên binh thân phận không dám ra tay nghe được từ dương nói như vậy viêm thành gật g ủ nói rằng thuộc hạ này liền đi sắp xếp viêm thành sau khi rời đi từ dương bay về từ danh vũ nói rằng ngươi mang theo học trò của ngươi đệ tử đi dựa theo chúng ta trước đó cân nhắc đi ra phương pháp đem thành thị căn cơ chỉnh lý đi ra tử huệ sơn trên đỉnh ngọn núi diện tích chỉ có không tới phạm vi hai dặm mà thôi tại không muốn dựa theo ngọn núi kết cấu đến kiến thành dưới tình huống chỉ có thi triển pháp thuật đem cả ngọn núi chỉnh lý một phen mới có thể chính là bắt đầu kiến tạo thành thị tử huệ sơn phạm vi hơn sáu nghìn dặm diện tích tuy rằng rất lớn thế nhưng nếu muốn đem cả tòa tử huệ sơn xóa đi đối với đông đảo tiên người mà nói cũng không phải là chuyện không thể nào thế nhưng nếu muốn ở không tổn hại tử huệ sơn trên linh mạch dưới tình huống đem tử huệ sơn trên đỉnh ngọn núi chỉnh lý thành một mảnh có thể kiến tạo thành thị bình địa này liền chuyện không phải dễ dàng như vậy bất quá không dễ dàng nhưng không có nghĩa là không có biện pháp chỉ cần đem linh mạch phong ấn như vậy đem linh mạch di động cũng không phải là chuyện không thể nào tuy rằng lấy loại phương pháp này chỉ có thể di động những kia khá là nhỏ linh mạch thế nhưng đối với từ dương mà nói loại phương pháp này cũng đủ để giải quyết chỉnh lý tử huệ sơn lúc gặp được vấn đề từ danh vũ rời khỏi không bao lâu viêm thành lại trở về từ dương bên người viêm thành ngươi mang theo còn lại cái kia hai ngàn tiên binh đi theo mê thần tông những đệ tử kia mặt sau đem bọn họ đào lên núi đá rèn luyện thành có thể kiến tạo thành thị t h ạ c h tài nhìn viêm thành lĩnh mệnh sau liền muốn rời khỏi từ dương trầm giọng nói rằng để những tiên binh kia rèn luyện núi đã o n ức bọn họ vì bồi thường bọn họ chờ các ngươi khỏi thời gian ta sẽ đưa cho bọn hắn mỗi người ba viên tốt nhất thất phẩm đan dược viêm thành nghe vậy ánh mắt sáng lên quay về từ dương nói thuộc hạ thay bọn hắn cảm ơn đại nhân ban t h ư ở n g rồi viêm thành sau khi rời đi từ dương bên người lại chỉ còn thượng thiên tán một người một người ba viên thất phẩm đan hai ngàn người chính là sáu ngàn viên ngươi thực sự là thật là bạo tay a nghe được thượng thiên tán trêu chọc từ dương cười nói tuy rằng một người ba viên hơi ít thế nhưng ta đối với ta luyện đan thủ đoạn vẫn có tự tin ngươi không thấy được viêm thành nghe nói có bồi thường con mắt đều sáng sao thượng thiên tán cười nói dù là ai chiếm được ngoài ý liệu đồ vật đều sẽ ánh mắt sáng lên ngươi có thể đừng tự mình đa tình cho là hắn vừa ý ngươi thất phẩm đan từ dương cười ha ha cũng không phản bác thượng thiên tán thân hình hơi động cũng hướng về những ngọn núi kê đ ỉ n h vị trí bay đi thượng thiên tán thấy thế cũng không đổi tới khoanh chân cố định chậm dai chìm vào đến một chủng loại tựa như với thiên nhân hợp nhất trong trạng thái tại này chủng loại tựa như cùng thiên nhân hợp nhất trong trạng thái thượng thiên tán tuy rằng không phản bộ tự nhiên thế nhưng hắn có khả năng cha xét phạm vị nhưng k h o á c lớn hơn không ít từ dương đi trên đỉnh ngọn núi vị trí cũng là lợi dụng chính mình đối với hành thổ pháp tắc lý giải đến thay đổi ngọn núi cũng là tại chỉnh lý thay đổi tử huệ sơn trên đỉnh ngọn núi dường như có người tại tử huệ sơn bên trong tranh đấu tựa như ầm ầm ầm âm thanh không ngừng tại tử huệ sơn bên trong vang lên bất quá theo thời gian trôi đi cho dù có người nghe được cái tia ầm ầm ầm âm thanh bọn họ cũng sẽ không đem nghĩ đến tiên nhân tranh đấu mặt trên bởi vì này ầm ầm ầm tiếng vang vẫn kéo dài thời gian mười bảy năm mới ngừng lại ầm ầm ầm âm thanh dừng lại sau khi tử huệ sơn vẫn như cũ xuất hiện có thể thu hút sự chú ý địa phương cảnh giới thiên tiên trở xuống tiên nhân bởi vì đối với tiên linh khí cảm giác mất linh mẫn vì lẽ đó không có thể cảm giác được t ử huệ sơn trên động tĩnh thế nhưng cảnh giới thiên tiên trở lên tiên nhân nhưng có thể cảm giác được t ử huệ sơn quanh thân cái kia vốn là mỏng m a n h tiên linh khí đang không ngừng hướng t ử huệ sơn phương hướng chậm rãi lưu động bất quá tuy rằng tiên giới không thiếu hiếu kỳ tiên nhân nhưng là trừ t ử dương những người này ở ngoài nhưng không có ai biết t ử huệ sơn trên chuyện gì xảy ra nếu như ngạnh nói ngoại trừ t ử dương những người này ở ngoài còn có biết từ huệ sơn trên phát sinh biến hóa tiên nhân tồn tại như vậy cũng có thể là có nhưng như thế này tiên nhân cũng không phải là t ử dương có thể biết rồi chương một ư ơ i tám t ử điên thành thời gian xa xôi xoay một cái chính là sắp tới thời gian năm mươi năm tại này sắp tới trong thời gian năm mươi năm tử huệ sơn ở ngoài không có bao nhiêu biến hóa lớn tử huệ sơn trên nhưng xảy ra biến hóa to lớn trước kia tử huệ sơn phạm vi hơn sáu dặm cao hơn m ộ ư ơ i vạn trượng bị một tầng màu tím sương mù bao phủ mỹ lệ đồ sộ bây giờ tử huệ sơn đỉnh cao nhất cao bất quá hơn tám mươi trượng ngoại trừ cái kia đỉnh núi phạm vi gần năm trăm dặm đỉnh cao nhất ở ngoài những ngọn núi khác như trước bao phủ tại màu tím trong sương mù năm đó tử huệ sơn biến thành một tòa tử sơn sau khi tử huệ sơn trên màu tím mê vụ liền biến mất không thấy nhưng là ngắn ngắn không đến thời gian năm mươi năm tử huệ sơn trên màu tím sương mù không chỉ lại xuất hiện hơn nữa so với năm đó màu tím sương mù còn muốn dày đặc nhiều tại này không ngừng bước lên màu tím trong sương mù cái k i a đỉnh cao nhất cũng như ẩn như hiện xem ra vô cùng thần bí phi thường có sức hấp dẫn phạm vi gần năm trăm dặm đỉnh cao nhất trên kiến tạo một tòa phạm vi bốn trăm chín mươi dặm thành trì đỉnh cao nhất tại màu tím trong sương mù như ẩn như hiện tòa thành trì kia cũng tại màu tím trong sương mù lúc gần lúc hiện thật giống ẩn giấu ở tử vân tiên cung xuyên thấu qua không ngừng bước lên màu tím sương mù đến xem tại cao tới trăm t r ư ợ n g trên cửa thành một khối gần mười t r ư ợ n g môn b i ể n trên có ba cái màu tử kim đại đại t ử tử điên thành tòa này tại đỉnh cao nhất đỉnh thành thị liền gọi làm tử điên thành tử là tử huệ sơ tử điên là đỉnh cao điên đại khái cũng là bởi vì thành phố này kiến tạo tại tử huệ sơn đỉnh cao trên cho nên mới phải bị mệnh danh là tử điên thành đi do thành thị tên đến xem cho thành phố này gọi là người nhất định là tâm tính tùy ý hào hiệp người cùng bình thường tiên giới thành thị không giống phạm vi bốn trăm chín mươi dặm tử huệ thành bị chia làm ngoại thành bên trong thành sau thành ba bộ phận từ tử điên thành nhắm hướng đông cửa chính sau khi tiến vào liền đã tới tử điên thành ngoại thành ngoại thành kiến trúc cách cục cùng bình thường tiên giới thành thị không có cái gì không giống thế nhưng là càng gặp tinh xảo sau thành bị chia làm hai khối khu vực một khối khu vực là thành một thành binh doanh hình thức kiến tạo mà khác một khối trong khu vực trừ một chút rõ ràng được chạy kiến trúc ở ngoài chính là đủ loại to to nhỏ nhỏ đại điện ngoại thành cùng sau thành đều thành ló hình chữ kết cấu bị ngoại thành cùng sau thành vây vào giữa chính là bên trong thành bên trong thành có thể nói là trong một tòa thành chi thành cũng có thể nói là một tòa cung điện khổng lồ tại tiến vào bên trong thành cửa chính phía trên có một khối mất biển đem bên trong thành tên đánh dấu đi ra cả tòa thành thì gọi là tử điên thành mà bên trong thành tên thì lại gọi là trường sinh tiên cung